Chương 1082 chương 108, Dư Hạ nói là bắt môn muốn lẫn nhau nhiều liên hệ, mà thất Tổ mãi mãi cũng muốn nàng nhiều cùng Quý Vân tiếp xúc nhiều, nàng cứ như vậy làm. Quý Vân cũng không có cảm thấy cái gì không tốt. Trong khoảng thời gian này hắn một mực không có đều đi trường học, Hoa Linh tỷ đi, Triệu Khải hiện tại cũng không có tin tức, có cái người nói chuyện cũng không tệ. huống chi hay là một người dáng dấp thật đẹp mắt minh tinh, thú bị lại để mắt, mà lại Dư Hạ tính cách phi thường sáng sủa, nhiều trò chuyện mấy lần, hai người liền đã rất quen. Nói chuyện thiếng cũng không phải chính sự, phần lớn là chia sẻ một chút sinh hoạt thú. Tỷ như nàng trước khi ra cửa sẽ hỏi hỏi một chút kiện nào y phục mặc ra ngoài càng để mắt, lại hoặc là chia sẻ một chút ăn mỹ thực, còn có đầu đen rau muốn một chút đoàn làm phim cơm hộp. "Uy, Quý Vân, ngươi đang luyện tập vẽ bựa à?" "Ừm." Nói chuyện phiếm cũng không ảnh hưởng vẽ bựa, hai người cũng đã quen nói chuyện tiếng bên trong, riêng phần mình làm được mà. "Quý Vân vẽ tranh phủ." Đối diện Dư Hạ còn bưng hộp cơm tại mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lay lấy cơm hộp. Nhìn một chút bối cảnh, là đoàn làm phim phòng chụp ảnh. Quý Vân cũng thuận miệng hỏi một câu, "Mới ăn cơm chưa? Màn ảnh bên kia Dư Hạ cũng đầu đen rau buồn nói, "Đúng vậy à? Hôm nay tại đoàn làm phim quay phim có mấy trận đùa dởn cách rất nhiều lần, liền kéo tới hiện tại. Mà lại hôm nay cơm hộp cũng siêu cấp khó ăn. Nói, nàng còn gấp lên một cái đùi gà nói, ừ, ngươi nhìn, đùi gà này đều không có om ngon miệng. Quý Vân nghe cười một tiếng, lại nói, ngươi cũng coi như thật to minh tinh, chính mình thiên vị chứ sao? Dư Hạ nỗ biễu môi miệng nói, ta còn muốn đâu? Có thể đây là trong nhà tập đoàn chính mình đoàn làm phim, trong nhà lão đầu tự chào hỏi, để cho ta đừng làm ngặt thủ. Mà lại thôn này khoảng cách trong thành quá xa, vật tư cũng thật không liền. Chờ ta về thay ngươi, mời ngươi ăn cơm. Quý vân cười cười không nói. Trước đó còn không biết, về sau quen biết dư hạ mới cười một chút. Quảng Bình Trung Gia hiện tại gia đại nghiệp đại, tại ngành giải trí có thật nhiều sản nghiệp. Nghĩ đến cũng chuyện đương nhiên. Trung Gia vốn là thuật đạo thế gia, muốn kiếm chút tiền hay là không khó. Ngẫu nhiên Quý Vân cũng sẽ nghĩ, cũng không biết cha mình lão mụ làm sao lại trông coi tiệm quan tài trong mấy chục năm. Nếu mà so sánh, chính mình thuật này đạo thế gia, thời gian cũng trải qua quá khang khổ một chút. Dư Hạ nhìn xem nhàn nhã véo bựa Quý Vân, đột nhiên lại mở miệng nói, Ui, ngươi nếu không có đi học, nếu không tới theo giúp ta quay phim à? Vừa bạn có một cái nam số 3 phần diễn còn không có khai mạc, ngươi đến cho ta khi ác độc nam phụ chứ sao?" Quý Vân nghe dở khóc dở cười, thuận miệng trêu chọc nói, "Là loại kia khắp nơi đấu kỵ tráo phúng nhân vật chính, sau đó các loại tìm đường chết, bị đánh mặt loại kia sao?" Dư Hạ cười không ngậm mồm vào được, lại cả chính, "Ha ha ha. Ngươi có phải hay không ác tục màn kịch ngắn đã thấy nhiều ai chúng ta thế, nhưng là đường đường chính chính phim đoàn làm phim. Bất quá lần này kịch bản mang một ít linh dị mới tố, đang quay một thôn cổ thám hiểm thành xuân kịch. Nam số 3 phụ trách đóng vai kịch bản thôi, động cơ chính là loại kia mỗi lần đều đi phát động một chút không nên phát động nguy hiểm ra hỏa. Ngươi nếu không thích nhân vật này, nếu không ta sửa đổi một chút kịch bản, cho ngươi thiết kế một chút cùng nam nhất hảo tranh thủ tình cảm phần diễn. Quý Vân nghe cái này tranh thủ tình cảm hai chữ, đã cảm thấy không phải đứng đắn gì kịch bản. Ngoài ý muốn nói, ngươi còn có thể đổi kịch bản. đúng vậy à? Dư Hạ nói, cầm lên cổ thôn tâm hoàng hoàng kịch bản chỉ chỉ phía trên tác giả chữ danh. lần này kịch bản đại cương vốn là do ta viết, ta cũng là mang tư nhập tổ, có thể thêm người tiến đến rồi. cho nên ngươi tới hay không a? lại nói trong đoàn làm phim thế nhưng là có không ít đẹp mắt tiểu tỷ tỷ nha ta còn có thể cho ngươi thiết kế mấy trận cảnh hôn ha ha ha ha quý vân nhìn xem cái kia kịch bản danh tự đã cảm thấy không hợp thói thường ngươi là thả bản thân chuẩn bị đập một bộ siêu cấp phim nát lớn đi ra sao còn không có đánh ra đến ai biết được dư hạ xem thường đáp lại nói thiên đạo tổn hại bổ có đạo không có khả năng một mực chỉ có vào chứ không có ra lúc này ảnh hưởng người khí vận tài vận đập một bộ kiếm tiền phi tử đương nhiên muốn thưởng chính mình một bộ muốn đập rồi ha ha quý vân biết đối phương cũng không hoàn toàn là nói đùa Nhưng cũng đối quay phim cái gì không hứng thú. Ngược lại cảm thấy loại này nói chuyện phiếm liền đã rất há. Vốn là nói chuyện phiếm, cũng không có gì nhất định phải nói. Hàn huyên một hồi dư hạ nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Quý vân cũng cảm thấy loại này không chỉ hoãn thời gian nói chuyện phiếm rất tốt. Giống như là mỗi ngày soát quét một cái độ thuần tục treo máy cho chơi, chia sẻ một chút thường ngày liền treo. Cúp điện thoại, Quý vân tiếp tục vẽ bừa. Gần nhất việc nhiều, hắn muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút thanh lý hung chạch cần phụ lục. Chính lúc này, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa phòng Quý Vân mở cửa phòng, nhìn xem một cái hấp trưởng trực cô nương nút nhát đứng tại cửa ra vào, "À, tiểu tiểu, sao ngươi lại tới đây?" Ánh mắt trên dưới đánh giá nàng thân này trang phục, Quý Vân cũng trong nháy mắt biết vì cái gì cô nương này thần sắc khác bách, không chút nào keo kiệt tảng dương, người hôm nay thân này xuyên đáp thật xinh đẹp. Lộc Cửu ngày thường mặc phi thường bảo thủ, phần lớn là rộng rãi áo khoác phối hợp quần jean, còn mang theo kính mắt cùng cái mũ, hoàn toàn người qua đường nữ sinh viên trang phục. Nhưng hôm nay hoàn toàn là mặt khác một bước bộ dáng. Mặc màu xanh đậm di cờ váy, váy xếp nếp vừa vặn kẹn tại eo tuyến nhỏ nhất chỗ sấn ra một đôi trực tiếp rõ ràng cặp đùi đẹp. bất quá đại khái là cảm thấy để trần chân hay là quá gợi cảm, lại mặc vào quá gối vớ đen, vừa đúng lộ ra trên đầu gối đến dưới làn váy một đoạn trắng non cặp đùi đẹp. thân trên mặc rất đơn giản thương cảm, cũng không như là ngày thường một dạng bảo bọc rộng rãi áo khoác. nhưng vốn là ngạo nhân vòng một căn bản không cần nhiều trang trí, cũng đã rất hoàn mỹ. cả thân dự hoàn mỹ đem dáng người cùng thiếu nữ chuyên môn thanh thuần khí tức đều phô bày đi ra. ở giữa bạn bè nói chuyện cũng không cần như vậy xa lạ. quý vân còn là lần đầu tiên nhìn nàng váy, lại liếc mắt nhìn, liền trực tiếp lời bình nói, ừm, váy khen ngợi. Lộc Tiểu Sớm đã không giống như là trước đó không quen lúc như thế động một chút lại thẹn thùng mặt đỏ, ngược lại cũng không che giấu bị bằng hữu khích lệ vui sướng, chỉ là không quá tự tin nói, à, thật sao? Nói, nàng còn giải thích một câu, bộ này xuyên đắp là Hoa Linh Tỷ cho ta đề nghị, nàng lần trước hỏi ta số đo, sau đó liền cho ta gửi vào nhà, Quý Vân mới biết được là Hoa Linh tặng, khó trách như thế phù hợp, nhìn xem cũng gật gật đầu, ừm, mặc như vậy rất tốt, bất quá tiểu tiểu ngươi vốn là để mắt, mặc cái gì đều dễ nhìn, nhưng trong lòng có chút đầu đen rau uống Hoa Linh tỷ làm sao ngay cả người ta nhà ở chỗ nào đều thăm dò. Tạ ơn khích lệ Đâu Lộc Cửu cười cười, cũng hào phóng rất nhiều, đi trường học vẫn là không dám mặc như vậy. Liền xuyên đến ngươi xem trước một chút. Quý Vân biểu thị tán thành, không quên chào hỏi, mau vào. Giống như lần trước tới qua trong nhà sau khi ăn cơm, hai người liền quen rất nhiều. Lộc Cửu cũng trực tiếp vào phòng. Quý Vân thấy được nàng giấu ở phía sau tinh mỹ hộp đồ ăn, đoán được nàng để thứ gì, cũng không thấy bên ngoài trực tiếp nhận lấy. Ha ha, ngươi còn mang lễ vật tới sao? Vốn sẽ phải tặng hộp cơm bị lấy đi, Lộc Cửu cũng giải thích một câu. Hôm nay có rảnh rỗi liền tự mình làm một chút bánh ngọt, làm nhiều một chút, liền mang cho ngươi một chút. Hoa Linh tỉ nói để cho ta tới nhìn xem ngươi, nhắc nhở ngươi đừng giả điểm thức ăn ngoài. Nha. Quý Vân nghe Lộc Cửu cùng Hoa Linh giống như tự mình nói chuyện rất quen bộ dáng, mở ra hộp đồ ăn, xem xét đẩy tinh mị bánh ngọt. Vừa vặn có chút nói bụng, hắn trực tiếp liền lấy tay cầm lấy một khối, nhét vào trong miệng, thanh hương ngọt ngào, hai mắt tỏa sáng, ừm, ăn ngon. Thật sự là cùng nhìn thấy Lộc Cửu trang phục một dạng, hắn phát hiện bánh ngọt này thật ăn rất ngon. Quý Vân trong miệng còn bao lấy một khối lại lớp một khối, đồng thời hỏi chính ngươi làm thật ăn quá ngon Ừm. lục cửu bị thổi phồng đến mức gương mặt có chút nhiễm lên một vòng đỏ ửng khéo léo gật gật đầu một mực chưa kịp nói với ngươi tạ ơn lúc đầu nói xin ngươi cùng hoa linh tỷ ăn cơm kết quả hoa linh tỷ lại không tại giang hoa cũng chỉ đã làm một ít bánh ngọt quý vân ngược lại là không để trong lòng nói tiểu tiểu ngươi cũng quá khách khí còn chuyên môn đến một chuyến nói hắn cũng cảm thấy chính mình nên biểu thị một chút cấp độ kia đợi buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm nhưng mà liền lúc này tam thúc yên lặng một lát tiếng ấy đột nhiên liền lên Đại khái cảm thấy có trưởng bối trong nhà có chút không được tự nhiên, Lộc Cửu có chút hoàng nhỏ loạn, vội vàng nói, không được, ta mượn một chút còn muốn đi âm nhạc quán buổi trong nhà trưởng bối nghe một trận âm nhạc hội. Ngươi tử tự ăn, thích ăn, ta lần sau làm tiếp một chút. Nói, liền đã hốt hoảng muốn ra cửa. Quý Vân biết cô nương này ra mặt mỏng, cũng không có lưu, đưa đến cửa ra bảo, a, tốt, vậy lần sau gặp. Lộc Cửu quay đầu nhàn nhạt cười một tiếng, ừm, xoay người rời đi đi xuống lầu. Quý Vân nhìn xem bóng lưng biến mất, khẽ cười một tiếng. Đông Nhiên hắn đã cảm thấy, bằng hữu càng nhiều chính mình sinh hoạt hàng ngày giống như phong phú đứng lên nói đến chuyện ngày hôm nay giống như thật nhiều vừa muốn đóng cửa liền nghe điện thoại di động vang lên là hồng tỷ đánh tới ngữ khí rất gấp tiểu vân a ngươi tam thúc tỉnh chưa có cái khẩn cấp nhiệm vụ lao trần bên kia rời mộ phần gặp một cái đại phiến toái ngươi hỏi một chút ngươi tam thúc có thể hay không đi cứu cái gốc quý vân nghe chút mới biết được tam thúc một người bạn chính là lần trước cái kia am hiểu nhìn âm trạch trần thúc gặp một cái đại phiến toái muốn diêu nhân đi hỗ trợ quý vân mình làm không được chủ chỉ có thể đi gọi tỉnh tam thúc chương 109 trăm mộ Thi biến, Âm Long Đinh Chương 109, Giới mộ, thi biến, Âm Long Đinh Tam thúc hay là rất dạng nghĩa khí. Bằng hữu gặp nạn, cho dù là rất xa rất gấp, cũng nói đi thì đi. Bọn hắn đám này đồng hành, thật là lớn đều là chút quan quả cô độc tán cá mẹ một lửa, ngày thường lẫn nhau cũng nhiều có lẫn nhau giúp đỡ. Cũng coi là có qua có lại. Nửa giờ sau, chuẩn bị xong ra hỏa sự tình, Sanda Na liền mở ra hướng ngoài thành đi đến. Sự tình hồng tỷ cũng phát tin tức nói rõ, nói đúng là Trần thúc tại vùng núi cho một nhà giàu giới mộ, gặp xử lý không được quái sự mà. Thu người ta tiền, không giải quyết được không chỉ có cố chủ không vui, còn bại hắn giang hoa thứ nhất âm trạch sư tên tuổi, trần thúc cũng chỉ có thể diêu nhân. vân tiểu tử, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Lao trần bên kia để mang nhiều điểm chấn tà ra hòa đi, nói là cái kia mộ có hơi phiền vãi. ừm, đều mang tới. kiếm vũ đạo, chu sa, giang chó, tiền ngũ đế. phù lục cũng đúng lúc có chuẩn bị nhiều. vậy là tốt rồi. Lao trần tiên kia ngày thường mặc dù luôn yêu thích truy biểu, có thể làm sự tình thời điểm cũng không có thiếu sự tình. hắn đều nói khó làm, khẳng định là gặp được đại sự. người tận lực lái nhanh một chút, nửa đêm trước đó nhất định phải đến. Không phải vậy lao trần bên kia chỉ có thể cưỡng ép lên con tài. Ừm. Nói xong, Quý Hoài Xuyên liền nằm tại tay lái phụ, tiếp tục ngủ lấy sức. Quý Vân ấn mở hướng dẫn, chuyên tâm lái xe. Trong điện thoại mặc dù không có nói rõ, nhưng Tam Thúc nghe chút liền đoán được tình huống như thế nào. Quý Vân đi theo học được lâu như vậy, cũng biết nghe giống như là muốn chơi cứng thi. Bất quá bọn hắn muốn là khu ma nhân sĩ chuyên nghiệp, này cũng cũng không phải cái gì quái sự mà. Nếu mà so sánh, đường xá có chút xa mới là phiên thức. Dời mộ tuyển âm chạch bình thường đều tại giao huyện, mà lại có chút kẻ có tiền còn nữa thích tuyển một chút xe đều không đi được rừng sâu núi thẳm. Quý Vân xem xét hướng dẫn, muốn hơn 4 giờ đường xe. Bên kia sự tình quan trọng, hắn cũng không nghĩ nhiều lên cao tốc liền đạp cần ga ta cùng. Những ngày này đều là hắn đang lái xe, thân thủ lái xe đã sớm thành lão chim. Cái này vừa mở chính là hơn 3 giờ. Từ thành khu cao hơn nhanh, lại từ cao tốc xuống nông thôn trấn cấp 2 đường cái, sau đó lại đổi nông thôn đường. Không thể không nói, Santana mặc dù cũ kỹ, tính năng thế nhưng là rất không tệ. Đây chính là năm đó thần xa. Việt ra xe con thủy tổ, không chỉ có trong thành có thể lái được, nông thôn đường nhỏ cũng mở bay lên. Đoạn đường này bàn tới, sắc trời đã tối xuống dưới, sàn tạ nạn đã tại trên đường lớn vòng quanh núi mở rất lâu. Nếu như không phải hướng dẫn chỉ hướng vị trí ngay tại Thâm Sơn này trong khe, Quý Vân sẽ còn cho là mình mở sai. Mục đích tại Lê Sơn cũng là hán lĩnh một cái chi mạch. Vùng dãy núi này có đế vương mộ, còn có suối nước nóng, nghe nói tiền triều những năm cuối lao phật gia chạy nạn, còn tới qua nơi này của quả tắm. Mở ra mở ra, bầu trời hạ xuống mưa, không biết vì cái gì giang hoa rõ ràng không phải mùa mưa, gần nhất nước mưa lại nhiều hơn. Từ đường xi si măng đến cuối cùng, lại tiến nhập đất đá đường. Dưới bầu trời lấy mưa, con đường liền trở nên rất khó mở. Đèn xe chiếu sáng một mảnh cỏ hoang, nhìn kỹ, trên mặt đất có rất nhiều vết bánh xe. Bốn phía ba mao thân cũng là mới chém ngã, đường này nhìn qua là gần nhất mới thanh lý đi ra. Quý Hoài xuyên ngủ một đường, rốt cục bị cái này lắc lư đường núi cho lay động tỉnh. Hắn vừa mở mắt, nhìn xem bốn phía đen như mực đường núi, thụy nhãn ngông lung nói: Vân tiểu tử, đây là làm chỗ nào tới? Sẽ không mở sai đi. Quý Vân chỉ chỉ hướng dẫn. Không có, còn có ba cây số đã đến. Quý Hoài Xuyên nhìn một chút ngoài cửa sổ, vừa bạn liền nhìn phía xa trong núi sâu có một chỗ lửa đèn sáng lên. Hắn xem xét núi này cảnh, hai mắt tỏa sáng, minh đường tiên kính, hồ thu cựu trọng sơn khách sáo, địa hộ châu âm, nguyệt nha triều xúc lấy bắt đầu cái bóng âm tình. Nơi tốt a. Quý Vân biết lời này cũng là cho Tam Thúc tại cho mình truyền thụ phong thủy tri thức, thuận nhìn một chút, lúc này mới nhìn ra mấy phần môn đạo. Nhìn xem, Quý Hoài Xuyên lại lẩm bẩm một câu, đây là một đầu tàn long bả mạch. Lao Trần tên kia đây là tiếp cái việc lớn a phải biết đây là hiện đại giao thông thuận tiện mới có thể tới muốn đổi sớm mấy chục năm cái này thỏa thỏa trong rừng sâu núi thẳm thỉnh thoảng gặp được hổ báo xài lang loại kia địa phương bắn bẻ muốn đem âm trạch tuyển ở chỗ này cũng không dễ dàng đang nói phía trước liền xuất hiện rất nhiều xe chiếc thuần một sắc màu đen lao vụt bao tỷ dừng ở máy xúc lâm thời mở rộng hai bên đường xem xét cái này phô trương liền nọ không được cái này sạn ta nạ vừa đến càng đục lỗ quý vân đem xe đứng tại một dê cỡ lạc bên cạnh rất nhanh liền có hai người đi tới cố ý bung dù tới đón tay lái phụ tăng thúc quý thúc Sư phụ để cho chúng ta tại chỗ này đợi ngài. Đây là lão Trần Thúc đồ đệ. Quý Vân gặp một lần. To con gọi A một có chút chất phát, tinh minh người gầy gọi tiểu thập. Tại những ván bối này trước mặt, Quý Hoài Xuyên vẫn như cũ một bộ hiền hòa thái độ lười biếng. Hắn mặc đạo bào trực tiếp xuống xe, hỏi: "Sư phó của các ngươi đâu?" Tiểu thập trả lời: "Còn tại cố chủ bên đó đây." Quý Vân không quen bị người bưng rủ, chính mình cầm rủ, quay người liền đem chỗ ngồi phía sau ăn cơm đồ vật đều vác tại trên thân. Vừa đi, Quý Hoài Xuyên lại hỏi: "Đây là nhà ai người a? Lớn như vậy phô trương. Tiểu thập nhỏ giọng nói ra: Quang hợp tập đoàn từ gia chính là thịnh thế tập đoàn lã gia nhà mẹ để bên kia thân thích quý vân nghe chút còn đúng gì chính là trước đó bị đương chúng xử bắn lã hùng cậu bên kia thân thích cẩn thận nghe chút mới biết được là trước mấy ngày vị tiêu kỳ lân đội trưởng hàn thành cơ hồ đem lã gia dòng chính cơ hồ đều sơn bằng không phải vách tường chính là ngồi tù cây đổ hầu tốn tán từ gia cũng bị liên lụy quá lớn chủ gia cũng tiến vào mấy cái còn lại người từ gia cảm thấy gia tộc gặp nạn quan trường quan hệ không trông cậy được bảo cũng chỉ có thể tin huyền học bọn hắn cảm thấy cùng lão tổ tông phong thủy có quan hệ liền nghị tranh thủ thời gian đến dời mộ bổ cứu. Quý vân nghe cũng không có cảm thấy những người này mê tín. Phong thủy luân chuyển không chỉ có là một câu tục ngữ, cũng là có khoa học căn cứ quy luật tự nhiên. Tại trong giới tự nhiên khí chẳng cùng năng lượng chẳng là lưu động, là sẽ theo thời gian cùng không gian biến hóa mà phát sinh biến hóa. Cái này tại trong phong thủy học chính là phong thủy biến hóa. Cho nên tại dân tục trong truyền thuyết, giới mộ cải vận cũng không hiếm lạ. Giảm ba câu nói rõ chân tướng, quý vân cũng nghe minh bạch phát sinh. Đi không có mấy bước, liền thấy giữa sườn núi ba gian rách dưới nhà nói đã đứng đầy người. Quá nhiều người, phu cận còn đâm mấy cái lều bài. Người từ gia gia đại nghiệp đại. Cũng là từ cái này mới gian nhà ngói phát tích. Không phải có tiền liền nhất định phải tu phòng ở cũ, có chút cũ phòng ở là không thể tu. Cái này tại phong thủy mệnh lý bên trên là có coi trọng. Phòng ở cũ chính là cây khô, đến quê quán nếu như không có người, đều ở trong thành phát triển, nơi này làm cái dễ mà liền tốt. Sửa chữa lại ngược lại đoạt trong thành nhất mạch kia khí vận. Cái này từ ra chính là tình huống này. Lao trần gọi trần công dù sao cũng là giang hoa nhất lưu âm trạch địa sư, hán tại trên đường giành khí cũng không nhỏ. Không giống như là quý hoài xuyên một người cô đơn, lão Trần là có chính mình một bộ thành viên tổ chức, đô lệ đều có một món lớn, còn có chút dùng tiền đến học đệ tử ký danh. Quý Vân hai người tới thời điểm, Lão Trần Thúc đang cùng cố chủ thương thảo rợn mộ công việc. Nói là thương lượng, kỳ thật chính là kéo dài đến quý hoài xuyên tới. Cố chủ là từ gia tông tộc, chủ sự mà lại là một cái phong vận vẫn còn mỹ phụ, đầu nàng mang theo hát sa rộng dài xuôi theo mũ, trên tay viền ren màu đen bao tay, một bộ váy dài màu đen, một bộ vừa mới chết trượng phu vị vong nhân giả dạng. Đây là Trần Thục Linh, từ gia đích tôn phu nhân, vốn là tái giá vợ, chồng già vợ trẻ trần phu chết rồi, cái này trần phu nhân nhìn qua cũng không có nhiều thương tâm, ngược lại trên mặt khó nén sơ cầm quyền lợi ra thông. bên người nàng còn có một số tộc lão tộc ít, tăng thêm bảo tiêu cái gì, trên trăm người. quý vân vừa rồi cũng nghe đã hiểu cái này từ gia phức tạp quan hệ nhân mạch, bởi vì trần Thục linh không phải vợ cả, ngày thường chính là cái chim hoàng hiến, gần như không trưởng quản tập đoàn sinh lý, cũng không có bị liên lụy. ngược lại để nàng thành lần này từ gia biến cố bên trong người được lợi lớn nhất, tập đoàn đã sớm tẩy trắng, nhưng bây giờ có thể còn lại đều là hợp pháp sản nghiệp, dù sao vẫn cần có người đến kế thừa. Từ gia chân chính có năng lực, hiện tại cũng tại trong lao. Theo dân pháp điện thứ nhất thuận vị quyền kế thừa, vị này Trần phu nhân liền thành người chủ sự, nhưng cũng dẫn tới một chút từ gia tộc nhân bất mãn. Một bên tới những thân thích kia tộc lão, cũng không đều là thành tâm muốn vì từ gia giữ đạo hiếu đỡ tang, mà là trở lấy chia gia sản. Thậm chí còn có từ nước ngoài bay trở về từ gia dòng roi. Quý Vân quét qua đám người mặt, đại khái liền đem tình huống biết rõ. Bất quá hắn đối với mấy cái này hảo môn ân oán không hứng thú, ngược lại quan tâm hơn cái kia khó giải quyết mụ viện nhìn xem quý hoài xuyên thúc cháu hai người đến, lao trần cũng liền vội vàng lên đón, nới lòng một ngụm đại khí, lao quý a, người đã tới. quý hoài xuyên hỏi, lao trần, tình huống như thế nào? nói chuyện cùng mộ huyệt, lao trần biểu lộ liền nghiêm trọng, nói ra, đi thôi, chúng ta đi trước nhìn xem mộ vừa đi vừa nói, quý vân nhìn ra được, vị này lao trần thúc thật sự là có chút nóng nảy, hai người vừa tới, thậm chí chưa kịp nghỉ khẩu khí, liền trực tiếp lôi kéo đi xem mộ phần. vừa đi vừa nói, sự tình cũng minh bạch, cái này người tự gia muốn cho từ gia thái gia rời mộ, tìm lao trần đến xem. Kết quả kế hoạch tốt xế chiều hôm nay rồi mộ, trên sơn đạo liền có bị thương hai người. Mới đầu còn cảm thấy chỉ là ngoài ý muốn, có thể vừa làm mở, lại không biết chỗ nào toát ra một cỗ hắc khí, vừa chết số thương. Lao Trần biết xảy ra vấn đề lớn. Nhưng mộ đã mở đảo, từ gia từ đường đã mời lão tổ tông theo lý nói nhất định phải động. Cố chủ không dung tha, lão Trần lúc này mới không thể không xin mời quý hoài xuyên tới cứu gấp. Lao Trần, ngươi làm sao xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất? Sát thực trách ta học nghệ không tinh, nhìn không hiểu năm đó bất điểm nguyệt cao thủ kia bộ cục. Mà lại cái tiêm người từ gia trước đó cũng căn bản không nói rõ ràng cái này, rõ ràng tình huống. Ta mới biết được, tám mươi năm trước vị kia cho từ gia thái gia định huyết cao nhân liền khẳng định đây là ngọc đái triển quan họa phúc tương ý huyết. Nếu là sớm biết, ta xác định vững chắc sẽ không nhận. Ngọc đái triển quan? Từng rất phiến phức. Người đi xem liền biết. Quý Vân ở một bên e, ngọc đái triển quan hắn nhìn qua. Ý tứ chính là, đây là một ngụm có thời hạn phong thủy âm trạch. Mai táng tổ tiên sẽ để cho hậu nhân vận như thắt lưng ngọc, nhưng cuối cùng sẽ trở lại nguyên điểm. Chương 109, chương 109 cái này cũng đứng tử gia hiện tại suy bại, đây không phải rời mộ liền có thể giải quyết. Không bao lâu, một đám người liền đi tới phía sau núi một cái trong rừng cây, nơi này còn giữ một chút đào móc công cụ. Từ gia cũng là giang hoa danh môn vọng tộc, có thể cái này mộ tổ lại có vẻ rất keo kiệt. Không có một địa, chính là một cái xới đất. Mở đào một chút, lộ ra mấy khối gạch xanh. Bởi vì mưa, nước mưa đem bùn đất vọt xuống tới, lộ diện chất nước. Quý Hoài Xuyên cũng có chút kỳ quái, thầm nói, làm sao lại trời mưa đâu? lao Trần cũng một mực không nghĩ rõ ràng, ta cũng một mực thủy trúc cấm mà mai táng dụng cụ cầu dương đậu, nước mưa thấm quan tài sẽ dơ bẩn sinh khí miệng. bọn hắn loại kinh nghiệm này lão đạo địa sư, nhìn khí trời chút năng lực ấy hay là sẽ không ra sai lầm. huống chi còn có dự báo thời tiết, nhưng hết lần này tới lần khác liền xuống. quý hoài xuyên cũng minh bạch vì cái gì chính mình người bạn cũ này muốn để mang nhiều điểm trừ tà ra hỏa sự tình. cái này mộ có gì đó quái lạ. quý hoài xuyên đi qua, cầm la bàn nhìn một chút, lại vòng quanh phần mộ đi vài vòng, lao trần mấy cái đồ đệ liền lưu tại nơi xa, chỉ có quý vân đi theo hai vị một mực tại tam thúc sau lưng đi dạo, thấy không sai biệt lắm. Quý Hoài Xuyên cũng ngồi xổm ở phần mộ trước, cảm khái một tiếng, tốt một cái tí ngọ thông thiếu, Thiên địa rút hào bảo vệ. Quan tài chính kẹt tại sống lưng rồng Tam Đình năm cắt địa phân cách, năm đó tuyển huyệt người, cũng là đại sư cấp cao thủ a bất quá. Lời nói một nửa, liền nuốt trở vào. Cũng là bởi vì cái này nhiệt quá tốt, Quý Hoài Xuyên biểu lộ mới nghiêm trọng. Bên người Lao Trần cũng đã sớm nhìn ra, biểu lộ cũng rất nghiêm trọng. Hai người không nói ra, bởi vì lời này đắc tội với người. Có chút phong thủy bảo vệ, không phải tiểu lão Bạch Tính có thể mai táng. Cứ như trước mắt cái này bốn nên là mai táng quan lại quyền quý huyện người bình thường mệnh cách là ép không được từ gia vậy quá ra hết lần này tới lần khác tuyển mộ phần tuyển điểm ấy muốn nói năm đó địa sư không hiểu khẳng định không phải muốn nói từ gia không biết vậy cũng nói không nên lời ngọc đái triển quan lợi này chỉ có thể là song phương đều biết hay là tuyển cái này tuyển không nên chọn huyện nói tiếng người chính là mổ gà lấy trứng tổ tông đem hậu đại phúc đường xong, nên suy bại liền phải suy bại quý vân ở một bên nghe được yên lặng nhớ kỹ quý hoài suy nói đột nhiên lại dùng cái sẻn phá mở rêu xanh lộ ra mộ huyện một bên mặt bên ám văn Nhìn thấy phía trên Lít Nha Lít Nhĩ khất xuống một chút phù văn, hắn biểu lộ ngưng tụ, kinh ngạc lên tiếng, thế mà dùng khắc ngược mình chuyên làm ẩn trải qua gạch. Đây là cao nhân kia muốn thay đổi tiên mệnh a. Khó trách, khó trách hôm nay tử gia phát tích lợi hại như vậy. Lao Trần cũng biểu lộ khó coi, nói, ta cũng là phá mộ sau mới phát hiện. Một bên cái kia một mực tại bên cạnh trông coi tử gia trung niên nhân lại không vui, nhắc nhở một câu, tiên sinh nói đùa, ra ra cái này mộ liền 80 năm. Lần này rời mộ vốn định cầu chuyển vận may mắn, không muốn náo động lên nhiều như vậy ngoài ý muốn. Trước đó người chết Người Từ gia đã sớm đối với vị tiên sinh này, bản sự đã sớm ôm lấy hoài nghi. Nếu như không phải gọi điện thoại đi hỏi, Giang Hoa mặt khác thời phong thủy nghe chút là vị này lao trần tại xử lý, cũng không dám tiếp. Bọn hắn đã sớm thay người. Ừm. Quý Hoài Xuyên không nhiều giải thích. Lao Trần cũng trầm mặc không nói. Cho dù là Quý Vân gà mở này, đều nhìn ra có cái này mộ việt có vấn đề. Đây là tiền triều việt, mai táng người thời nay quan tài. Nói khó nghe chút, vốn cũng không phải là Từ gia ngươi hưởng phú quý, cho Từ gia. Từ gia lão thái gia có thể mai táng ở chỗ này, khẳng định là có ám nhưng làm tiên sinh, bọn hắn không phải đến phá, cũng không muốn đi để ý tới 80 năm trước những cái kia phụ bùi chuyện xưa mà. lúc này, quý hoài xuyên mới phát hiện dưới chân mình có một tầng sền sệt địa y hắn cầm lấy tại trước mũi hít hà, lông mày càng nhăn càng chặt. tựa hồ chính mình không xác định, còn nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão bằng hữu, hoặc thia y lao trần thần sắc phức tạp gật gật đầu. nếu như không phải phát hiện điểm ấy, hắn thật đúng là đã sớm xử lý tốt. lão bằng hữu ăn ý, chỉ ánh mắt giao lưu liền hiểu cái gì. một bên quý vân nhìn thấy hai cái trưởng bối thần sắc, trong nháy mắt cũng minh bạch cái gì. Cổ Táng thư có nói, mưa rơi thi quách, thấp cốt thí nghiệm. Âm khí tiết ra ngoài thành hoạt thi ý ý cũng liền mang ý nghĩa, phía dưới thi thể tám thành thành cương thi. Lão Trần thấp phẩm hỏi một câu, cái này quan tài, có thể lên? Quý Hoài xuyên nghĩ nghĩ, nói một câu, có thể. Nhưng lại lập tức bổ sung một câu, "Quá, nhất định phải từ gia hậu nhân làm một chút chuẩn bị. Nếu không đã phá mộ, cho dù là không xử lý, cũng sẽ rất phiền phức." Lão Trần nghe lão bằng hữu đều nói có thể giải quyết, lúc này mới như chút được cái nặng. Hai người lại trao đổi vài câu, lão Trần cũng mặt lộ khó xử, nói, "Cái kia gia đi cấp cố chủ nói một chút, lao chần trở về cùng cố chủ thương lượng đi. Một bên còn có người của từ gia nhìn xem, Quý Vân thúc cháu hai cũng không có thật nhiều nói cái gì, chỉ là tại phần mộ bốn phía gắn chút chu sa. Bất quá nước mưa có rửa, cũng không chống được bao lâu. Nhàn dỗi không chuyện gì, Quý Hoài Xuyên liền ngồi xổm ở mộ huyệt bên cạnh, nhìn xem những cái kia màu xanh bạc đá, biểu lộ càng xem càng ngưng trọng. Quý Vân mới đầu không biết Tam thúc đang nhìn cái gì, hắn cũng đi theo nhìn một chút. Vừa xem xét này, nhìn một chút, đột nhiên hắn liền phát hiện Tam thúc vì cái gì biểu lộ của cái. Bởi vì Cái này gạch xanh bên trên kinh văn chưa biết càng xem càng nhìn vấn mắt. Quý Vân trong nhà có một ít đóng chỉ sách cũ, còn có tam thúc trong tay những cái kia phong thủy sách, đều là bản chép tay. Bởi vì những ngày này đã lật nhìn rất nhiều lần, cho nên hắn mới phát giác được những cái kia sách đóng chỉ bên trên chữ viết, vậy mà cùng cái này gạch xanh bên trên càng xem càng giống. Quý Vân hiện tại trí nhớ mạnh phi thường, lại một lần nghĩ, vô luận đầu bút lông hay là đi bút thói quen, căn bản không phải giống, mà là xuất tử cùng một người bút ký. Có thể những cái kia gia truyền cổ thư, nghe nói là chính mình thái gia quý bạch thành viết tay xuống. Nói cách khác, cái này mộ huyện là hắn quý gia thái gia làm quý vân phát hiện điểm ấy nhìn thoáng qua bên người quý hoài xuyên thúc cháu hai vừa đối mắt đồng thời xác nhận điểm ấy lần này vấn đề giống như liền phức tạp quý gia vốn là làm người chết sinh ý nguyên bản tổ thượng cho người ta nhìn xem âm trạch cũng không kỳ quái có thể cái này từ gia này phong thủy huyệt, rõ ràng có vấn đề Khó trách tam thúc mày nếu lại văn một mực không có tiêu tán không đợi hai chú cháu nghĩ rõ ràng lúc này một đám người trùng trùng điệp điệp đánh lấy đèn đi tới rơi mộ làm muốn gia thuộc ở đây nhìn xem trần thúc đã đem sự tình cho cô chủ nói rõ ràng một đám từ gia tộc nhân cùng vị kia phong vận vẫn còn trần phu nhân tới hiện trường, cố chủ quyết định động thủ, vậy liền mở đảo. hiện tại đã là 10 giờ tối, mưa còn càng rơi xuống càng lớn, nhất định phải nhanh xử lý. lao trần là nhìn âm trạch người trong nghề, mà quý hoài xuyên am hiểu hơn xử lý hung chạch cấm vật. hai người thương lượng đằng sau, liền thương định phương án. lao trần mấy cái đồ đệ bắt đầu bố trí, phát đàn, tế phẩm, lá bùa đến hương. đây là theo khu mà chiếu chương trình tại đi. chuẩn bị kỹ càng, thiết thi khí, cũng không có ra lại ngoài ý muốn. quý vân cũng mặc vào áo mưa giúp đỡ động thủ. không bao lâu phần mộ đã mở, càng nhiều vẽ lấy tinh văn gạch đá xanh bại lộ tại nước mưa cọ rửa bên trong. đã nhiều năm như vậy, trong phần mộ bộ kỳ thật đã sụp đổ. sau khi đèn pha ánh sáng đánh vào trên quan tài thời điểm, tất cả mọi người vẫn là chấn tại đứng trường. trước mắt, một ngụm dựng thẳng mai táng quan tài, thình lình xuất hiện ở trong mắt mọi người. dân tộc Hán bên này truyền thừa xuống mai táng pháp đa số bình táng cùng pháp táng hai loại, chính là nằm ngang mai táng cùng dựng thẳng mai táng. bình thường tới nói, dựng thẳng mai táng, cơ bản đều là bởi vì chọn huyện không đủ lớn, chỉ có thể dựng thẳng mai táng. dựng thẳng mai táng không nhiều, nhưng không phải là không có nhưng mà cái này còn không phải kỳ quái nhất, kỳ quái là quan tài. 80 năm qua đi, quan tài không chỉ có không có mục nát, ngược lại dạng dỡ huyết ngọc một dạng quan trạch. Quý bất biết, đây là âm khí xâm nhiễm quan tài hậu quả. Trong quan tài có chu sa mới có thẩm thấu thành như vậy huyết quan. Quan tài cũng còn hoàn hảo, không cần nghĩ, bên trong thi thể cũng nhất định bảo tồn phi thường hoàn hảo. Xác định vững chắc thành cương thi, mà nhất làm cho người chú mục chính là, đinh quan tài kia lầy, những vết dỉ kia loang lộ trong sát. Cái này khiến quan tài giống như là một cây gai côn cắm ở trong đất. Cũng là bởi vì nhìn thấy quan tài này. Vô luận là quý hoài xuyên, trần công những ngày nhân sĩ chuyên nghiệp, hay là từ gia những người kia, đều cảm nhận được một cỗ xuyên tim tả khí. Quý gia là mấy đời người đều là làm quan tài. Xem xét quan tài này, quý hoài xuyên cũng vẻ mặt nghiêm túc nỉ non một câu, quan tài phát táng, trông sát, đây là âm long đình a. Chương 110, mệnh là định số, vẫn là biến số chương 110, mệnh là định số, vẫn là biến số xem xét cái này toàn thân là gai sắt mà huyết quan, không nói gặp qua, ở đây người trừ quý hoài xuyên, thậm chí không ai ngày qua trước đó còn cảm thấy những giang hồ thuật sĩ này chuyện bé xé ra to lại là chu sa lại là bừa vàng những cái kia người từ ra từng cái cũng cùng nhau im lặng quan tài này bất luận nhìn thế nào đều lộ ra một cỗ tà môn cái kia trần phu nhân cũng thay đổi trước đó không nhịn được biểu lộ đầy mắt nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn hai vị tiên sinh bọn hắn nếu tin rời mộ cải vận đương nhiên cũng là tin những cái kia quỷ thần truyền thuyết hướng chi trước mấy ngày tôn miêu miêu biến thành lệ quỷ truyền luôn bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra mà lao trần nhìn xem địa bộ này cũng không chắc hắn nhìn thoáng qua bên người quý hoài xuyên ra hiệu một chút. Lão quý quý hoài xuyên lắc đầu thở dài một tiếng lên quan tài đi đã phá mộ Tất nhiên là phải xử lý không phải vậy trong quan tài bị kia Hoa Ký chắc chắn sẽ hướng về phía bọn hắn những này phá mộ người đến đêm nay khẳng định đạt được sự tỉnh nghe nói như thế lao Trần cũng chỉ có thể kiên trì lên hắn biết quan tài này tả tà môn thế nhưng không nghĩ tới tả môn như vậy lao Trần mấy cái đồ đệ cũng đều là nhân sĩ chuyên nghiệp mặc dù chấn kinh thế nhưng không có bị chỉ cái này một bộ quan tài hù đến mấy người lắp đặt tốt tam giác sâu đỡ tại trên quan tài trói lại dây gai sau đó chậm rãi từ lòng đất rút ra Quan tài đào được, trong không khí tràn ngập một cỗ chu sa đều ép không được nhàn nhạt thi mùi thành. Quý Vân ngược lại là rất bình tĩnh, cương thi cũng không phải chưa thấy qua, cũng không phải là thứ đặc biệt gì. Ngược lại, hắn tốt hơn cái này mộ có phải là thật hay không cùng Thái gia Quý Bạch Thành có quan hệ? Nếu có quan, tại sao phải mai táng như thế một bộ kỳ quái quan tài ở chỗ này? Có Quý Hoài Xuyên ở một bên chỉ đạo, cũng không có ra cái gì được dễ. Rất nhanh quan tài liền bị toàn bộ lòng đất đào lên, đặt ngang ở trên mặt đất. Mới nguyệt đã tìm xong, lúc đầu nếu như thuận lợi, xế chiều hôm nay liền có thể xử lý tốt hiện tại chuẩn bị cho tốt đã là nửa đêm, chỉ có thể chờ đợi mưa cạnh, lại mặt khác chọn thời gian một lần nữa hạ táng. Không bao lâu, trông sắc quan tài bị nhấc trở về từ gia tổ ốc trong nhà chính. Quý Hoài Xuyên dùng máu gà ống mực tuyến đem quan tài phong ở mấy cây trên ghế đầu. Đừng nhìn ống mực tuyến tinh tế, nhưng dây mực chính đúng sai. Cái này tại dân tộc trong truyền thuyết, đại biểu cương trực công chính tiên địa chính khí, tự nhiên khắc chế chi âm chí tả đồ vật. Từ xưa đến nay đều là đối phó cương thi lợi khí. Không chỉ có như vậy, Quý Hoài Xuyên còn rách một sợi dây đi ra, phụ lên một cái dẫn hồn linh. Một bên khác con gái chốt lấy một cái gà trông lớn. hắn đem có linh đang đầu sợi dao cho cái tiên tử ra chủ sự tình người Trần Phúc Linh nhắc nhỏ nói: "Phu nhân, dây thừng này muốn từ ra huyết thân nắm, không có khả năng rơi xuống đất. Nếu trôi dèo, cần phải gọi tỉnh táo." "Được rồi." "Làm phiên đại sư." Trần Phu Nhân muốn là bình hoa, tại loại chuyện này bên trên cũng không có gì chủ kiến. nhìn ống mực dây thừng, nàng cũng không dám đụ, liền hô: "Vi Vi, ngươi đến đem dây thừng nắm." Lúc này, cửa ra vào đi tới một cái mặt mũi tràn đầy không tình nguyện thiếu nữ tới. Từ gia đại nhi tử tại ngục giam. Đây là mới từ nước ngoài bay trở về từ gia hai nữ tử Vi Vi. Vị này từ nhỏ thụ ngoại quốc tư tưởng hôn lúc từ gia tiểu thư, vốn là đối thiên mộ phần chuyển vận loại này phong kiến mê khịt mũi có thường. Hiện tại còn để nàng đến tham dự, luôn cảm giác loại kia ngu muội sẽ lây cho chính mình. liền đầu đen rau mù nói, tùy tiện tìm góc bàn chói lại không được sao? Làm gì hành hạ như thế người? Có mấy lời là không thể nói lung tung, có chút kéo dài trăm ngàn năm dân tộc cũng có thể không tin, nhưng không thể đi phủ nhận. Quý Hoài xuyên liếc qua thiếu nữ kia, giải thích thêm một câu, huyết thân sẽ để cho người mất cảm thấy bị lo lắng. Không dễ dàng như vậy biến biến một bên từ gia các tộc lao từng cái thần tình nghiêm túc, nhao nhao gật đầu tán thành. Từ Vi Vi lúc này mới rất không tình nguyện đem dây thường năm lấy, đồng thời ngựa khí ngạo mạn nói, uy, đại sư, linh đăng này nếu là vang lên sẽ như thế nào ạ Dưới cái nhìn của nàng, chỉ là một chút giả thần giả quỷ đại sư suy nghĩ nhiều lấy tiền cho siết. đây vốn là không phải quý hoài xuyên việc, hắn cũng không nghĩ đến tội nhân, không nói lời gì nữa. một bên Trần Thúc rất nghiêm túc đáp lại một câu, một khi trốn leo, khả năng chính là thì biến. Từ Vi Vi hoàn toàn không để ý, nghe càng thấy những này thần côn không hợp thói thưởng, một tiếng chẳng thèm ngó tới hư nhẹ nhỏ giọng thầm thì nói thử còn đi biến có thể hay không nhảy ra các người sau đó đem chúng ta những người này đều biến thành cương thi a trong phim ảnh là như thế này diễn các ngươi cũng dám nói như vậy loại này phạm vào kỵ hủy vừa nói một đám tử gia tộc lao sắc mặt trong nháy mắt không xong nàng mới không có nói tiếp dù sao cũng là lấy tiền làm việc trần thúc cũng không muốn cùng một tên tiểu bối tốn nhiều miệng lưỡi chỉ là xoay mặt đối với những cái kia tử gia tộc lao nhắc nhỏ nói đêm nay gác đêm cần phải không thể khinh thường. chỉ cần có thể qua đêm nay chờ thiên mệnh liền dễ làm đám người gật đầu cũng không nói cái gì. Quan tài đã đào được, nhưng còn không có hạ táng, chuyện này cũng không có tính kết thúc. Quý Hoài Xuyên là thụ bằng hữu bị thất mà đến, đương nhiên phải đến giúp đấy. Hoang Sơn Giã Linh này cũng không có chỗ ngồi ở, còn rơi xuống mưa to. Thúc cháu hai cái có thể trở về sạn Tạ Na bên trên, dự định miễn cưỡng đối phó một đêm. Lên xe, cửa xe ngăn cách mở ngoài cửa sổ mưa to, ngược lại cho người ta một loại rất an bình cảm giác. Quý Hoài Xuyên cái ghế để đó nằm thẳng, dính đầy bùn đất rải ra đã ướt đẫm, hắn dứt khoát liền đem chân cũng thoát đi ra. phá một cái độc lớn, trong không khí còn lập tức tràn ngập lên một cô hế ở mùi lạ. Hắn đem hai chân đặt ở phụ xe trên này, nằm vừa chuẩn chuẩn bị đi ngủ. Quý Vân sớm đã thành thói quen Tam thúc không coi trọng. Trong xe chỉ có thúc cháu hai người, trước đó rất nhiều không hỏi ra tới, hiện tại mới tốt mở miệng hỏi. Quý Vân trực tiếp hỏi, Tam thúc, cái kia mộ tựa như là Thái gia gia tu? Quý Hoài Xuyên cũng nói, nhìn xem giống như là. Quan tài cũng giống là nhà chúng ta tổ truyền tay nghề. Mặc dù quan tài nhìn xem đều như thế, nhưng tay nghề loại vật này, người trong nghề là có thể nhìn ra phong cách. Ngâm lại, Quý Vân lại hỏi, quan tài kia vì cái gì phát tán, còn làm nhiều như vậy gai sát? Quý Hoài Xuyên nói. Loại này táng pháp gọi âm long Thứ ta cũng là nghe người già già nói qua, cổ đại có chút đặc thù táng pháp bên trong đề cập qua, bình thường là dùng để phá một ít phong thủy cụ. Tựa như cho ngươi trên thân đâm một cây gai, để cho ngươi làm sao đều không khí thuận. Ta cũng nhìn không hiểu tại sao muốn dạng này mai táng. Nhưng từ gia tài vận sát thực cùng trong quan tài vị lao tổ tông kia có quan hệ. Dương nhị trạch toàn thư long thuyết có nói địa mạch chi hành rừng chập trùng biết rồng. Trong phong thủy rồng là chỉ núi non chập trùng. Quý gia gia truyền tam thúc chỉ học được gã mở, Quý Vân nghe càng lại như lọt vào trong sương mù. Hắn lại hỏi tam thúc trong quan tài kia vị kia thật thành cương thi rồi quý hoài xuyên ngữ khí chẳng hề để ý nói tám chín phần mười ở chung lâu quý vân cũng phát hiện chính mình vị tam thuốc này giống như trời sinh trái tim lớn vô luận lệ quỷ hay là cương thi hắn hoàn toàn sẽ không coi là gì giống như cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ một dạng không nói rõ ràng kia vụ máu quan tài lai lịch quý hoài xuyên ngược lại nói lên khác cương thi ngược lại là chuyện nhỏ ngươi không thấy đám kia người từ ra từng cái tâm hoài bị thay lần này sợ là muốn tranh những cái tiêm gia sản tranh đến bể đầu chảy máu Nhìn xem tam thúc một ngày cả lơ phất phơ không đáng tin cậy dáng vẻ, kỳ thật đã sớm nhìn tấu cái thế tục, so rất nhiều người đều thanh tịnh. Quý Vân cũng cảm thấy hắn nói rất có lý. Trước đó đi xem từ gia những tộc nhân kia, làm sao đều cảm thấy bầu không khí đều không đúng, không giống như là người một nhà, ngược lại giống như là lẫn nhau nghi kỵ hữu nhân. Ngọc Đái truyền quan ý tứ chính là, cái này phú quý chấm dứt, vô luận như thế nào từ gia suy bại đều là tất nhiên. Quý Vân nghĩ tới đây, cũng tỏ mò nói, tam thúc, cái này âm trạch làm sao ảnh hưởng hậu nhân khí vận? Mặc dù hắn rõ nguồn nước, nhưng hoàn toàn nghĩ mãi mà không do đến cùng nguyên lý gì. Người bên ngoài hỏi, Quý Hoài Xuyên khẳng định là không muốn hiểu, cái này nói đến liền nói rạch quá. Nhưng những ngày này hắn cố ý muốn truyền thụ những vật này, cũng tới một chút hào hứng, hỏi, vậy ngươi biết cái gì là mệnh, cái gì là vận sao? Quý Vân lắc đầu, không biết. Hắn biết đến những cái kia, không giải thích được nghi ngờ của mình. Quý Hoài Xuyên nói, mệnh là định số, vận là biến số. Chương 110, chương 110, nói, hắn nói thẳng, ngươi xuất sinh hoàn cảnh, hoàn cảnh xã hội, huyết mạch đen, là ngươi không cách nào cải biến, đây là mệnh của ngươi, là cố định. Chung tục nói, mệnh tựa như là một đầu nhân sinh quý đạo. Ngươi là phía trên xe lửa, ngươi hoàn cảnh lớn lên hình thành nhận biết, đã chú định ngươi nhất định sẽ dựa theo một đầu nhìn như không xác định, nhưng kỳ thật đã sớm xác định vận mệnh quý tích đi đến điểm cuối cùng. Tựa như là đoán mệnh bên trong bát tự cùng tứ trụ là định số, cho nên chân chính hiểu về họ người, có thể tính tới rất nhiều thứ. Quý Vân nghe đã hiểu một điểm. Quý Hoài xuyên lại nói một cái càng thông tục bí bon, tựa như là tục ngữ nói, dòng sinh đồng phượng sinh phượng, cho sinh con đánh địa động. Kỳ thật chính là giải thích mệnh lý. Tựa như là hương tạ đường bị tự, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, trong số mệnh cũng có, cả một đời cũng sẽ không có. Quý Vân nhíu mày suy nghĩ một cái trước mắt, hắn loại này đối với tương lai ôm lấy hy vọng người trẻ tuổi, nghe lời này cái nào chỗ nào không đúng, lại hỏi, thế nhưng là, không phải còn có một số hậu thiên phát tích, theo lý thuyết, từ ra cũng là mới phát tích mấy chục năm, cũng không phải tổ truyền phú hảo. Quý Hoài Xuyên rất lạnh nhạt, cái kia kỳ thật cũng là mệnh, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, có ít người hoàn cảnh đã chú định hắn sẽ nghịch thế mà lên. Quý Vân không có nghe quá rõ, ngược lại lại hỏi, cái kia rời mộ cải vận, đổi là cái gì? Quý Hoài Xuyên, cải vận a? Quý Vân ném ánh mắt khó hiểu, a. Quý hoài xuyên chầm âm một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới lại nói, vẫn muốn giải thích liền phiền toái. Ngươi có thể nói là một thời điểm nào đó linh quang lóe lên, đánh bài ra một tấm bài tốt, tháng tiền, cũng có thể là là dự cảm không ổn, đặt một cước phanh lại, tránh đi một lần thai nạn xe cộ, lại hoặc là nỗi lòng không chừng, không có lên tuyển, kết quả tuyển chìm. Đây chính là vận, mà mọi người coi là linh quang lóe lên, khả năng chính là lao tổ tồn tại từ nơi sâu xa cho hậu nhân phù hộ, lại hoặc là tích lũy Phúc đức mang tới hồi báo mặc dù không nhìn thấy, nhưng vũ trụ chân chân thật thật là có một ít lực lượng thần bí sẽ làm nhiễu nhân mạng. Bình thường miêu tả là vận, cho nên mọi người nói về vận bệnh luôn luôn liền cùng một chỗ. Lần này quý vân xem như không sai biệt lắm minh bạch, nhưng hắn lại chui lên giúp vào sừng châu. Đây không phải là tổ tiên mai táng thật tốt, hậu nhân liền nhất định có thể phát đạt. Nếu như chỉ là phong thủy tốt hậu nhân liền tốt, những cái kia cổ đại hoàng triều cũng sẽ không diệt vong. Quý Hoài Xuyên phảng phất biết hắn sẽ hỏi như vậy, đầu đen rau đủ nói, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ đến một ngày thắp hương bái Phật liền có thể đụng đại vận. Đốt mấy khối tiền giấy, vừa lấy mấy triệu nguyện không nên làm khó lao tổ tông. Cho dù thật sự là mộ tổ bước lên khói xanh, để cho ngươi đi đại vận, không có mệnh kia, ngươi cũng không tiếp nổi. Ngươi nhìn rất nhiều đột nhiên phát nhanh người, rất dễ dàng phung phí sau trở lại vận, chính là lý này. Thiên đạo là một chuyện, là cực kỳ huyền ảo phức tạp. Ngươi cũng không phải cô lập mệnh cùng vận đều không phải là cô lập. Ngươi có xa giao, liền liên lụy người khác vận mệnh, liên lụy cùng toàn bộ thế giới vận mệnh. Không ai nói rõ ràng. Cho nên rất nhiều chân chính cao nhân không nguyện ý liên lụy thế tục nhân quả, cũng là bởi vì như vậy. Quý vân nghe lời này ngược lại là có chút minh bệnh. Mỗi lần cho tới những này. Tam thúc luôn có thể dùng thô tục nhất lời nói nói ra nhất thông tục dễ hiểu nhân sinh triết lý. Nhưng giống như những lời kia, tại trong đầu qua, lại cái gì đều không có lưu lại. Quý Hoài xuyên tự hồ biết như vậy, dù sao mình lúc còn trẻ cũng dạng này, cũng không muốn giải thích thêm, chỉ cuối cùng siêu một câu thơ đến, dù sao mấy người thực sự yêu, không biết cả ngày mộng là cá. Tiểu tử ngươi hảo hảo ngủ đi, đừng quay rầy ta đi ngủ. Liền nhắm mắt lại lại không muốn nói. Nghe hiểu được liền nghe hiểu, nghe không hiểu, đó chính là thời điểm không tới. Quý Vân nghĩ nghĩ, đầu óc đều có chút Hắn không nhiều xoắn xuýt Tam thúc nói bận mệnh ý tứ, tổng cho người ta một loại phó thác cho trời cảm giác, làm tốt dưới mắt liền liền tốt. Nghĩ tới đây, Quý Vân liền chuẩn bị trong xe Minh Tưởng ngồi xuống, có thể xem xét. Trên điện thoại di động không biết lúc nào có mấy đầu tin tức chưa đọc, đều là dư hạ gửi tới. A, kết thúc công việc lại có thể bay nát. A, người đang bận sao? Thế mà không trở về ta. Bên này đột nhiên mưa to, trong thành trời mưa không. Sớm nhất tin tức là hai canh giờ trước phát, khi đó đang lái xe. Một đầu cuối cùng là nửa giờ trước, hay là cùng ngày thường một dạng, đều là mấy ngày nay thường bây giờ thấy, quý vân cũng trở về phục, thật có lỗi, ở bên ngoài xử lý một chút việc nhi, vừa nhìn thấy, rất nhanh dư hạ liền khôi phục, a, ta cho là ngươi ngủ, ta trong thôn này hạ mưa to, ngủ không được, quý vân cũng tò mò nói, châu ngươi cũng trời mưa, a, đúng rồi ngươi nói ngươi đoàn làm phim ở đâu tới, hắn nhớ kỹ trước đó tán gấu qua, cụ thôn tâm hoảng Hoàng đoàn làm phim ngay tại hắn lĩnh cái này bên này lấy cảnh, lại cho tới đều tại hạ mưa to, khả năng khoảng cách không xa, dư hạ đáp lại nói, bắt thôn a, quý vân nhìn một chút địa đồ, vẫn thật là tại phụ cận, trả lời một câu ta tại Muyện Hà thôn. Dư Hạ hiển nhiên rất kinh ngạc, "A, ngươi cũng tới bên này?" "Ừm." "Thế nào?" Quý Vân nhìn đối phương phát tới một cái khoa trương biểu lộ, tựa hồ thật cảm giác được màn hình con Dư Hạ kia rất kinh ngạc. Hai người đều là siêu phản giả, rất nhiều thứ không cần tỉ úy. Đối diện tựa hồ suy nghĩ một lát, lúc này mới đáp lại nói, "Bên này vùng núi thật náo quỷ, người ban đêm đi ngủ cẩn thận nhiều." Quý Vân nhìn xem lông mày lập tức nhíu một cái, hắn không có cảm thấy là nói vừa. Vừa gặp được một ngụm cơ hội 100% có cương thi qua tài bây giờ nói ná quỷ, hắn coi là Dư Hạ biết cái gì cũng không có chờ hắn trên mặt nghiêm túc nhiều tiếp tục hai giây, một đầu tin tức liền lấp lóe, náo nữ quỷ. Xem xét cái này không quá nghiêm chỉnh đáp lại, Quý Vân nghĩ đến nàng cái kia nhảy thoát tính cách, đáp lại một cái mắt trợn trắng bao biểu lộ, sau đó hỏi một câu, "Không phải là ngươi chứ?" Quả nhiên, dư hạ liền khôi phục, cái này đều đoán được. Ha ha ha, cách rất gần vậy, ta còn muốn, có cần phải tới tìm người chơi. Dừng núi hoang vắng này, nhàm chán chết rồi. Quý Vân nhìn xem khỏe miệng cũng có chút dơ lên đường cong. Sáng sủa tính cách, nói chuyện phiếm luôn luôn cảm thấy thú vị. Hắn trả lời một câu, hơn nửa đêm gủ sớm một chút, dư hạ đáp lại một điểm đầu cười xấu xa biểu lộ, quý vân cũng để điện thoại di động xuống, không có lại nhiều nhìn, nhắm mắt bắt đầu mình tưởng thổ nạm. ngoài xe mưa to bà bà bà tiếng vang, có thể quý vân ngược lại rất nhanh liền đắm mình vào trong, mưa rơi vào sơn giã trong rừng thanh âm cảm giác rất sạch sẽ, nóng nảy lại không hôn tạm mà thôi, mà lại hắn cũng rất ngạc nhiên phát hiện, tại trong sơn lâm này thổ nạm vận chuyển chân khí hiệu suất so ở trong thành cao hơn một chút, đại khái là sơn giã linh khí càng đẩy nguyên nhân, vừa lắc đầu này cũng đã là nửa đêm một chút, chính lúc này từ ra tổ ốc bên trong. Từ vi cùng mấy cái từ gia mấy cái tuổi trẻ hậu nhân chính buồn bực ngán ngẩm soát điện thoại di động. Trần Công cùng một đám đệ tử ở ngoài cửa lãng phát sự, bởi vì chính mình là đích tôn nữ, Từ vi vẫn nắm dây đỏ. Nàng đã sớm không kiên nhẫn được nữa, thì tay liền đưa cho bên người đồng đệ, "Từ Kiệt, giúp ta cầm một hồi." Cái kia gọi Từ Kiệt thiếu niên bất quá 13, 14 tuổi, thật không dám, thế nhưng là vi tỷ, đại bá mâu nói chúng ta không thể đụng vào a. Từ vi vốn là cùng mẹ kế kia không hợp nhau, mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Ngươi thật đúng là tin đám thần côn kia lời nói à? Hiện tại niên đại gì, những này phong kiến mê tín?" đã sớm nên ném hỏa lực đều đi. Mấy cái từ gia dòng dõi cũng đều là tiếp nhận thời đại mới giáo dục, từ đầu đến cuối đều không có đem huyền học coi là gì. Cười bừa, từ Vi Vi thậm chí đụng đụng cái tia dẫn hồn linh cố tình mặt quỷ hướng phía một đám đệ muội đe dọa, ta phải đổi cương thi nha. Dẫn trong phòng một trận cười cười. Có thể chính lúc này, đột nhiên giống như là điện áp bất ổn, ánh đèn cũng lấp lóe. Chờ đám người ngẩng đầu một cái, đột nhiên ánh đèn liền dập tắt. Lớn như vậy trong nhà cổ lập tức đen kịt một màu, một luồng hơi lạnh đột nhiên đánh tới, dẫn tới kêu sợ hãi liên tục À, không chỉ là tiếng kêu sợ hãi. Còn có cái kia đinh linh linh chung đồng gấp thúc tiếng vang. Giờ này khắc này, trong ngoài tất cả ánh đèn đều dập tắt, ngay tại bên ngoài làm đạo tràng Trần Công cũng đã biến sắc, không tốt, xảy ra chuyện rồi. Chương 111, đầu thi chương 111, Đầu thi Quý Vân ngay tại trên xe minh tưởng, cũng phát hiện cách đó không xa cổ trạch bên kia cúp điện. Nghĩ đến đại khái là điện áp bất ổn, lại hoặc là dây điện biến chất cái gì ngoài ý muốn, trong sơn thôn cũng bình thường. Có thể lúc này, một bên đang ngủ Quý Hoài xuyên lại thân thể đột nhiên giun lên. Ngay tại Quý Vân đều bị giật nảy mình thời điểm, liền nghe lấy hắn lại chậc chậc lưỡi phối hợp lẩm bẩm một câu, à thấy ác vọng à, lại hai mắt nhắm nghiền, quý vân nâng đỡ cái chán, một mặt im lặng. ngay tại lúc hắn coi là không có chuyện thời điểm, trần Thúc đồ đệ cũng chính là cái kia thật thả a một bước nhanh chạy ra, một bên chạy còn một bên la lớn, quý thuốc, xảy ra chuyện rồi, sư phụ ta gọi ta hơn ngày đi qua. quý vân nhìn xem cũng biến sắc, đội vàng đầy tam thúc. quý hoài xuyên đang ngủ thật ngon, mở mắt ra liền nhìn xem dáng tại trên cửa sổ a một tấm kia bởi vì lo lắng ngây ngốc ngây ngốc mặt, giật nảy mình, cái gì vậy à? a một đáp lại nói, dẫn hồn linh văng lên. quý hoài xuyên nghe nói như thế lúc này mới biểu lộ nghiêm túc, hắn không để ý giày còn ẩm ướt của cậu, mặc vào liền mở cửa liền sông ra ngoài. Vân tiểu tử mang lên ra hỏa, quý vân cũng không dám lãnh đạo, đội vàng trên lưng trâu ngồi phía sau túi công cụ, ba người cùng một chỗ chạy như điên. vừa tới cửa ra bảo, liền nhìn xem một cái từ gia trưởng giả tại gian dạy người, chuyện gì xảy ra, điện đâu? Tựa như là hộp điện nốt đi, lão ngâu ngay tại xử lý, nhanh, cái này tối như bưng. quý vân cùng quý hoài xuyên từ đám người xem náo nhiệt bên trong tranh bảo, mấy cái cường quang đèn tin liền chiếu một mảnh hỗn độn trường. Vũ Vân lần đầu tiên liền thấy chính là cái kia bị sốc lên vách qua tải, biểu lộ cũng trong nháy mắt nghiêm trọng. Nhìn xem Vĩ Hoài xuyên đến, lao trần thở dài một hơi. Hai người nhìn nhau gật gật đầu. Vĩ Hoài xuyên chỉ liếc qua vách qua tải, phản phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sẽ tổ thi. Ngược lại hắn đưa ánh mắt rơi vào trên mặt đất đứt đoạn ống mực tuyến thượng, còn cầm lấy một sợi dây đầu nhìn một chút. Trong phòng đám người tưởng hồ còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gọi là Tử Vi Vi thiếu nữ đang bị gian dại. Vi Vi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải để cho ngươi ký xong dây thường sao? Hiện tại náo thành dạng này, ngươi người, ta làm sao biết? Ta rõ ràng lắm, đột nhiên liền bị cúp điện. Dù sao chỉ là mẹ kế, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy không phục. Quý Vân cũng không dám đi quan tâm người ta việc nhà nhì, mà làm một tay kiếm gỗ đảo, một tay chụp lấy lôi hỏa phụ đi theo Tam thúc đi hướng quan tài. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ nồng đậm thi mùi tanh. Nhìn kỹ, trước đó buộc tại quan tài một đầu khác gà trống lớn cổ đã bị bẻ gãy, đầy đất lông gà. Quý Hoài xuyên đánh lấy đèn tin nhìn vào quan tài, bên trong giống tuyết. Hắn dùng ngón tay dính một chút trên vách quan tài sền sệt vật, tại trước mũi hít hà, biểu lộ lập tức liền nghiêm túc một bên lão Trần nhìn xem trong lòng lộ bột một tiếng, hai người lẫn nhau, Quý Hoài Xuyên nói thẳng, cầu thi, nói, hắn lại bổ sung một câu, thi khí rất đậm, hẳn là khiêu cương. Lời này vừa ra, trong phòng mấy cái hiểu huyền học người lập tức liền nghiêm túc, Quý Vân cũng vận chuyển chân khí, thời khắc phòng bị. Những ngày này Quý Vân đi theo Tam Thúc lâu, cũng phát hiện cái này nhìn xem lôi thôi Tam Thúc, có loại rất thần kỳ bản sự. Mặc dù hắn không phải siêu phàm giả, có thể hầu như không cần con mắt, liền có thể phân biệt phải chăng có ẩn vật, phán đoán cũng cho tới bây giờ không có sai lầm. Hắn nói là, liền nhất định là. Tình thế nghiêm trọng, làm không tốt rất nhiều người phải chết. Nhìn xem người Từ gia còn tại tranh luận trách nhiệm của ai? Lão Trần mà không thay đổi ngắt lời nói, Trần Phu nhân, quan tài thi thể đã biến thành cương thi. Hiện tại nó khả năng nhất sẽ làm chính là sẽ giết người hút máu. Mà các ngươi người Từ gia nhất định là trước hết nhất bị công kích mục tiêu. Xin mời nhắc nhở mọi người cần phải cẩn thận một chút. Trước đó không thấy được thi thể, còn không thể trăm phần trăm xác định cương thi có năng lực công kích, nói không chừng chỉ là sát hối. Bây giờ thấy quan tài trống tài, thi thể đều chạy, hoàn toàn không cần hoài nghi. Trần Thục Linh nghe cũng dọa đến Hoa Dung thất Sắc, thật sự chỉ là dáng dấp đẹp mắt một chút chủ kiến đều không có, cái kia. Vậy cái này làm sao bây giờ? Lao Trần đưa ra hợp lý nhất đề nghị, mọi người tập hợp một chỗ, dương khí bượng, cương thi kia có thể sẽ cố kỵ một hai. Còn có ta cùng bí đại sư ở chỗ này, nên không ngại. Lời này những cái kia tử gia lớn tuổi một điểm người ngược lại là cảm thấy không có vấn đề, có thể trẻ tuổi một điểm lại có chút không vui. Đêm hôm khuya khoắt này không ngủ được, trông chất tại cái này phá ốc bên trong tính cái gì sự tình. Cái kia tử vi vi không tin cái gì cương thi, còn đang vì chính mình thất trách giải thích thầm nói, nói còn làm như có thật. Đã nhiều năm như vậy, nói không chừng thi thể đã sớm hủ hóa nữa nha. Lao Trần biết tình thế nghiêm trọng, không cho cố chủ nói rõ ràng sợ là sẽ ra đại sự nhi, hắn ngựa khí cũng nghiêm nghị, nếu như không phải cái này gà trống, vừa rồi chết chính là ngươi. Từ Vi Vi đã lớn như vậy, chỗ nào bị người hùng ác như thế qua. Nàng nghe một cái thần côn cũng dám lớn tiếng quát lớn chính mình tức giận đến tại chỗ liền đặt xuống gian hàng, ngươi mới có thể chết. Thần côn chết tiệt. Nói, nàng quay đầu liền liền xông ra ngoài, ta mới không cần đợi ở chỗ này, ta muốn về trong thành. Vượn rơi mộ tiết tuổi nhưng thật ra là suốt ruột người từ ra đến thương lượng di sản phân phối nhau kịch. Từ Vi Vi nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng đã sớm mất mán mẹ kế cùng các thúc bá dối trá, còn làm nhiều như vậy đi ngang qua sân khấu. Đóng mắt, người liền biến mất tại trong đêm mưa. Lao trần bị một tiểu nha đầu chỉ vào cái môi mắng, hắn mặt cũng đen lại. Quý Hoài xuyên nhìn mấy lần quan tài, liền không có nhìn nhiều. Quay người tại phòng ở trong góc tìm một cái băng ghế, an vị xuống dưới. Quý Vân cũng đi theo ngồi ở bên cạnh. thúc cháu hai là được mời muốn mọi việc cái này làm ẩm ý không có quan hệ gì với bọn họ. Quý Hoài Xuyên thuận miệng hỏi một câu, phát hiện cái gì không? Nghe cái này khảo giáo ngữ khí, Quý Vân biết Tam Thúc là muốn nhìn xem chính mình quan sát được cái gì, trực tiếp đáp lại nói, cương thi chân xuống dốc địa phương, hẳn là rất lợi hại khiêu cương. Quý Hoài Xuyên nghe không còn gì để nói, ai bảo ngươi nhìn cái này rồi? Chỉ cần không phải mù loà, không đều có thể nhìn thấy ạ. Ta là để cho ngươi nhìn xem ống một tuyến. Quý Vân bị giáo huấn rất không còn cách nào khác, vừa rồi một lòng muốn đi nhìn cương thi, còn bộ ý ước định một chút cương thi cường độ, nhìn xem chính mình có thể hay không xử lý. Kết quả Tam Thúc quan tâm căn bản không phải cái này. Quý Vân bị giao ngấn lúc này mới nhặt lên ống mực tuyến nhìn một chút, giống như là phát hiện tân đại lục. Con ngươi bỗng nhiên liền co rụt lại. À, không phải tăng đức, là lợi khí chặt đức. Ống mực tuyến vết đức chớ nhắn, xem xét chính là lợi khí chặt đức. Nói cách khác, trong quan tài cương thi không phải mình đổ tới, mà là cô y có người thả ra. Quý Vân nghe chút lời này, trong nháy mắt cảm nhận được một cô đập vào mặt âm lưu khí tức. Quý Hoài xuyên hai con ngươi đục đầu tàn mạn, nói một câu. Ừm, cái này từ ra bên trong có người lên sát tâm à? Quý Vân nghe cũng lập tức nghiêm túc. Đơn thuần cương thi không sợ. Thực sự có người giấu giếm dạ tâm, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mà lại, lên sát tâm, đây là muốn giết hay? Cương Thi cũng sẽ không nhận thức. Đây là muốn đem tất cả mọi người giết. Quý Vân mi mắt có lại, đột nhiên nghĩ đến một cái cười lạnh nói, một khối bánh ngọt như thế nào mới có thể hoàn mỹ điểm bình quân cho ba người? Đáp án là thế nào phân đều khó có khả năng bình quân, một đao chém chết mặt khác hai cái, lúc này mới có thể làm cho tất cả mọi người hài lòng. Hiện tại cũng không phải ba người phân bánh ngọt, mà là một đám người. Rất hiển nhiên, có người không muốn trần tục linh loại này chim hoàng yến đem từ ra dừa cho hái được đây là muốn đầu thủ hiện tại từ gia có quyền kế thừa người đều ở chỗ này vừa vặn tận diệt t quý vân nghĩ tới đây kít vào một ngũ khí lạnh thầm nghĩ những người có tiền này thật đúng là hạ thủ được, cả phòng thân thích nói rằng sát thủ liền giết quý vân lại nói tam thúc vậy chúng ta muốn hay không tránh một chút hai người chỉ là đến giúp đỡ những này hào môn ân đoán cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ nhưng bị ngộ sát khả năng là cực lớn quý hoài xuyên tựa hồ đã sớm suy nghĩ minh bạch lợi hại quan hệ hỏi ngược lại ngươi cảm thấy bây giờ còn có thể đi được rồi có thể nghĩ đến dùng cương thi giết người cái này sợ là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mà lại là có hiểu pháp thuật người tại chi chiêu. tại chúng ta tới trước đó, cái kia hung thủ liền biết lần này rời mộ xảy ra ngoài ý muốn, mới làm một màn như thế. cổ tay của đối phương cao đâu, chờ lấy đi, còn có trò hay nhìn đâu. quý vân nghe lời này cũng cảm thấy có lý, có thể rõ ràng sống còn, nhìn xem tam thúc việc này không liên quan đến mình thái độ, lại hỏi, ngài liền không lo lắng. quý hoài xuyên lại lật một cái xem thường, nói, lo lắng có thể thay đổi bất luận cái gì hiện trạng. quý vân cảm thấy những thế hệ trước này tâm thái là thật tốt. Mặc dù chính hắn cũng cảm thấy nếu như chỉ là khiêu cương uy hiếp không lớn, thế nhưng là tuyệt đối làm không được như vậy bình tĩnh. Quý Hoài xuyên một bộ chuyển sang nơi khác một dạng đi ngủ lười biếng biểu lộ, thì ra quần áo liền chuẩn bị ngủ. Quý Vân thì là cao mày, đang tự hỏi tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bày ra như thế một cái sắc cục, thủ bút cũng không nhỏ. Ánh mắt của hắn quét mắt trong phòng ngoài phòng mấy chục người, muốn dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong nhìn ra ai là hung thủ. Nhưng mà hiện thực đang theo lấy tam thúc tiên đoán chỉ diễn, cho hay mờ màn. Đột nhiên, ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm vang lên triệt toàn bộ khen núi thét lên, a đám người bị dọa đến bội vàng ra bên ngoài xem xét, lại là trước đó rời đi cái kia từ gia đại tiểu thư từ Vi Vi, không biết tại sao một thân bùn nháo chật vật chạy trở về, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phảng phất sau lưng có cái gì tồn tại kinh khủng, ngay cả quẩn mang bò, lúc này mới chạy tới trước mặt mọi người, xe, xe, một bên người từ gia bận biệu đi nâng đồng dạng lo lắng hỏi Vi Vi thế nào, từ Vi Vi đã sớm không có trước đó chẳng thèm ngó tới, bị dọa đến hồn bay phết lạc, run run dầy dầy nói ra lời kia trong xe người chết, lời này vừa ra người từ gia đều kinh hãi duy chỉ có trong góc quý hội xuyên cũng không kỳ quái. Cương tin nếu đi ra, tất nhiên là muốn giết người. Vì, vì ngươi nói rõ một chút, làm sao lại người chết? Ta, ta, ta vừa xuống dưới, trong xe kia lái xe bị giết chết. Cổ, cổ có huyết động. Chương 111, chương 111, từ bị vi bị kinh hãi quá độ, nói chuyện đều cả lăm. Giờ khắc này, nàng mới thực sự tin tưởng có cương thi. Đám người cũng nghe minh bạch, là trong xe lái xe bị cương thi giết. Lần này trước đó không tin cương thi, còn chào phúng hai cái người của tiên sinh, giờ phút này cũng rụt cổ lại không dám nói thêm nữa. Chuyện chuyên nghiệp còn phải người chuyên nghiệp đi xử lý. Đám người đưa ánh mắt nhìn về hướng Lao Trần. Dù sao vị này là Giang Hoa đỉnh lưu âm chạch sư, trước đó cũng là hắn nhắc nhở đám người trong quan tài vị kia thì biến, chỉ là không có mấy người tin. Hiện tại người chết, bọn hắn tin. Tại sự kiện linh dị trước mặt, tài phú không cho được bọn này phú quý bức người người từ ra nửa điểm cảm giác an toàn. Trần Thục Linh một mặt hoảng sợ hỏi, "Lại sư, hiện tại chúng ta muốn làm sao?" Lao Trần cũng đầy mắt nghiêm trọng, "Cái này dù sao cũng là hắn nhận ủy thác, hiện tại xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, mặc kệ nguyên nhân gì, danh tiếng xem như đâu?" bây giờ còn có thể bổ túc một chút, đương nhiên muốn bổ cứu. hắn nhìn thoáng qua trong góc quý hoài xuyên, hô, lão quý, cùng đi xem nhịn. lão bằng hữu bận biệu vẫn là phải rốt, quý hoài xuyên cũng biết không ngủ được, cũng tốt. mặc dù hắn đã đoán được đại khái xin mời tình huống, đúng vậy tận mắt nhìn thi thể, đám người này như trước vẫn là sẽ không hoàn toàn tin. nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, đám người liền treo lên đẹp tin, một đường đi dừng xe vị trí. bên ngoài còn rơi xuống mưa to, hơi nước ngung lung, cái này khiến tầm nhìn trở nên thấp hơn. mấy người rất đi mau đến bãi đỗ xe, từ vi chỉ hướng phát hiện thi thể cái nào đại xe bẹn nhị đám người đi qua xem xét trong phòng điều khiển một bộ xác mặt trắng bệnh thi thể quả nhiên thẳng tắp ngồi ở nơi đó quý vân gặp qua cương thi trên diễn đàn cũng nhìn qua các loại vụ án cho nên lướt qua liền xác định đây là bị cương thi hút sạch máu không chỉ chết một cái mà là bảy cái đại khái là mưa to che giấu nẹn cửa sổ động tĩnh cương thi đem lưu tại bảy chiếc trên xe bảy cái lái xe đều chết chết còn có mấy cái tụ tập đang đánh bài may mắn tránh thoát một tiếp hiện trường loạn thành một đoàn rừng núi hoang vắng này từ gia tổ trạch không cho được từ gia hậu nhân nửa điểm an tâm đám người chen lên xe trên nhau chen lấn liền muốn rời khỏi nơi này. Quý Hoài xuyên giống như là đã sớm đoán được cái gì, không có gấp đi. Ngược lại để Quý Vân đi đem sạn tạ nạ dương phía sau những cái kia che kín cho bùi đại gia hỏa đều rời đi ra. Một bên lão Trần cũng tại chào hỏi các đồ đệ đem thi thể chói lại. Bị cương thi cắn chết, chẳng mấy chốc sẽ thi biến thành bạch cương. Mặc dù đối với Quý Vân những người này tới nói không có quá lớn uy hiếp, nhưng đối với người bình thường tới nói đồng dạng chí mạng. Đốt khẳng định là không có cách nào đốt. Không nói mưa to tìm không thấy địa phương đốt. Đầu năm nay người chết nhất định phải báo độc lập án xử lý bọn hắn tại trong mưa to xử lý thi thể, không bao lâu, đám kia mới vừa rồi còn muốn chạy đội xe có đổ về tới, nghe chút mới biết được, phía trước đường núi lún, không chỉ có như vậy, liền trước đó cắt điện thời điểm, ngay cả điện thoại tín hiệu đều đột nhiên cái kia gãy mất, không ai lại cảm thấy là trùng hợp, rất rõ ràng là có người muốn đem tất cả mọi người vây ở trong khe núi này, đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể lại về tổ ốc, vừa xem xét này, trước đó lưu tại tổ ốc mười mấy người, sớm đã bị hút khô máu, biến thành thi thể, tương thi kia phảng phất có trí tuệ một dạng, còn hiểu đến dương đông Kế tây cái này khiến quý hoài xuyên nhìn xem đều cho mày. ngoài phòng liều tránh mưa bên trong, dây gai đem hai mươi cố thi thể đều trói thành một đống. quý vân từng cái giám định thi phụ, sau đó còn chuyên môn dùng vải che mưa che kín, sợ ướp nhẹp đùa vàng. trong lều vải cũng không dám chờ đợi, từ ra đám người liền tụ tập tại mấy món nhàng nói bên trong. cái kia không tin bị thần từ đại tiểu thư cũng ở phía sau mẹ trần tục linh trong ngực run lẩy bẩy. Hộp điện bị phá hư, trong thời gian ngắn không sửa được, ánh đèn cũng chỉ còn lại có chút đèn tin cùng ngọn đến ánh sáng. pháp đàn dọn xong, điểm khu ma đăng đem bắt quai kính treo trên cửa cửa sổ đều dán lên khu ma phủ. Chu sa dọc theo góc tường vung, vung đều đạt điểm. Chu sa không nhiều lắm. Ông mực tuyến kéo lên, đi giết hai cái gà trống máu gà dự bị. Lao Trần chính chỉ huy các đồ đệ bố trí phòng ngửa cương thi phát trận. Cũng nhờ có Quý Vân bọn họ chạy tới thời điểm mang nhiều chút khu ma đồ vật, không phải vậy lúc này thật đúng là muốn ra nhiêu loại lớn. Quý Vân giúp đỡ chút xử lý một chút thi thể, liền không có lại nhúng tay. Một phái có một phái cách làm, đây là Trần công bên kia việc, cũng không cần ngoại nhân độc thủ. Để đều bị đám kia tử ra các tiểu thư, phu nhân ngồi, không trông cậy được vào. Quý Vân cùng Tam Thúc ngay tại nơi hẻo lánh dựa vào tường tuyển cái khô giáo chỗ ngồi, ngồi trên mặt đất. Quý Vân ngược lại là không có cảm giác đến bao lớn nguy cơ, cương thi mà thôi. Xem như phong hiểm nhất có thể biết trước quỷ vật một trong. Hắn nhỏ giọng hỏi Tam Thúc, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Quý Hoài Xuyên đã hai mắt nhắm nghiền, nên có thể làm gì? Nên ngủ một chút à? Quý Vân nghe cũng thế. Cương thi kia gần nấp rồi, cái này không dễ tìm, mà lại cắt mực dây thừng, cắt điện dương, làm lún, đây không phải một người tài giỏi. Nói cách khác, trong đám người này, khả năng có mấy cái tâm hoài quỷ thai ra hỏa không có đạt thành mục đích trước, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Phong quỷ không bằng phòng nhân. Hai chú cháu chính trò chuyện, Lão Trần cũng đi tới. Lão quý, ngươi còn ngủ được?" "Không ngủ có thể làm sao nào? Cái kia khiêu cương hút máu sẽ càng ngày càng hung, hút 20 người máu, đã không phải là người bình thường có thể đối phó. Đối phó nó làm gì?" "Không ra nhiễu loạn mà nói, những bố trí này ngược lại là đầy đủ chống đến trời sáng. Liền sợ chống đỡ không đến hừng đông a." "Đều là Lao giang hồ." Quý Hoài xuyên cùng Trần Công thuận miệng nói hai câu, lẫn nhau liền hiểu ý tứ trong lời nói. Nhưng bây giờ trừ các loại tựa hồ cũng không có những phương pháp khác. trường bối nói chuyện tiếm, quý vân ngay tại một bên chỉnh lý liên lặng chỉnh lý ra hỏa, thuận tiện dùng chu sa vẽ mấy tấm phủ lục dự bị. cho chuyện không có gì tốt nói chuyện, lao trần đột nhiên nhìn hắn một cái, ta dương, tiểu vân, ngươi thật đúng là được ngươi tam thúc chân truyền à, gặp nguy không loạn, bản lĩnh vững chắc. quý vân cười cười, khiêm tốn một câu, chân thúc quá khen. lao trần lắc đầu, bản lĩnh có được hay không là một chút liền có thể nhìn ra được, hắn cũng không có loại khen. nói, hắn vẫn không quên đậu đen rau muốn nói, ta mấy cái kia bất thành khí đồ đệ, thật sự là không có một cái để cho người ta bất lo học được đã nhiều năm như vậy, từng cái còn lơ lửng ở trên trời. ngay cả vẽ la phủ đều loạn thất bắt ao, nào giống ngươi như thế an tâm? nói hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa đang bố trí pháp đàn các đồ đệ, thở dài một câu, ai? sau lần này ta sợ là cũng muốn rời khỏi giang hồ. lần này chết nhiều người như vậy, lệnh bài là nên định, cũng không mặt mũi tiếp tục trên giang hồ là lột. muốn lưu điểm mặt mo, lui là nhất định phải lui. làm bọn hắn một chuyến này, giá lui, đồ đệ còn chống đỡ không gom lại mặt, liền cùng chặt đứt hương hỏa mở là thẹn với tổ sư gia đại kỵ. quý vương nghe đề tài này không tốt lên tiếng lời nói này lại đem trời trò chuyện chết rồi, chết nhiều người như vậy, bầu không khí làm sao đều nhẹ nhon không nổi. ngoài cửa sổ mưa to nửa điểm không ngừng lại dấu hiệu, ngói xanh khe hở xót xuống nước mưa tí tách ở dưới mái hiên phá buồn vốn bên trong, mưa rơi trối tay giống như lốp bốt vỡ thành một mảnh. người chết, đêm tối liền lộ ra dài đằng đẵng, cũng không biết lúc nào, trong phòng ánh sáng liền tối xuống. lúc đầu nghĩ đến lao chạy có điện, liền không có chuẩn bị nhiều như vậy đèn tin. chiếu vào chiếu vào, đèn tin đều không có điện, chỉ có thể dựa vào yếu ớt ánh đến chiếu sáng mấy gian nhà gói. trên pháp đàn ánh đến chớp tắt to như hạt đầu ánh đến bị gió lùa treo chọc đến thất linh bất lạc, tại lương trụ giao thoa giá gô ở giữa bỏ ra pha tạm như quỷ quái giống như quang ảnh. Nói một cái nửa đêm ba điểm, người của từ gia làm kinh sợ một đêm cũng mệt mỏi buồn ngủ, trong không khí giống như tràn ngập một cỗ để cho người ta hỗn loạn hương ký. Quý Vân hai mắt hơi khép, quanh chân ngồi tĩnh tọa. Minh tưởng liền đã có thể làm cho hắn tấn thăng trạng thái thời khắc xuống mãn, nhưng không biết tại sao, hắn giống như đều có một chút bối rối. Đột nhiên, treo ở bên dẫn hồn linh đình linh đình mà lên. Quý Vân đột nhiên bừng tỉnh, vừa xem xét này, ngoài cửa sổ không biết lúc nào, đứng một loạt người. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt biến thành màu đen, môi lộ răng nanh. Xem xét chính là Cương Thi. có người đem bên ngoài đám kia thi biến thi thể, mục trồm phong xuất. Chương 112, Thái gia bí sự chương 112, Thái gia bí sự tăng thúc. Quý Vân chợt quát một tiếng, tất cả mọi người lập tức liền đánh thức. Những cái kia còn hỗn loạn các tiểu thư, phu nhân nhìn thấy cửa ra vào cương Thi, từng cái dọa đến quá sợ hãi. Bất quá cũng may là cửa ra vào Chu Sa cùng ống mực tuyến ngăn trở phía ngoài Cường, bọn chúng tựa hồ bị một bức bức tường vô hình cản trở, tạm thời vào không được. Có thể cái này còn không phải biết mắt nhất. Quý Vân bén nhạy cảm nhận được một cỗ linh áp, ngẩng đầu nhìn lên, sát bách nhà ngói trên xà nhà, một đầu tóc thai bù xù mặc dân quốc trưởng Sam cương thi cũng không biết lúc nào ngồi xùm ở nơi đó. Nó giống như là một đầu phục kích con mồi báo săn, bị phát hiện trong nháy mắt, trực tiếp liền chạy xuống tới. Coi trường, Quý Vân xem xét điệu bộ này, lập tức liền đoán được là trong quan tài trốn tới bị e. cũng không có tới kịp có bất kỳ phản ứng. Cương thi kia xông về một đám tử gia huyết thân hậu nhân, vốn là trong phòng mờ mờ, không biết là ai hét lên một tiếng quỷ a trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Từ gia có nhiều nữ quyến giờ phút này nhìn xem cái kia biến thành cương thi từ gia thái gia từng cái dọa đến đã sớm quên trước đó nhắc nhở chạy loạn gọi bậy Bối rối tránh né bên trong một số người còn đụng ngã phát đàn, dẫm diệt diệt đến hương tàn hương gắn một chỗ lao trần mặc dù chỉ am hiểu nhìn đông trạch có thể bao nhiêu học được vài tay đối phó âm vật thủ đoạn Hán đội vàng cầm lên kiếm vũ đạo trực tiếp liền xông tới cũng không có sông mấy bước cái kia người của tử gia đều quyết định hắn cái này đại sư có thể bảo mệnh bảy tám cái bà di lại là kéo góc áo lại là kéo ở phảng phất lôi kéo vị đại sư này liền có thể tránh né cương thi công kích. Lao chuẩn bị kéo không thể động đậy, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Các ngươi mau buông ta ra! Thế nhưng là hoàn toàn không dùng. Sống chết trước mắt, người từ ra đều gắt gao dắt lấy cái này bảo mệnh phụ, chỗ nào chịu buông tay? Cho dù quý vân cùng quý hoài xuyên hai người cũng bị đám người chen tại góc tường. đến hương bị đánh lật, trong phòng tia sang trong nháy mắt liền tối xuống dưới. Cái tia lắc lư đèn tin không những không có khả năng chiếu sáng, ngược lại soi sáng ra từng tấm mặt người trắng bệnh, giống như là cả phòng quỷ. Mà liên tại cái này muốn loạn thời khắc, thật vừa đúng lúc cửa ra vào máu gà ống mực tuyến lại mất trước đó bố trí tiền quan tài liền dùng không sai bị lắm còn lại mấy cây dùng tại cửa ra vào vốn là vì ngăn cản cương thi vào nhà nhưng không biết vì cái gì đột nhiên lại đái mất ngoài cửa hai mươi mấy đầu bạch cương người thấy nhân khí khí thế hung hăng nhảy vào trong phòng tới trong phòng người đã sớm dọa đến hoàng hồn tứ tán chạy loạn nguyên bản đám người chỉ cần tụ tập dưỡng khí đầy đủ bên ngoài những bạch cương kia căn bản không dám tới gần nhưng bây giờ vừa tách ra còn bị dọa dẫm phát sợ ba cây bước tới lúc gấp rút nhanh giật cái kia nhảy lên mười mấy thước từ ra thái ra càng là hung tàn, mặt xanh nhan vàng còn miệng đầy là mặt máu cùng nhau thực sự quá mức khủng bố, nó giống như là xua đuổi con gà con diều hâu, nhảy lên liền có thể dọa đến trong phòng dòng người nước giống như chạy loạn. các ngươi đừng có chạy lung tung, Dưỡng khí phân tán, cương thi sẽ tìm tới các ngươi. lao trần kêu khàn cả giọng, không ai có thể nghe hắn. tiếng két chói hai vượn trên la lên, hai bên trong phòng người đều đồng loạt tràn vào nhà chính. cương thi linh áp hòa với hủ thổ bị ép tới người thở không nổi, quý vân phần ghế lông mao dựa đứng. Hắn không có đi để ý tới bên ngoài những bạch cương kia, mà là nhìn lên trong bầu trời từ da thái ra thái gia mặt mũi tràn đầy không thể tư nghị. Đây là muốn đến cấp a phi cương trình độ. Hắn phát hiện cương thi này không phải nhẹ, mà là nhẹ nhàng, giống như là bay lên một dạng. Mũi chân gần như không chạm đất, mặt lướt qua, và áo không gió mà bay, lại thật có mấy phần bay tư thế. Nhưng không có khả năng a. Nếu thật là cấp a cương thi, nam thẳng chờ chết liền tốt. Linh áp không đủ, thi khí cũng kém một mảng lớn. Rất rõ ràng, cương thi này không có đạt tới trình độ kia, mà là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, làm giữ nó có cơ hồ bay năng lực. Quý Vân con ngươi quét vào thấy rõ cương thi bên ngoài thân cái kia hơi mở phủ qua lúc, dōng nhiên có vào. đây không phải là cấp A cương thi nên có ngưng thực thi khí, ngược lại giống như là niệm lực hình quang. Quý Vân nghĩ mãi mà không rõ cái này từ ra thái gia tình huống như thế nào, nhưng không có đi nghĩ lại, liền nghe lấy một tiếng. Nguyên bản liền rách nát cổ trạch nhặng nói, lại bị đám người này nhạnh xinh xinh chèn phá một mặt tường. Mách tường rồi vỡ, hơn Vân nửa phòng ốc đi theo ẩm bản sụp đổ, trong phòng kêu rên một mảnh. Mưa to trong nháy mắt tiêu diệt tất cả ánh đến, diện càng là hỗn loạn. Quý Vân lấy tay đứng, đứng đánh tới hướng chính mình cây kia sả nhà đem tam thuốc bảo hộ ở bên người, phong ở đè xuống, phảng phất đánh nát tất cả mọi người sau cùng ủy bảo. trong đám người có dương khí che chở, ngược lại là nhất thời không ngại, có thể vào ngoài những cái kia bị cương thi lôi kéo mắt cả chân người từ ra, có thể không dám tiếp tục chờ đợi ở đây, từng cái bối rối chạy tứ tán. đám người tản ra mở, hai mươi đầu bạch cương đến lần theo nhân khí điên cuồng lẩn đuổi, càng đuổi càng chạy, đầy khắp núi đuổi chạy. tiếng ghét chói hai vượn trên mưa to. chính lúc này, một đầu bạch cương mọc ra răng nanh, liền hướng phía quý vân mấy người đánh tới. tử trong ngực quả quyết lấy ra một tấm bùa vàng đông nhiên liền đập vào một đầu bạch cương trên thi thể. đung một tiếng ánh lửa nổ tung, đầu cương thi kia bay ngược mấy mét. chiêu này phù lục để hỗn loạn chàng diện dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. bọn hắn trong sự sợ hãi phát hiện, những này Giang Hoa đỉnh lưu thầy phong thủy bọn họ, thế nhưng là thật có đạo pháp đó à? đồ đệ đều lợi hại như vậy, sư phụ còn cần nói? cơ hồ một giây sau, một đám người liền lao qua. Quý Vân không muốn bị lôi kéo, nảy lên trận lui ra tới. những người kia bay vọt mà đến, đem quý hoài xuyên cùng trần công hai người bao bọc vây quanh. cái kia phong vận vẫn còn trần phu nhân cũng đã sớm dọa đến hoa dung thất sắc càng la kinh hô một tiếng. tiên sinh cứu mạng. Tam thúc đừng nhìn có bản lĩnh là thật là có bản lĩnh, nhưng đầy mỡ cũng là thật đầy mỡ. Hắn một thanh ngay tại trong đám người kéo lại bị Tiêu Phong vận vẫn còn trần phu nhân bảo hộ ở trong lực. Quý Vân đối với Tam thúc cử động này ngược lại là đã tập mãi thành thói quen. Nhưng hắn kỳ quái là cương thi này đều rắn mặt, Tam thúc làm sao còn không hoàng hốt, còn có tâm tư anh hùng cứu mỹ nhân. Đó là một loại thường thấy cảnh tượng bình tráng, sinh tử coi nhẹ thông dong. Không đến suy nghĩ nhiều, Quý Vân liền liền xông ra ngoài. Hiện tại những cương thi này không giải quyết, vấn đề sẽ càng lúc càng lớn chờ cái kia từ lao thái gia hút đủ máu, thực lực sẽ càng ngày càng khó giải quyết. mưa to để bùa vàng thành tác dụng hạ xuống thấp nhất, không dùng mấy lần. quý vân trong lừa chuẩn bị cái kia mấy tấm thấp kém lôi hỏa phù liền hoàn toàn bị ướt nhẹp, không có tác dụng, dùng minh kim phù lại lãng phí. cú may là quý vân bây giờ nhục thân năng lực chiến đấu cũng cực mạnh, tương thi là đánh không chết, trừ đầu bị cắt mất, gần như không có khả năng dùng vật lý thủ đoạn giết chết. chính là bởi vì quý vân biết, cho nên hắn ra tay cực kỳ tinh chuẩn. bạch cương vừa thì biến, nhục thân còn không có hấp thu bao nhiêu âm khí, cường độ cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm nhìn xem những bạch cương kia dương nhanh múa lướt đánh tới, úy vân một cước quét ngang mà ra, trực kích cương thi đầu gối. chỉ nghe răng rắc xương cốt tiếng va chạm bên trong, cô kia bạch cương đã lảo đảo quỳ xuống. không chút do dự tiến mạnh nửa bước, quỷ tay như chảy sắt giống như vọt tới một bộ khác bạch cương vai khớp nối, răng rắc giòn vang bên trong, cương thi kia toàn bộ cánh tay trong nháy mắt vô lực rủ xuống. cứ như vậy một ước, một chân, một quyền, đều là hướng về phía khớp nối mà đi, đều là một chiêu chí tàn. chỉ nghe răng rắc răng rắc từng tiếng lướt xương giòn bang, mắt bảy, tám đầu cương thi tựa như là con rối đất dây nằm trên mặt đất bay ngã. Cái này bạo lực một màn, thấy một đám người từ gia trận mắt hốt mồm. Đám người tay gật đầu giống như là trên sân khấu đèn tụ quang, soi sáng ra Quý Vân đối với Cương Thi một trận mãnh liệt truy thô bạo hình ảnh. Điều này cũng làm cho người từ gia hoảng sợ rất nhanh bị chế xuống dưới, chí ít bọn hắn đã nhìn ra, Cương Thi cũng là có thể đánh bại. Chí ít những người hộ vệ kia, chỉ cần không bị cắn được, đối phó những này Bạch Cương là không có vấn đề. Một bên khác, Lao Trần nhìn thấy Quý Vân như vậy vũ dũng, cũng phản ứng lại, chào hỏi mọi người nói, đừng ngốc đứng đấy, nhanh hỗ trợ à. Đừng nhìn Lao Trần thuốc tuổi đã cao trên tay vẫn còn có chút lúc tuổi còn trẻ học được công phu, mà lại trong tay hắn những cái kia ăn cơm phát khí, cũng ít nhiều lây dính hương hỏa chi lực. ba năm tráng hắn đối phó một cái, rất nhanh cũng học được ra dáng, đem bạch cương chế ngự chói chặt đứng lên. nhưng uy hiếp lớn nhất, hay là cái kia tử gia thái gia, quý vân chưa có trở về tránh, lấy thân làm mồi, bay thẳng mà lên. cương thi linh trí bình thường đều rất thấp, bình thường gặp được người liền sẽ cùng chết. nhìn xem quý vân vào tới, cái kia tử gia thái gia cũng bay nhỏ mà tới. quý vân đã sớm tụ lực một vòng, không thần kích cách không liền đánh vào cương thi trên thân, đem nó đánh bay mười mấy mét ngã vào ngoài cửa trong lều vải, chính là một cái chớp mắt này giao thủ, hắn cũng yên lòng, xác định cái này thật chỉ là một đầu cấp c khiêu cương, loại này cương thi đau thương có thương, nhưng pháp khí cùng phụ lục là có thể khắc chế. Nhưng vị dị chính là, nó sát thực tốc độ quá nhanh, giống như là không nhận được hút lôi kéo một dạng, vọt nhảy như bay, mà lại hút máu cũng cực nhanh, thường thường cắn nát người cổ, một hai giây liền có thể hút khô một người. Quý vân không có đi xoắn suýt, cũng không cho cương thi cơ hội đuổi theo. cái kia từ gia thái gia từ trong lều vải bay nào mà đến, Quý vân thấy thế ngựa ra sau né tránh liền nhìn xem cương thi từ trước mặt mình bay qua. Hắn như thiểm điện xuất thủ, một thanh liền tóm lấy băng lánh mắt cá chân, đồng nhiên kéo một phát kéo, liền đem cương thi này từ giữa không trung lôi kéo xuống tới. Trong ngay mắt, giống như là lôi kéo con diều một dạng, hắn cảm giác được một cỗ không phải quản tính lực lượng. Tại cương thi màu nâu xanh trên da còn hiện lên một tầng quỷ dị bừng sáng, chính là bị trọng kích, lúc này mới cần xuống. A, thật đúng là niệm lực. Quý Vân lúc này mới phát hiện, cái này khiêu cương trọng lượng cùng mong muốn một dạng, hấp thu âm khí cũng liền hai trăm cân tả hữu. Nhưng vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ phản trọng lực sức nổi. Không phải khí, càng nghĩ chỉ có thể là trong truyền thuyết niệm lực. Đây cũng là vì cái gì cái này từ ra thái gia nhìn xem giống như là bay một dạng. Thế nhưng là khiêu cương, làm sao lại cái gì sẽ có niệm lực? Chương 112, chương 112, Quý Vân trong đầu không nghĩ rõ ràng, trên tay đúng vậy trưởng. Cơn nặng trên mặt đất, hắn lại là nhất trọng chân mặc giáp trụ tại cương thi trên thân, phát ra đá đống cắt trầm đủ. Nhưng chính là cái này có thể tuấn sát bạch cương trọng kích, hoàn toàn không có làm bị thương cái này từ ra thái gia, Dương nhanh múa bước phản công tới. Quý Vân không dám liều mạng, đội vàng né tránh. Cái kia khiêu cương một chảo liền móng đuốt tại mặt đất, đem đất xi si măng đều cầm ra mấy đạo thật sâu vết rách. Thừa dịp hắn lùi lên, cương thi đạp xuống đất, lại hướng phía đám người bỏ tới. Quý Vân muốn đuổi theo cũng không kịp. Đảo mắt liền nhiều hơn hai bộ cái cổ bị bắt đoạn đủ cục bước lên huyết thi thể. Cương thi kia đã giấu ở trong mưa, không đợi đám người thở phào, một đạo hắc ảnh lại trong mưa bay tán loạn đi ra, hướng về phía tường kia sừng dọa đến run lẩy bẩy từ dàn nữ quyến bỏ tới. Lần này Quý Vân đã sớm hư khí, đạp chân xuống không, đùng một tiếng khí bạo khí tiếng vang lên. Bắt Thiền Tuấn Thân chuẩn bị, đột tiến 10 mấy mét. Cương thi kia bản năng là giết người hút máu một cặp móng xuyên thủng một bộ thi thể, thân thể có đình trệ, Quý Vân lúc này mới có liền sẽ lần nữa bắt lấy mắt cá chân nó, lật tay qua vai quảng nặng trên mặt đất, lại là vài chiêu trọng quyền, vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Quý Vân biết cái này khiêu cương quyền cước khó thương, liền đem nó hai tay khóa kín, phản cung đặt ở trên mặt đất. làm sao nó lực lượng vô cùng lớn, Quý Vân cũng ép không được, chỉ có thể trợn quát một tiếng, mau tới hỗ trợ. đám người lúc này mới kịp phản ứng, lao trần đồ đệ a một cái thứ nhất liền lao đến, hỗ trợ đặt ở cương thi hai chân, lao trần cũng tay mắt lanh lẹ, trao hỏi mấy cái đồ đệ vọt lên. Hắn biết cương thi này giết không chết, cầm trước đó chói quan tài dây gai, nhanh nhẹn đem cương thi không chói chết trên mặt đất. Quý Vân lúc này mới đưa ra tay, cắn nát ngón tay, nơi tay trên lòng bàn tay hoạch xuất ra một đạo định thi phủ một tấm đập vào cương thi cái chán. Huyết phù khắc ở mặt, dãy rùa bên trong từ da thái ra lúc này mới giống như là bị nhân xuống nút tạm dừng, tiến tĩnh xuống dưới. Đảo mắt, cương thi bị chói đến cực kỳ chặt chẽ, đứng ở còn không có sập mặt khác nữa dãy nhà ngói dưới mái yên. Quý Vân tiếp nhận tam cách không ném qua đến túi công cụ, xuất ra chu sa lá bùa, cấp tốc vẽ ra định thi phủ dán tại cái này khiếu cương mặt lại ngay cả vẽ lên mười mấy tấm, đem những cái kia bị chế phục còn tại dây ruột bạch cương cũng định ngay tại chỗ. không bao lâu, thế cục bị không chế. đám người lúc này mới cùng núi lòng một ngụ đại ý, lại xem xét, lại chết mười cái, cán bị thương trào thương mười cái, thi thể khắp nơi đều có. từ gia bảo tiêu cùng các thanh niên trai trắng cũng hỗ trợ, đem thi thể lần nữa thu chói lại. nguy cơ đi qua, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, đến cùng đã trải qua kinh khủng mực nào một đêm. náo động lên lớn như vậy biến cố, lại không ai đối với mấy cái này thật có thể chế ngự cương thi tiên sinh bọn họ có bất kỳ chất vấn tại trước mặt tử vong, người sợ hãi là bình đẳng. làm từ gia chủ sự tình người trần phu nhân vẫn như cũ có lại ở bên người quý hoài xuyên nhấp nhấp phát run, không dám đi xa. quý hoài xuyên mặc dù toàn bộ hành trình không có độc thủ, có thể quý vân đợt thao tác này, hán gái này sư phụ cao nhân hình tượng sớm đã tại trong lòng mọi người dựng lên. cục diện bị không chế, thanh danh xem như bảo vệ. đêm nay cái này thì biến, bọn hắn cũng coi là tận lực. lao trần đen một đêm sắp mặt, ngược lại thư giãn không ít. thu thập xong những cương thi kia, giống như là tụi lừa một dạng lôi ở một bên nhà nói bên trong. lao trần đạp khí thô, cũng đi tới thuấn phía lao bằng hữu nói, lao quý, ngươi thật đúng là giao tốt đồ đệ à. trang diện này, mặt mũi cho sư phụ, không những xuống dốc đồ đệ, ngược lại nổi bật lên tao hơn. quý vân chỉ giúp bận điệu bém đùa định thi, cũng giữ im lặng. hắn biết tam thúc sẽ xử lý tốt đến tiếp sau. quý hoài xuyên cũng chưa quên chính sự, nhắc nhở, lão trần a, chuyện này sợ là có vấn đề. mặc dù biết đề tài này đề cập có thể sẽ thương hòa khí, nhưng muốn xử không tốt, đêm nay sợ là làm có dễ. trần công những lao giang hồ này, làm sao có thể không nhìn ra? trước đó có người cắt đứt ống mực dây thừng, còn cố ý thả phía ngoài những bạch cương kia. Đây đều là người vì đang dở trò. Trần Công nhìn xem người từ ra, cũng không đặt lấy, nói thẳng, "Chư vị lão bản, hôm nay ta Trần Công tụ từ gia chủ sự tình ở, đến cho lão gia tử vui rời ông trạch. Thật không nghĩ vậy mà xảy ra lớn như vậy ngoài ý muốn. Ta Trần Mỗ người học nghệ không tinh, ra chỗ sơ suất, không trách người khác. Nhưng chuyện này chư vị cũng thấy rõ, là có người đang cố ý quấy rối, muốn lưu hại mọi người. Trước đó cắt điện là có người cố ý hành động, trong quan tài cương thi là có người cố ý thả ra, đường cái luôn cũng thế." Lời nói này, đám người sắc mặt cũng biến thành khó coi đều là hướng về phía chia ra sẵn lưới, nói chuyện, tất cả mọi người minh bạch xảy ra chuyện gì. Trần Công không có rông dài, nói do tiền căn hậu quả, trực tiếp chỉ vào đám người kia bên trong một người chất vấn, vị bằng hữu này thỉnh giáo một chút. Trước đó thi biến thời điểm, người đi ra một chuyến, đến cùng làm cái gì? Trước đó hắn thương lượng với Quý Hoài Xuyên đằng sau, liền lưu thêm một cái tông nhãn, quả thật bắt được có người dở trò. Lời nói này, ánh mắt mọi người đều nhìn về trung niên nam nhân kia. Đây là từ ra một cái bảo yêu, một cái từ ra tộc lão nhìn xem, vội vàng chất vấn, á huy, ngươi mau nói chuyện gì xảy ra? chuyện này lớn như vậy, khẳng định là không đạt được, hộ vệ kia chỉ có thể bằng giao, là là Tam gia để cho ta làm như vậy. Lời này vừa ra, giống như là cho dầu nóng rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt vỡ tổ. Đáng chết, là từ Tam, hắn muốn đem chúng ta đều giết, ta liền biết là tên kia, Lúc trước hắn lén lút không biết làm cái gì, còn sớm liền chạy. Nguyên lai là muốn làm một màn như thế. Thôi chúng này, năm đó phạm tội mà hay là ta đem hắn vứt đi ra, hắn ngay cả ta đều muốn giết. Đơn giản hốt chướng. Lúc trước liền nên để hắn bị xử bán. Lời nói này tra ra manh mối, từ gia mọi người không khỏi lửa giận sung tâm. Từ gia tam gia chính là bị tóm chặt đi vị tiên tập đoàn từ chủ tịch thân đệ đệ. Hào môn đại tộc bên trong cũng không phải người người đều thành tài. vị này từ tam gia từ nhỏ đã chơi bời lêu lồng, thích cờ bạc thành tính. trước tiếu láo thái gia chia một ít gia sản đã sớm bại quang. hiện tại toàn bộ nhờ chủ gia tiếp tế, còn có thể miễn cưỡng trải qua xã hội thượng lưu thời gian. cho nên lần này chủ gia xảy ra chuyện, hắn cũng động lên ý đồ xấu. hắn cũng có được quyền kế thừa, nhưng thuộc về thứ hai thuật vị kế thừa khối lớn chỗ tốt chưa chắc có thể đến phiên hắn chỉ có xử lý một chút thứ nhất người chuẩn bị mới có thể có được cái kia mấy trăm ức tài sản, có thể giết người là phạm pháp, huống chi là giết nhiều người như vậy. Nhưng rồi mộ đưa đến cương thi giết người ngoài ý muốn vậy liền nói còn nghe được. Có thể nói đêm nay nếu như không có Quý Vân, người nơi này chỉ sợ thật đúng là đều phải chết tại cương thi trong miệng. Nhưng vấn đề là, vị kia tử tam gia hẳn là cũng tinh thông phong thủy huyền học, bằng không hắn làm thế nào thấy được hắn từ ra thái gia nghĩa địa có vấn đề? Sớm bày vấn này, Quý Vân luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề, có thể tử tam không ở tại chỗ, trước mắt chưa bắt được người chứ đó, không ai biết tình huống như thế nào. Viện vật vẫn có tam thúc tại xử lý. Quý Vân không hứng thú nghe những người kia xé bức, trở thành siêu phàm giả đằng sau, loại kia gia đình bình thường độ dài ngắn, thật sự nhắc lại không dậy nổi nửa điểm hứng thú. Ngược lại hắn đang nghiên cứu cái này từ gia thái gia biến thành cương thi. Hắn cũng nghĩ hiểu rõ, vì cái gì cương thi này cùng cương thi khác không giống nhau lắm. Lật qua lật lại nhìn, thi thể cùng bình thường khiêu cương không có khác nhau. Nghĩ đến hẳn là chỉ có thể từ nguyên nhân cái chết cùng hoàn cảnh lấy tay. Quý Vân liền nhìn xem nào cương thi trên thân cái kia một bộ áo nhìn. Cái này lật một cái, hắn đột nhiên phát hiện trường sam nơi ống tay áo lại có một chút cực nhỏ chữ nhỏ, mặc dù có thi ngấn dần, có thể chưa biết còn cơ bản có thể thấy rõ ràng. Quý Vân xem xét, giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả. Bên trên biết, dân quốc 33 năm, ta phát hiện có một đám người phương Tây đường sắt khảo sát đội lui tới vãng Lai Hán lĩnh chỗ sâu. Ta thấy nó làm kính có nhiều cái dị, họ chuyên hướng tàng phong tụ khí chi phúc địa. Tiến sát phía dưới, lại phát hiện họ vẽ ra bản vẽ phía trên, đường sắt lộ tuyến trực tiếp xuyên qua Hán lĩnh long mạch trung tâm, rõ ràng là muốn phá phong thủy cách cục, đoạn ta hoa hạ khí vận căn cơ. Người phương Tây vòng tà chi tâm không dứt. Này bên dưới Nguyệt Hà thôn chính là Long mạch chi nhãn, có vương khí còn xuất lại, há lại cho ngoại di tùy ý phá hư. Quốc dân chính phủ mục nát không chịu nổi, rất cho người phương Tây hợp pháp trộm đào thủ tục, không để ý tới chúng ta gián luôn. Người phương Tây trộm đào lăng mộ, phát hiện dẫn tới phi cương xuất thế, tàn sát toàn thôn 212 người, chỉ từ ra đứa bé may mắn còn sống sót. Khổ chiến đằng sau, ta dùng kỳ môn quan tài đem nó phong ấn, phong tàng tại thôn Bắc giếng cạn. Người phương Tây cũng có thuật đạo cao thủ, ta tới dây dưa, lửa bại câu thường. Liên trộm đánh này long đinh phá cục, long mạch này không làm người phương Tây sử dụng, cũng cùng tử huynh thương nghị, cho từ gia hậu nhân cải vận. Người thấy vậy văn thời điểm, nên đã là ta trung hoa thì thế, linh long cục tự giải, từ gia tài vận suy bại. Lưu lại cuốn sách này, giữ lại cho mình trong sạch. Chưa biết rất quen, chính là gia truyền sách đóng chỉ bên trên những cái kia bất ký. Quý Vân nhìn đến đây, lúc này mới xác nhận, từ gia cái này mộ phần thật đúng là hắn thái gia quý bạch thành làm. Đồng thời, Quý Vân cũng phát hiện, cái này nguyệt hà thôn còn phong tồn một chút đại bí mật. Nhưng mà chính là nhìn thấy thái gia để thư lại trong đáy mắt, trong lòng hắn đồng thời đánh lên một loại cảm giác rất kỳ quái đường sắt khảo sát đội. Hán Bản năng liền nghĩ đến lao tử trước đó bệnh viện 426 cầm tới phần kia Hán Lĩnh đường sắt bản thiết kế. Sẽ không phía sau người phương Tây là cùng một phát a. Chương 113, S701, binh khí hình người lại là vật này. Chương 113, S701, binh khí hình người lại là vật này. Cơ bản xác định. Thái gia trên sách lụa nói những cái kia người phương Tây, hẳn là bệnh viện 426 bên trong đo vẽ bản đồ ra Hán Lĩnh đường sắt bản thiết kế đám người kia. Bên hai người của Từ gia còn tại liễu lo không ngừng. quý Vân lại ngồi ở đầu cương thi kia bên người đem câu ở ống tay áo thiên kia sách lụi trò xem hết. phía trên còn bôi lên một chút mặt đoàn, nhìn xem không giống như là thái gia viết sai chữ, mà là cảm thấy đại khái những nội dung kia viết xuống đến cảm thấy không ổn, lại bôi lên mất rồi. bản này để thư lại viết rõ ràng âm long đinh lai lịch. chính là vì phá hư năm đó người phương tây muốn phá hư hắn lĩnh long Mạch, cố ý thiết đối kháng phong thủy cụ. loại cảm giác này tựa như là sơn giá thanh tuyển bên trong cá, có người muốn trộm cá, thái gia ném đi một khối đá đi vào đem nước quấy đủ, hại người không lợi mình, lại bảo toàn cá. khó trách trước đó tam thúc cũng kỳ quái. Đây bốn là không phải người bình thường tăng pháp. Cái này âm long đinh phía sau, cất dấu niên đại đó người trong thuật đạo cùng kẻ xâm lược ở giữa minh tranh ám đấu. Thái gia câu nói sau cùng phiên dịch tới ý tứ chính là, ta và các ngươi từ gia lão tổ tông thương lượng qua mới làm như vậy, đứng gia tộc của các ngươi suy bại, oan đến hắn cái này thầy phong thủy trên đầu. Năm đó người sống, đem sinh tiền sinh hậu thanh danh, đều thấy thật nặng. Liên trước mắt thế cục này, đêm nay người từ gia thật kém chút đoàn diện. Thật ứng với cái tiêu ngọc đái triển quan họa phúc tương ý phong thủy cách Nguyên bản cứ như vậy, rời mộ cũng sẽ không có phiền phước, chỉ là thái gia đoán chừng cũng không nghĩ tới, 80 năm sau linh khí khôi phục, sẽ đem trong quan tài vị này dưỡng thành tiểu cương. Tại rừng núi hoang vắng này, nhìn thấy hắn quý gia thái gia thu bút, loại cảm giác này rất thần kỳ, giống như là chứng kiến lịch sử một dạng, không hiểu cảm thấy tự hào binh hạnh. Trong câu chữ đều để người thấy được hắn quý gia thái gia quý bạch thành một thân chính khí. Cái kia chiến tranh niên đại, đám thế hệ trước vật tư điều kiện thiếu thốn, có thể cốt khí cho tới bây giờ không có đem qua. Đồng thời, Quý Vân vừa cẩn thận suy nghĩ những chữ kia mắt, thầm nghĩ, nói cách khác, Cái này nguyên hà thôn trong núi sâu, còn ra qua Phi Cương. Phải biết đây chính là 80 năm trước, linh khí nhất thiếu thốn thời điểm. Thời điểm đó Phi Cương, hiện tại sợ không phải thành bạn, mà lại hiện tại xem ra, trước mắt cái này Khiêu Cương có thể điều khiển niệm lực bay này, rất có thể liền cùng cái kia Phi Cương có quan hệ. Có thể nuôi ra Phi Cương loại kia khủng bố quỷ vật, chỉ có thể nói rõ trong núi này còn có một chỗ phi thường đặc biệt dưỡng thi địa điểm. Xem hết sách lụa, trong đầu suy nghĩ giống như đột nhiên liền rõ ràng. Quý vân cũng mới minh bạch, người phương Tây đến hán linh tu đường sắt rất tâm tốt, chính là hướng về phía long mạch cùng cổ bộ tới trên sách lụa bôi lên những cái kia mẫn cảm tin tức khả năng liền chỉ hướng cái kia nuôi ra phi cường hiển điện nếu là nhà mình thái gia để thư lại quý vân cũng không khách khí chút nào đem phong kia sách lụa cắt xuống dưới lại nhìn cương thi quần áo địa phương khác lại không có đáng giá chú ý quý vân đi tới trong phòng đem sách lụa cho tam thúc nhìn quý hoài xuyên nhìn xem cũng hơi nhúng mày cũng không có nhìn ra càng nhiều tin tức hơn trong nhà thế hệ trước sự tình hắn thật đúng là không biết bao nhiêu quý vân cũng không kỳ quái hoàn toàn không biết đoạn lịch sử này dựa theo hoa linh Tị thuyết pháp hắn ký ức hẳn là thiếu thốn một bộ phận mà lại Quý Vân Thái ra Quý Bạch thành thời điểm chết, Tam thúc còn chưa ra đời. Đêm nay chuyện này cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Hai cái nội ứng đều cầm ra tới, đều là vị kia từ Tam gia mua được bảo tiêu cùng lái xe. Thi thể hiện tại có mấy người nhìn chằm chằm, cũng không ai có thể đi giở trò. Chỉ chờ tới lúc hưng đông, thậm chí không cần hưng đông, đường thông tin tức truyền đi, chuyện tối nay liền phải định tính. Đã trải qua chuyện vừa rồi, thi thể bày một đống. Từ ra đám người hiện tại cũng không ai ngủ được, một cái đều lẫn nhau nhìn chằm chằm, liền sợ người bên cạnh cho mình đâm dao. Quý Vân nhìn xem cái này, một phòng tâm hoài quỷ thai gia hỏa, đêm nay cũng coi như mở mang nhiều hiểu biết. Hào môn nhân đoán, giết lên người đến, có thể nửa điểm không để ý huyết mạch gì thân tình. Nhưng hắn cảm thấy, sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Bình thường tới nói, đêm nay không có chính mình, những này người từ gia sát suất lớn đều sẽ chết ở chỗ này. Giết nhiều người như vậy, cho dù cảnh sát sẽ không hoài nghi, có thể cục dị điều bên đó đây. Liên lụy cương thi sự kiện linh dị, hay là từ gia loại này hào môn, nhất định sẽ có tổ chuyên án đến dò xét. Cái kia tử tam gia sẽ nghĩ không ra điểm ấy. Cho dù hắn nghĩ không ra cho hắn nghĩ cây thuật kia đạo bên cho người sẽ nghĩ không ra. Vừa nghĩ như thế, Quý Vân cảm thấy sự tình liền rõ ràng lấy kỳ hoặc. Nhưng hắn lại muốn không rõ, nếu như biết hậu quả, còn giết nhiều người như vậy, cái kia lại mưu đồ gì? Báo thủ. Quý Vân trong mối vẫn không có cách giải, lại tưởng tượng Thái gia lưu lại sách lụa kia, phía trên biết trong hốc núi này đi ra phi cương còn đã từng bị đổ qua một lần hôn. Quý Vân đột nhiên lại nghĩ đến một cái khả năng, a, có phải hay không là một ít âm vật quấy phá sự kiện linh dị? Chỉ cần không phải bị ma quỷ ám ảnh, cái kia tử tam gia không đến mức có thể như vậy điên cuồng. Dựa theo trên sách Lựa Thuyết Pháp, cái kia phi cương liền bị phong ấn tại bên dưới Nguyệt Hà thôn trong giếng cạn, nói không chính xác thật đúng là sự kiện linh dị. Đang nghĩ ngợi, Lao Trần cũng đi ra, hắn cùng Quý Hoài xuyên song song ở dưới mái đi ngồi. Hai trung niên nam nhân giờ rơi ở mức không hà mức khói, một ngụm lại một ngụm thuốc lấy. Dù sao Quý Vân cùng Tam Thúc là đến giúp đỡ, sự kiện lần này là bị liên lụy vào. Xảy ra lớn như vậy sự tình, Lao Trần trong lòng cũng có chút băn khoăn. Lao Quý A, lần này là ta liên lụy ngươi. Hai anh em ta nói những thứ này, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại quý vân thế nhưng là hạt giống tốt á nếu không phải hắn bọn ta đêm nay sợ là muốn cắm ngã nào đúng lão quý hắn là phía quan phương người bên kia ai biết được nhà ta nha đầu kia tại chuyện người trẻ tuổi không thích chúng ta những thế hệ trước này quản ta cũng chẳng muốn quản ôi thật âm mồ người ta mấy cái kia tiểu tử gối không có một cái có thể giữ thể diện mưa thạch a a lão quý a ngươi phát hiện không đêm nay vởm trăng này làm sao sắp mà có chút không đúng Cho chuyện một chút ngoài phòng người đột nhiên phát hiện mây mở mưa thu đằng sau Cái kia giấu ở sau mây mặt trăng, lại là màu xanh lá. Màu xanh bóng quang ảnh chiếu vào hoang sơn giã linh này, bốn phía cảnh vật cũng rõ ràng đứng lên. Quý Vân ngay tại chỉnh lý ăn cơm ra hỏa, nghĩ đến đêm nay khả năng còn có ý bên ngoài. Quả nhiên, muốn cái gì tới cái đó. Sáng loang ánh trăng đột nhiên chiếu vào trong mắt, lại ngẩng đầu nhìn lên cái kia xanh mơn mởn mặt trăng, hắn sắc mặt đại biến, khư cảnh. Lại xem xét bốn phía, từ gia láo trạch đã biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người tại giữa sơn núi đất hoang bên trong, không chỉ có hắn tiến đến, trước đó còn sống từ gia mấy chục người đều tiến đến. Quý Vân mặc dù không phải lần đầu tiên tiến cư cảnh, nhưng trong lòng lập tức cảnh giác đứng lên, làm sao lại phát động cư cảnh? Chẳng lẽ là trước đó cương thi giết người phát động một loại nào đó tiến vào điều kiện? Cư cảnh xuất hiện mặc dù phần lớn thời gian đều là không có quy luật. Chết nhiều người như vậy, khe suối này rảnh 80 năm trước còn náo qua cương thi, còn rất có thể phát động cư cảnh. Nhưng đêm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn có thể không cảm thấy là trùng hợp. Người bên ngoài còn không có hiểu rõ thời điểm, Quý Vân đột nhiên đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn bốn phía. Lại xem xét, cách đó không xa trong khe núi ánh trăng rọi sáng ra một cái cực kỳ niên đại cảm giác đặc sát thôn, Tương đất ngoài đen, hộ hộ ống cói, không có cột điện. Đây ít nhất là vài thập niên trước nông thôn phong mạo. Quý Vân trong lòng trong nháy mắt minh bạch, bên dưới Nguyệt Hà thôn. Nếu là khư cảnh, trước mắt trong khe núi cái thôn kia, xác suất lớn chính là thái gia dưới ngoại bút, 80 năm trước cái kia bị đổ thôn thôn. Chương 113, chương 113, ôi, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn ta không phải là bị ủy mê mắt a? Đại sư, đại sư, ngài mau nhìn xem, đến cùng thế nào. Từ gia đám người lần thứ nhất gặp được cái này quỷ dị tình huống cũng hoảng loạn, lão Trần mặc dù không phải siêu phàm giả, nhưng hắn tiếp xúc thuật đạo giới nhân sĩ cũng không ít, biết một ít chuyện. Nhìn xem bốn phía biến hóa cảnh tượng, biểu lộ cũng trong nháy mắt nghiêm trọng, hỏi một tiếng, "Lão quý?" Chỉ có Quý Hoài xuyên một mặt bình tĩnh, thuận miệng nói một câu, nhìn xem giống như là quỷ đả tường. Cái kia một mặt thông dong, phản phất cũng không có làm quá lớn chuyện mà. Lời nói này, những người khác lúc này mới chấn định không ít. Nếu đều gặp được cương thi, quỷ đả tường cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Mà đổi thành bên ngoài nơi nào đó trên đỉnh núi, một cái mang theo mặt nạ thiếu nữ cũng khẽ lên một tiếng. Làm sao lại đột nhiên cuốn vào khư cảnh? Không phải người khác, chính là Dư Hạ. Nàng vốn là tìm đến Quý Vân, có thể thoáng qua một cái đến, liền thấy từ gia nội đấu chuyện lý tú Mà. Nàng cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc, rứt quát liền cất dấu nhìn xem náo nhiệt. Không muốn náo nhiệt này xem xét, người lại bị liên lụy vào. Dư Hạ nhìn chung quanh, phảng phất người được khí tức gì? A, không đúng. Lại còn có mặt khác siêu phàm giả tại trong khư cảnh này. Theo lý thuyết trừ nàng cùng Quý Vân, sẽ không có mặt khác siêu phàm giả. Có thể nàng vừa rồi lại người được một tia không tầm thường siêu phàm giả khí tức. Quý Vân biết khư cảnh chuyện gì xảy ra, vô luận cái này khư cảnh làm sao xuất hiện, hiện tại trọng yếu nhất chính là ra ngoài. Nếu như là khư cảnh, liền tất nhiên có quỷ. Trong lòng của hắn cầu nguyện, chỉ mong không phải phi cương đổ thôn tiết điểm thời gian kia. Hiện tại cơ bản xác định trong khe núi cái thôn kia chính là bên dưới Nguyệt Hà thôn. Nếu như không may cực độ, thật sự là phi cương tiết điểm thời gian kia, đây khả năng chính là một cái cấp á độ khó khư cảnh. Người tiến bảo bao quát chính hắn, cơ hồ hắn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Quý Vân không muốn cùng bọn này người từ ra nhiều giày vò khổ, hắn theo lên bên người hai vị bối. Tam thuốc, Trần thuốc, bọn ta đi xuống xem một chút. Quý Hoài Xuyên một mặt vẻ mặt không sao cả. Lao Trần cũng nghiêm túc gật gật đầu. Ừm. Vô luận là còn không phải quỷ đạt tướng, đều là đủ quỷ. Tránh là trốn không thoát, cuối cùng là phải nghĩ biện pháp đi ra. Hai cái đại sư muốn đi, từ ra đám người kia đương nhiên cũng lựa chọn đuổi theo. Một đám người nhếch nhếch phát run theo sát. Cũng không có đi mấy bước, đột nhiên trên sườn núi liền thổi lên một trận cắt bay đá chạy yêu phong. Do quá lớn, treo người áo bào loạn suy, mở mắt không ra. Quý Vân trong gió cảm giác được âm lãnh linh áp, ánh mắt lấm liệt, thẩm nghĩ. Quỷ bây giờ liền bắt đầu giết người. Hắn lặng yên vận chuyển chân khí, ngăn tại tam thúc trước người. Chính lúc này, yêu phong dừng lại, đột nhiên liền nghe lấy đội ngũ hậu chuyển tới một tiếng hoảng sợ thét lên. Đám người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện đội ngũ cuối cùng, một cái tử gia nữ quyến đã đổ một nơi thần một nẻo. Quý Vân liếc qua vết thương, vết cắt chớ nhăn, giống như là bị lưỡi dao một đao chặt đứt. Không thấy được quỷ ảnh, cũng nhìn không hiểu quỷ thế nào giết người. Nhưng Quý Vân ngược lại thở dài một hơi. Mặc dù không thấy được quỷ, nhưng mới rồi cảm giác được, linh áp cũng không mạnh. Tới không phải cấp A phi cương. Nói cách khác, thời điểm thời gian hẳn không phải là biết bắt nhất lúc kia. Quỷ này tựa hồ là một loại phong nguyên tố âm vật giết người phương thức khó lòng phòng bị. Nhìn qua đoán nghiệm đầu nguồn hẳn là ở phía dưới trong thôn. Nhất định phải mau chóng tìm tới. Máu tươi quần phủn thi thể không đầu, nhưng so sánh cương thi cắn thị rắc rung động mạnh quá nhiều, Quý vân lại không để ý tới những cái kia đã sợ đến sủi lơ từ ra nước quyến, một đường bước nhanh liền đi tới trong thôn. Vừa xem xét này, lớn như vậy trong thôn trống rỗng, không có chút nào sinh cơ. Phong cốc từ lâu rất nát, cỏ dại dâm dạp, nhìn qua một đoạn thời gian rất dài đều không có người ở thấy thế thế. Quý vân trên mặt ngừng trọng lúc này mới thư giãn hơn phân nửa, hô hô thở ra một ngụm đại khí. Thôn trang đã vứt bỏ, hoàn toàn có thể xác nhận, đây là phi cương đổ phía sau thôn đằng sau thật lâu tiết điểm thời gian. Nhìn qua hẳn là có cái gì mặt khác oán linh chiếm cứ ở trong thôn, lúc này mới có cái này khư cảnh. Khư cảnh đẳng cấp nhìn xem liền không cao, cấp D hoặc là cấp C bất quá trước đó tại trên sườn núi nhìn thoáng qua, trong thôn này có 60-70 hộ, muốn tìm được oán niệm đầu nguồn cũng không dễ dàng. Quý vân cũng đang quan sát, oán niệm kia đầu nguồn đến cùng sẽ giấu ở nơi nào. Nhưng mà liền lúc này, yêu phong lại nổi lên. Chờ gió ngừng lại là một bộ phun máu thi thể ngã xuống đội ngũ cuối cùng. Quý Vân vẫn như cũ không thấy được quỷ kia đến cùng thế nào giết người. duy nhất có thể xác định là giết người trước đó sẽ gió thổi. chuyện này với hắn tôi nói có thể phong bị uy hiếp liền 10 phần có hạn. nhỉ lại từ ra các nữ quyến lại là một trận bối rối tiêu sợ hãi, mấy cái đều dọa đến đi không được đường. từng tấm dọa đến khuôn mặt trắng bệnh, trên thân người dương khí sớm đã bị dọa đến 7-8 phần. Quý Vân nhìn xem hơi nhướng mày. lúc trước Hoa Linh Tị xác thực nói không sai, tuyệt đại bộ phận người bình thường thật đúng là không thích hợp biết linh dị khôi phục chân tướng nói cái gì đều vô dụng, sợ hãi loại vật này, không phải ngươi cho người ta nói đừng sợ, liền không sợ, kéo càng lâu, biến cố thì càng nhiều. Quý vân không có trông cậy vào những người này có thể giúp một tay, bắt đầu ở nhà nói bên trong tìm kiếm manh mối. Lao Trần Tựa Hồ biết một chút khư cảnh sự tình, nhìn xem Quý Vân hành động cũng đoán được cái gì, nhưng hắn không nhiều giải thích, chỉ là chào hỏi mọi người nói, mọi người hỗ trợ tìm một cái, đừng phân tán, nhìn xem có thể hay không tìm tới thi thể, cho cốt cái gì, chỉ có tìm được quỷ kia nơi phát ra, chúng ta mới có thể rời đi quỷ này đánh tưởng. dù sao cũng là cầm người tiền tóm lại là muốn cho cố chủ suy tính một chút đại sư mở miệng từ ra đám người lúc này mới có một chút dũ khí nhao nhao xuống lại tại lao trần cùng quý hoài xuyên bên người đám người bắt đầu mỗi gian phòng phòng mỗi gian phòng phòng tìm kiếm cái này vừa tìm chính là gần một giờ trong lúc đó yêu phong kia lại xuất hiện qua năm lần giết năm người quý vân cũng rốt cục phát hiện giống như nhiều người cũng có chút tác dụng mặc dù không giúp đỡ được cái gì nhưng ít ra quỷ một lần chỉ có thể giết một người quy luật giết người cũng xác nhận chính là tìm ba cây bước yếu nhất giết bọn hắn cái này mấy chục người muốn giết thật lâu mới có thể giết sạch đôi này quý vân tới nói uy hiếp càng nhỏ hơn kỳ thật trong cả đội ngũ hắn chỉ dùng chú ý tam thúc một người an nguy liền tốt có thể tam thúc tính cách kia trên mặt từ đầu đến cuối cũng không thấy nửa điểm kinh hãi cho dù là quỷ muốn giết người cũng tuyệt đối là cuối cùng mới có thể tuyển hắn cái này khiến quý vân hoàn toàn không có áp lực gì trong thôn đã sớm không có vật gì ngay cả trong thùng gạo gạo đều bị chuẩn ăn đến không còn một mảnh rốt cuộc, tìm tới tìm lui trong thôn này duy nhất có gì thường chính là một gia đình trên xà nhà tìm được một cây treo cổ dây thừng trên sợi dây có âm khí không bao lâu. Sức cùng lực kiệt đám người tụ tập tại cửa thôn dưới cây mai lớn. Dây vò một đêm, đám người đã sớm bụng đói tê bang, mọi mệt không chịu nổi. Xanh mơn mởn ánh trăng chiếu lên toàn bộ thôn một mảnh an tĩnh quỷ dị. Mấy chục người cũng không dám lại ra, liền tụ tập ngồi tại hai cái đại sư bên người. Chương 113, chương 113, đám người một bên nghỉ ngơi, một bên sầu mi khổ kiểm thương thảo làm như thế nào ra cái này quỷ đạt tưởng. Quý Vân cũng không e dè cầm dây gai kia dây buộc, đang suy nghĩ cái gì, điếu tử quỷ. Thế nhưng là làm sao lại dùng phong nguyên tố? Theo lý thuyết, năm đó phi cương đổ thôn đằng sau, Loại này âm khí không tiêu tan địa phương, là ở không được người. Treo cổ thì càng chưa nói tới. Dây thừng này có thể là về sau có người ngộ nhập cái này thôn hoang vắng người treo cổ dùng. Âm khí không tiêu tan, biến thành bị sát xuất cũng rất lớn. Nếu như là thượng điếu quỷ lời nói, cái này cùng phù hợp cái này cấp dê khư cảnh hết thể lo gì? Quý vân hiện tại đem cái này treo cổ dây thừng cầm ở trong tay theo lý nói quỷ tiên hẳn là sẽ tìm đến mình. Có thể chờ thật lâu, quỷ đồ không đến. Cái này khiến Quý Vân đều có chút hoài nghi mình phán đoán, có phải hay không là ta đoán sai? Cái này thượng điếu quỷ không phải khư cảnh đồng nguồn. Cho dù là cấp dê khư cảnh bên trong cũng chưa chắc chỉ có một con quỷ. Nhưng vừa rồi đã ở trong thôn đều tìm một lần, cũng không có phát hiện mặt khác khả nghi địa phương. Trừ phi đào sâu ba thước, loại bỏ tất cả có thể nghĩ đến khả năng. Quý Vân đột nhiên nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu. À, Thái gia đệ thư lại nói hắn đem trước kia phong ấn phi cương kỳ môn quan tài phong ấn tại Hạ Hà thôn trong giếng cạn. Có phải hay không là cố quan tài kia âm khí tiết lộ hình thành khư cảnh? Bình thường tới nói, cùng án niệm đầu nguồn không quan hệ đồ vật là sẽ không xuất hiện trong cư cảnh. Cho dù là có, cũng chỉ là một cái chỉ có ngoại hình vật thay thế nếu quả thật nào được, vậy đã nói rõ chính mình còn đúng. nếu tử quỷ không tìm đến chính mình, nghĩ không ra những biện pháp khác, quý vân dự định thử một chút. nhưng mới rồi ở trong thôn đi dạo một vòng, quý vân xác nhận không thấy được chiếc giếng cạn kia vị trí, nghĩ đến thái gia không nguyện ý để cho người ta tìm tới, đã lỡ bằng. nhưng hẳn là ngay tại kế bên này. thật muốn nào, bọn hắn cũng không có năng lực tất cả đều lật một lần. nghĩ tới đây, quý vân đột nhiên nghiêng đầu nhìn về hướng quý hoài xuyên, tam thúc, ngươi cảm thấy giếng cạn hẳn là tại cái nào vị trí? một bên khác, tam thúc quý hoài xuyên cùng lão trần bọn hắn đang thương lượng cái này quỷ đả tưởng sự tình cũng thưởng thức các loại biện pháp. Cái gì nước tiểu đồng tử, quần cục bộ đầu, dây thường đi thẳng tắc, nghi các đàn, đều tới một lần, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Quý Hoài Xuyên nhìn qua xét lựa, lập tức liền đoán được quý Vân ý tứ, nhưng đây không phải của sở trưởng của hắn, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Lao Trần, ngươi có thể nhìn ra nơi nào có giếng cặn không? Lao Trần nghe quý Hoài Xuyên hỏi một chút này, cũng đoán được là hai chú cháu hẳn là nhìn ra một vài thứ. Nhưng các môn các phái đều có chính mình độc môn bí thuật, có một số việc mà là không thể nói rõ. Lao Trần cũng tới nói, căn bản không hỏi nhiều, nói thẳng, ta xem một chút nói trên la bàn tay đứng dậy ngay tại cây mẹ lớn phụ cận đi thầy phong thủy lại gọi địa sư nhìn âm trạch cũng không chỉ là muốn tuyển trên mặt đất có thể nhìn thấy thế núi địa mạch đi hướng cổ đại vương hậu mộ việt mai táng đến sâu cao thủ chân chính vẫn là phải có thể phán đoán thủy mạch dưới mặt đất hướng đi mới có thể chuẩn xác xác định cuối cùng ngũ hành chi cục lao trần là nhìn âm trạch chuyên gia hắn nhưng so sánh quý vân hai chú cháu chuyên nghiệp quá nhiều hắn nhìn chằm chằm la bàn vừa đi một bên lại ngại niệm tụng lấy pháp chú đi tới đi tới lao trần đột nhiên liền ngừng lại gi một tiếng bạch hổ thi mượn miệng giếng tiết tâm sát A, nơi này lại còn thật có một chỗ thủ táng quan dẫn hồn tỉnh. Không tìm được giếng cạn, ngược lại tìm được một chỗ âm trạch. Quý Vân nghe chút lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Thái gia dấu quan tài khẳng định không phải tùy tiện chọn một vị trí. Nghe lão Trần lời nói này, hắn lập tức liền đoán được khả năng tìm tới địa phương. Quý Vân đi tới, bởi vì không mang công cụ, chỉ có thể dựa vào tay ném. Một bên lão Trần cũng đoán được dưới mặt đất khả năng có đồ vật gì, trao hỏi một đám đồ đệ hỗ trợ. Đám người hợp lực đào lên thượng tầng bùn đất, rất nhanh liền thấy được một chút có đục ngấn tảng đá lớn. Cái này rõ ràng là một cái giếng nước. Quý Vân càng phát ra cảm thấy đã tìm đúng địa phương. Đám người hợp lực đem hòn đá từng khối trồng chất tại trong giếng cạn tình thế vận chuyển đi ra. Đại khái hướng xuống đảo 4-5m dáng vẻ, giống như là chạm đến cái gì cái dưới, Quý Vân đột nhiên liền cảm giác được một cỗ quỷ dị mùi vết tinh. Trong lòng của hắn kinh ngạc nói, thật đúng là tại cái này. Nếu như không có đào được thì cũng tôi đi, hiện tại móc ra, nói đúng là, giếng cạn này thật cùng oán niệm đầu nguồn có quan hệ. Xuống một màn, một màn uy dị xuất hiện. Chuyển mất rồi những càng đạc kia, phản phát chạm đến cấm chế gì, trong giếng cạn dâng trào ra một cô mắt trần có thể thấy nồng đậm âm khí lại xem xét một ngụm hình thủ kỳ quái pháp tán quan tài vậy mà từ trong giếng trầm rãi trôi nổi đi ra đám người bị dị động này dọa đến liên tiếp lui về phía sau quý vân cũng nhảy lên kéo ra khoảng cách an toàn đứng ở tam thuốc bên người một ngụm bị dị quan tài liền xuất hiện ở đám người trong tầm mắt nó tựa như là từ lơ lửng một dạng trôi lơ lửng ở giữa không trung đúng nội lơ lửng quan tài liền trôi lơ lửng ở cách mặt đất gần một mét vị trí ngừng lại quý vân nhìn thấy ngụm này trôi nổi trên quan tài quanh quần tầng kia vầng sáng màu trắng nghĩ đến trước đó từ gia thái ra gần như có thể bay năng lực đột nhiên nghĩ đến cái gì, niệm lực. Hắn ý thức đến, đây khả năng chính là trước đó nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì khiêu cương biết bay đầu nguồn. Nhưng cùng lúc cũng kinh ngạc không gì sánh được, trong quan tài phi cương kia đến cùng tình huống như thế nào, thậm chí ngay cả quan tài đều cùng một chỗ trôi nổi. Phải biết bình thường nhận biết bên trong cấp a phi cương sở dĩ biết bay, bản chất còn nửa khí, mà không phải dựa vào niệm lực. Quan tài này địa phương kỳ quái không chỉ là sẽ trôi nổi, còn có nó tạo hình. Nói là quan tài, càng giống là khóa lô ban xếp gỗ một dạng, dùng từng cây cây gỗ tổ hợp đứng lên hình thủ kỳ quái hình hộp chứa nhật Quan tài bốn cái nơi hẻo lánh còn có bốn cái thanh đồng linh đang, mấy cái trên mặt đều dán lên màu đen phủ lục, mà ngoài quan tài trên vách còn giống như là rớm máu đồng dạng, ướt nhẹt, tại phía dưới cùng vị trí còn chạy xuống nửa dọn giống như nhỏ chưa nhỏ hổ phách một dạng vết châu. Quý Vân nhìn xem ánh mắt cũng đặc sắc cực kỳ, đây chính là thái gia để tư lại nói trước tiêu kỳ môn quan tài. Mặc dù hắn không có học được quý gia quan tài học vấn, nhưng cũng nhìn ra trước mắt ngụm này kỳ môn quan tài chỗ đặc biệt. Loại kia phức tạp cảm giác phảng phất đem thiên địa huyền bí đều khóa tại trong đó. Vô luận động cái nào một cây quan tài, đều không thể giải khai bên người quý hoài xuyên lại phảng phất hơi dậy một ít mất đi ký ức tự đủ lẩm bẩm một câu kỳ quan tài đi chép bên trong thiên cơ quan tài sao quý thanh âm tuy nhỏ quý vân lại nghe rõ ràng hỏi ngược lại a quý hoài xuyên to mày tựa hồ rất cố gắng mới nhớ tới một ít gì đó nói một câu ta nhớ được ra ra ngươi giống như lúc nào để cập qua ngụm này kỳ môn quan tài nói là chúng ta tổ thượng từng phỏng chế qua một bụng dùng lỗ ban bí thuật rèn đúc qua kỳ môn quan tài nên quan tài chỉnh thể do 108 cây quan tài dựng phong kín đằng sau không người có thể giải không nghĩ tới lại là thật Quý vân nghe cũng mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Tam thúc khi đó thỉnh thoảng nhớ lại một chút ký ức còn ngẫu nhiên thực sẽ cho người ta kinh hỉ. Trên sách lụa liền kỳ môn quan tài ba chữ, nhưng chân chính nhìn thấy vật thật, hắn mới biết được thứ này đến cùng nhiều huyền diệu. Nhưng mà một màn này, khiếp sợ không chỉ là quý vân mấy người. Cách đó không xa, núp trong bóng tối mặt nạ kia thiếu nữ nhìn nhưng trong lòng kinh hô đi ra, huyết độ đệ. Cái này, chẳng lẽ là món kia vật phong cấm S701, binh khí gì người. Vậy mà trốn ở chỗ này. A, sớm nên nghĩ tới có trách làm sao cũng không tìm tới. Nguyên Lai like, những tên kia đem đổ vật dấu ở khư cảnh bên trong. Nguyên Lai like, vật phong cấm kia đúng là cố quan tài. Thằng đến nhìn thấy trên quan tài chạy ra nào giống như là hổ phách một dạng giọt máu, nàng cũng mới ngạc nhiên phát hiện, hiện tại siêu phàm giới làm đến sôi sùng sục lên di thất vật phong cấm, lại là cố quan tài. Không chỉ là nàng không biết, thậm chí phía quan phương đều không xác định. Sở thu nhận sinh vật dị thường ít cấp s vật phong cấm, mỗi một kiện đều là trang đặc thù trong vật chứa đảm bảo. Trừ số rất ít nhân viên, ngoại nhân căn bản là không có cách tiếp xúc đến. Trừ danh tự, ngoại giới căn bản không biết đó là vật gì. Trước đó đám kia từ hải ngoại căn cứ trộm ra được công, chính là ngay cả vật chứa cùng một chỗ mang ra. Về sau tại cảng đảo chuyển rời về đất liền trên đường, lại bị mặt khác một đám thế lực thần bí đoạt đằng sau, có truy tung dụng cụ ngoại bộ vật chứa mới bị cắt ra vứt bỏ. Cho nên, trừ đám kia đạo tặc, thậm chí ngay cả phía quan phương đều không xác định cái kia S701, binh khí hình người mặt đến cùng là cái gì. Chỉ là từ các loại tình báo biết được, đây là một kiện kiến quốc trước từ trong nước chạy ra đi bà bối. Duy nhất chính xác tư liệu chính là, hiện tại trên quốc tế bí mật nghiên cứu còn có thành quả siêu cấp thuốc biến đổi gen đầu nguồn chính là vật phong này đây là cấp chiến lược tài nguyên, cho nên quốc gia phương diện mới có thể mạo hiểm tranh đoạn. Tổ chức ít bên kia chảy ra có hạn trong tư liệu, liền có một loại hổ phách trạng huyết dịch, một loại bị tạm mệnh danh là huyết bổ để không biết sinh vật huyết dịch kết tinh. trong tình bào tấm hình, cùng trước mắt trên quan tài dì ra huyết dịch kết tinh, giống nhau như lúc dư hạ đột nhiên thu liễm lại trước đó trò chơi tầm tính, dưới mặt nạ biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, tinh mâu liên tiếp chuyển động, nhìn như vậy đến, lần này từ ra rời mộ, là nhằm vào người quý gia tới của cả. ta liền nói làm sao trùng hợp như vậy, quý vân tiên kia vừa vặn đến bên này. Nguyên lai like là những tên kia muốn người quý gia hỗ trợ phá vỡ quan tài này, cầm tới đồ vật bên trong a may mắn đến xem, không phải vậy thật đúng là muốn bị những tên kia lén lén lút lút là được. Chương 114, Thỉnh thần chương 114, Thỉnh thần quý vân nhìn trước mắt cái này cỡ lớn khóa lỗ bàn hai đầu lông mày cũng ngưng kết lấy trầm tư. Không có truyền thống nắp quan tài, muốn mở ra, thật đúng là không biết từ đâu ra tay. Bất quá thái gia lúc trước phong ấn quan tài, chỉ sợ cũng không muốn lấy để bên trong cương thi chạy đến. Nhưng bây giờ vấn đề tới, cái này thiên cơ quan nếu thật xuất hiện trong cơ cảnh, nói cách khác, nó tất nhiên cùng quán niệm đầu có quan hệ muốn ra ngoài liền phải từ trên quan tài nghĩ biện pháp lo dịp lại như thế suy luận nhưng quý vân luôn cảm thấy quái quái chỗ nào hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này khư cảnh thấy thế nào phong hiểm đều chỉ có cấp D làm sao còn có thể cùng mụ này kỳ môn quan tài dính dáng đến quan hệ đâu nhưng sự thực là trong thôn này lại không có mặt khác quán niệm đầu nguồn cũng sẽ không xuất hiện cùng quán niệm đầu nguồn không quan hệ mặt khác vật phẩm siêu phàm nếu như không nghĩ biện pháp bọn hắn sớm muộn đến vây chết ở chỗ này nhìn xem quan tài cứ như vậy phiêu phù ở cách mặt đất một mét địa phương tựa hồ cũng không có gì nguy hiếp Quý Hoài Xuyên cùng Lão Trần hai người cũng đi tới, suy nghĩ quan tài tới. Lão Quý, cái này tình huống như thế nào? Làm sao trong giếng toát ra một chiếc quan tài tới? Ta cũng nhìn không hiểu. A, ngươi vừa rồi để cho ta tìm giếng, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn ra cái gì? Có phải hay không trong quan tài bị kia bán nghiệm quá sâu, muốn để chúng ta thả nó đi ra, nó mới thả chúng ta ra ngoài? Có khả năng? Nhìn là muốn phóng xuất, lại là một đầu bánh trưng lớn làm sao bây giờ? Không thả ra đến, nó cũng không thả chúng ta ra ngoài, vậy cũng phải vây chết tại quỷ này đánh trong tường. Cũng đúng. Lão quý, ngươi nhìn ra môn đạo gì không? Không có, ta cảm giác giống như là cần gì đặc thủ khẩu quyết bí pháp, không dễ dàng như vậy mở ra. Cái kia hắc phủ ngươi xem hiểu không? Nếu không ta trước tiên đem phủ bóc rồi. Cái kia không giống như là phổ thông phủ lục, mà giống như là Lư Sơn phái âm binh quá lộ thiếp, vốn là ẩn tàng khí tác dụng, bóc không bóc hẳn là đều không ảnh hưởng chúng ta mở không ra quan tài này. Hai người liền vây quanh quan tài kia bắt đầu cân nhắc. Quý hội xuyên cùng gia trần tất lại đều là tương quan lĩnh vực nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn hắn cũng biết hóa giải đoán niệm thuyết pháp này nhiều khi trợ giúp quỷ hoàn thành chấp nghiệm, liền có thể giải quyết bị quỷ cuốn thân phiền phức. Tỉ như phương tây trong chuyện xưa, ác ma tiểu gì cũng sẽ dẫn dụ người đi mở ra cái gì phong ấn đồ vật. Bởi vì năng lực của nó không cách nào tự quyết giải phóng, nhưng giết người đầy đủ. Ý nghi của bọn hắn giống như quý vân, thấy thế nào đều cảm giác là muốn phá vỡ con tài mới có thể biết kết quả. Cũng thấy nửa này đều không có đầu mối. Quý vân biết rời đi khứ cảnh, hoặc là hóa giải án niệm, hoặc là liền phải xử lý niệm đồ vùn. Hiện tại xem ra quan tài đều mở không ra, làm sao hóa giải? Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là giải quyết toán niệm. Nếu không một mùi lửa thiêu bị quan tài này, nhưng nghĩ đến rất không có khả năng. Nếu như có thể đốt, Thái gia lúc trước đã sớm mất rủi. Làm gì đem phiền phức này lưu cho hậu thế? Ngay tại Quý Vân nắm lấy có phải hay không muốn một mùi lửa đem quan tài đốt đi thử nhìn một chút thời điểm. Đột nhiên, bên hai truyền đến mật ngữ, ta là Dư Hạ, ta liền trong thư cảnh. Tiếp xuống vô luận ta nói cái gì, ngươi cũng đừng biểu hiện ra dị thường. Quý Vân nghe chút, đồng tử khổng tương co rụt lại, nhưng lập tức liền nhịn được muốn biến hóa biểu lộ. Trong lòng cũng rất là không hiểu, Dư Hạ sao lại tới đây? Nhớ tới trước đó tin nhắn, cô nương này sẽ không thật to lớn nửa đêm chạy đến tìm chính mình, sau đó bị quân tiến đến đi. Tình huống xác thực như vậy, nhưng không có đơn giản như vậy. Dư Hạ sợ Quý Vân thật đem quan tài lập tức mở ra, chỉ có thể mở miệng nhấp nhở. Nhưng hắn không biết là, Quý Vân là thật một chút cũng không có học được quý gia quan tài tay nghề. Quá lo lắng. Nàng trực tiếp truyền âm nói ra, vừa rồi giết người chính là yêu quái liêm dữu cũng không phải là cái này khư cảnh đoán nghiệm đầu nguồn. Đầu nguồn chính là thượng điếu quỷ nhưng đã bị người khống chế lại. Đây là người kia vì lừa dối các ngươi cố ý đặt ra bẫy. Ngay sau đó, Nàng trực tiếp tuôn ra một cái kinh thiên đại bí mật, người hẳn là nhìn qua trên diễn đàn treo giải thưởng, ta cơ bản có thể khẳng định, chiếc quan tài này chính là món kia mất đi vật phong cấm S701 binh khí hình người. Những người kia là cố ý dẫn các ngươi người quý ra mở ra chiếc quan tài này. Cái gì? Quý Vân nghe được lời nói này, biểu lộ mặc dù cưỡng chế lấy chấn kinh, nhưng trong lòng đã sớm nhất lên kinh đào hải lãng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt chiếc quan tài này chính là tại trên chợ đen đều tranh cãi ngất trời vật phong cấm kia, S701 binh khí hình người. Nghe được dư hạ nói ra cái này, kinh bạo chân tướng trong mắt Ý Vân trong đầu vô số suy nghĩ liền bỏ ra. Trước đó Hoa Linh liền suy đoán cái kia mất đi vật Phong Cấm bị giấu ở khư cảnh bên trong. Hiện tại xem xét, chẳng phải hô ứng lên, lại một thuận mạch suy nghĩ này suy nghĩ, suy nghĩ tỉ mỉ cự sợ, cũng một chút giải khai trong lòng hắn một cái cự đại nỗi băn văn. Trước đó Hoa Linh bọn hắn phá giải những cái kia mã hóa trong tin tức, trong đó có bọn hắn lão quý gia ba người tấm hình, từ những cái kia đạo tặc tổ chức đem vật Phong Cấm này cướp đến tay ngày đầu tiên, bọn hắn người quý gia tấm hình liền bị phát cho Giang Hoa một cái tổ chức thần bí, phụ trách theo dõi. Quý Vân trước đó vẫn muốn không rõ mất đi vật phong cấm cùng hắn quý gia có cái gì nhân quả quan hệ. cho tới bây giờ, dư hạ nói cái này thiên cơ quan chính là vật phong cấm kia, một chút liền sáng tỏ thông suốt. phía sau màn này người biết chiếc quan tài này là hắn quý gia tiên tổ phong ấn, bọn hắn mở không ra, chỉ có thể tìm tới người quý gia đi mở. cho nên, quý vân, quý vân phụ thân tam thúc tấm hình mới có thể xuất hiện tại đạo tập tổ chức trong kế hoạch. đoạt vật phong cấm người, là thương tiểu vũ phía sau màn thế lực. quý vân trong não linh quang thoáng hiện, đột nhiên liền hiểu. thiên cơ quan cứ như vậy trùng hợp xuất hiện tại trước mắt, một cô âm khí tức đập vào mặt lại thuận mạch suy nghĩ này một nghĩ lại khả năng không phải trần thúc liên lụy quý vân cùng quý hoài xuyên ngược lại là bọn hắn quý gia thúc cháu liên lụy lao trần những người này hiện tại khắp thế giới đều đang tìm cái này mất đi vật phong cấm giang hoa thị có thể nói đã bày ra thiên la địa vong bất kỳ cái gì dị thường đều có thể sẽ lộ ra chân ngựa. mà muốn bọn hắn người quý gia hỗ trợ đi phá giải cái này tiên cơ quan nhất định phải lách qua các loại thần bí bộ môn truy tung hết lần này tới lần khác hoa linh lại là quốc tế tổ chức cao cấp công một khi đạo tặc người của tổ chức xuất hiện tại nàng trong tầm mắt rất có thể liền sẽ bị phát hiện Cho nên người vừa mới đi, Quý Vân liền bị bắt cóc tống tiền. Hắn cũng nghĩ minh bạch trước đó vì cái gì bị Thương Tiểu Vũ bắt cóc tống tiền, rất có thể chính là hướng về phía quan tài này tới. Đối phương thậm chí tại tổ chức ít nội bộ cũng có cao cấp gián điệp, mới có thể đem Hoa Linh triệu hồi đi. Nhưng về sau xảy ra ngoài ý muốn, bị Hoàng Bán Tiên cứu được. Người phía sau màn liền không dám tiếp tục chủ quan. Cho nên, bọn hắn liền thiết một cái bẫy. Dùng tứ ra rồi mộ mồi như này, để lão Trần đến xử lý. Trong mộ thi thể đã biến thành cương thi, biết già Trần xử để ý không được, liền sẽ đưa tới biệt binh. Giang Hoa thời phong thủy cái vòng này vốn cũng không lớn, phải xử lý thi biến, liền rất tinh chuẩn chỉ hướng Quý Hoài Xuyên, cho nên hắn liền bị mời đến. Quý Vân cũng cùng đi theo. Quý gia bây giờ có thể tìm tới hai cây dòng độc đinh, đều tại trong khư cảnh này, không cần bắt cóc tống tiền, không cần bất hiếp, hết thảy thuận lý thành trường, hoàn toàn sẽ không bị hoài nghi. Mục đích đúng là vì để cho bọn hắn phá giải trước mắt ngụm này thiên cơ quan. Thật là cao minh tính toán. Quý Vân thấy rõ ràng cả sự kiện mạch lạ, loại cảm giác quen thuộc kia lần nữa lóe lên trong đầu. tuyệt bức là Thương Tiểu Vũ làm. Nói xong chính sự, Dư Hạ cũng sợ quý Vân Hiểu lầm cái gì, đồng thời giải thích nói, trước đó phía quan phương bên kia dùng một chút đặc tù dò xét thủ đoạn, cơ bản xác định món kia mất đi vật phong cấm ngay tại rời núi phụ cận xuất hiện qua. Cho nên chỉ chúng ta Quảng Bình trung gia được mời hiệp trợ điều tra. Vừa vận ta tại giang hoa, tìm cái quay phim lấy cảnh lấy cớ, lại đem đoàn làm phim lấy được bắt rất hồn. Trước đó ta còn nói trùng hợp như vậy, ngươi vậy mà liền tại phụ cận, còn nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút. Ta lúc đầu nói ban đêm từ đoàn làm phim chạy ra ngoài bốn chỗ nhìn xem tình huống, thuận tiện tới tìm người chơi. Kết quả phát hiện từ gia nội loạn bê bối Lúc này nhìn một chút, liền bị cuốn vào khư cảnh bên trong. Ta nói với ngươi nhiều như vậy là sợ ngươi hiểu lầm, nhưng thụ phía Quan Vương mời chuyện này, ngươi ngàn bạn phải giúp ta giữ bí mật. Không phải vậy nói ra, chúng ta chung gia cùng phía Quan Vương đều sẽ rất xấu hổ. Quý Vân nghe hoàn toàn lý giải. Lần này vật phong cấm sự kiện, phía Quan Vương lại phía sau màn vai trò nhân vật cũng không hào quang. Hắn từ Hoa Linh nơi đó biết, lần này từ nước ngoài Ý sở thu nhận căn cứ trộm lấy món kia S701, huynh ký hình người vốn là phía Quan Vương hành vi. Nhưng trở ngại quốc tế ảnh hưởng, bọn hắn lại không thể thừa nhận. Nguyên bản đặc công đem đồ vật trở về đi sự tình cũng mất, không nghĩ tới làm ra lớn như vậy khó khăn chắc trở. Hiện tại Anh Mỹ Pháp nhiều cái đại quốc tại ngoại giao phương diện làm áp lực ít sợ thu nhận quốc tế đoàn điều tra đại bộ đội liền chú đóng ở Giang Hoa, cho dù là cục dị đều cũng phải phụ trợ bọn hắn điều tra. Thậm chí nếu thật là phía quan phương tìm được vật phong cấm này, phàm là dò dỉ ra một chút tin tức, đều được trả lại trở về. Cho nên phía quan phương chính mình cũng không muốn tìm tới. Phương thức tốt nhất chính là mời một chút tín nhiệm từng chiếm được phe thứ ba dân gian thế lực tham dự. Quang Bình Trung gia loại này thuật đạo thế gia, có thực lực, có hợp tác cơ sở, dễ lại đang trong nước, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chương 114, chương 114, logic hoàn toàn không có vấn đề, Quý Vân tin tưởng dư hạ. Dư hạ lời nói cũng làm cho Quý Vân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn luôn cảm thấy cái này khư cảnh cổ quái như vậy, vẫn thật là là cái này tiền cơ quan căn bản không phải đoán gì niệm đầu vẩn. Chính mình cùng Tam Thúc bị quân tiền đến, tinh khiết là bị khi công cụ hình người. Bất quá Quý Vân cảm thấy địch nhân có thể muốn thất vọng sao, chính mình nửa điểm không được đến Quý gia tiệm quan tài truyền thừa. Tam Thúc khả năng biết, nhưng hắn cái kia thiếu thốn ký ức, thậm chí còn không bằng Quý Vân. Liền trước mắt xem ra, hai người bọn họ căn bản mở không ra quan tài này. Đồng thời, Quý Vân cũng hiểu thành cái gì cái này số hiệu S701 vật phong cấm gọi binh khí hình người bởi vì bên trong thật phong ấn một đầu phi cương. Chế tạo chiến sĩ gen cũng là binh khí. Quý Vân trước đó nghe Hoa Linh nói qua, vật phong tấm này cùng thuốc biến đổi gen có quan hệ. Hiện tại xem ra 80 năm trước thái gia không có xử lý sạch cái này phi cương, rất có thể không phải xử lý không được, mà là phát hiện cương thi này trỗ đặc biệt. Không kịp ngâm nghĩ nữa. Lúc này, Dư Hạ lại truyền âm nói ra, chúng ta trước tiên đem nút trong bóng tối tên kia dẫn ra, tìm tới niệm đồng đi cái này khư cảnh lại nói. Quý vân cũng cảm thấy đây là việc cấp bách. Nếu lại định đoán nghiệm đầu nguồn không phải cái này, thiên cơ quan cũng không cần thiết để ý tới. Ngược lại đem người giật dây cầm ra đến mới đúng. Dư Hạ nói thẳng ra phương án của mình. Ngươi làm bộ thỉnh thần. Ân. Liên Tuy tiện nhảy một đoạn Na Vũ tốt. Ta sẽ giúp ngươi. Đến lúc đó người kia sợ tin tức tiết lộ, nhất định sẽ ngăn cả ngươi. Quý Vân nghe chút liền minh bạch kế hoạch của nàng. Cư cảnh bên trong tình báo, không phải hoàn toàn không cách nào truyền đi. Trừ một chút đặc thù tài vật, còn có một loại ổn định phương thức, đó chính là thỉnh thần. Vô luận là xuất mã tiên hay là mặt khác một chút thỉnh thần phương thức, mời tới âm thần, đều là thế giới hiện thực ý thức dáng lâm trong cư cảnh. Xin mời xong sau, âm thần ý thức trở về, tin tức cũng truyền ra ngoài, can hệ trọng đại, cái kia trốn ở người phía sau màn sợ nhất chính là tin tức tiết lộ, cho nên nhất định sẽ ngăn cản. Nghĩ tới đây, Quý Vân cũng không có do dự nữa, có thể bố trí xuống như thế một ván cờ lớn mặt, người giật dây khẳng định là biết hàng. Này loạn khẳng định sẽ bị nhìn thấu. Cũng may là Quý Vân thật được chứng kiến một lần thỉnh thần thần Na Vũ, chính là lần trước tại bệnh viện 426 cư cảnh bên trong, trung thất tổ nãi ngày Na thần Vũ chí nhớ tốt chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài mặc dù quý vân không biết yêu vũ có thể hồi tưởng một chút chi tiết đại khái động tác đều nhớ sợ địch nhân không biết mình muốn làm gì quý vân còn đột nhiên mở miệng hướng phía tam thúc hô một tiếng tam thúc hiện tại không còn cách nào khác ta chuẩn bị tinh thần quý hoài xuyên bay đầu biểu lộ rõ ràng sưng sờ tiểu tử ngươi sẽ còn cái này nhưng này tấm mặt mo cho dù là kinh ngạc cũng cho người một loại phảng phất đã sớm biết là nhảm một bên lão trần lại cả kinh trợn mắt ốm ốm không có không tin chỉ là rung động tiểu tử này tuổi còn trẻ liền đã có thể tinh thần lão quý ngươi đến cùng dạy dỗ cái gì quái Phải biết đạo môn xin mời tổ sư gia thân trên thế, nhưng là hành quyết. Bọn hắn những này tiên sinh hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, nhưng thần không phải tùy tiện liền có thể xin mời, không có nhất định đạo hạnh. Tổ sư gia căn bản không để ý, loạn xin trả sẽ dẫn tới mặt khác tả thần thân trên. Quý vân không nhiều giải thích, đột nhiên biểu lộ liền nghiêm túc. Đồng thời trong miệng hắn nói lẩm bẩm đứng lên, mặt trời mọc phương đông giáp làm lầm, nuốt tận tứ phương âm sát tinh. Huyết mục đức, răng nanh dương, an tận cửu hai lương. một cái dậm chân một cái, ba giờ chân hỏa quyển. Tứ chi mặc dù cứng nhắc có thể động tác này liền cùng lúc trước trung thất tổn mãi ngày không được mấy. bất quá trung thất tổn mãi có thể nhảy na vũ thình thần, đó là hắn trung gia thời đại chính là tư thế. quý vân cũng không phải, hắn không ngờ được thần. người giật dây này khẳng định cũng không đốc. nếu như chỉ là làm bộ thình thần, đối phương khẳng định không mắc nhưu. nhưng hết lần này tới lần khác có dư hạn. quý vân giống như là thần côn một dạng nhảy cái kia vụng về na vũ, thân thể cổ gái vặn méo lên. thời gian dần qua thiên địa vậy mà thần sinh ra dị tượng. Mượn ánh trăng chiếu bên trong, quý vân ngay tại dưới cây lớn nhảy na thần vũ. Phạm phất thật đạt được cái gì từ nơi sâu xa cảm ứng trên bầu trời vậy mà đã nổi lên màu hồng phấn nhỏ bé cánh hoa. Nhưng Phạm là có thể cảm giác được linh lực ba động. đều biết, đây không phải thuộc về hắn lực lượng. Mặc dù không mạnh nhưng đã có cả ngày càng mạnh manh mối. Trong bóng tối kia người dù là vẫn như cũ hoài nghi, hắn cũng không dám cực. Vạn nhất thật làm cho quý vân mời đến cái gì âm thần thân trên, trong cư cảnh này tình huống liền có thể bại lộ. Quả nhiên, như theo dữ liệu như thế, biến cố này sinh. Đúng. trong thôn, đột nhiên vang lên một tiếng súng vang. Từ ra trong mọi người, một cái thằng xui xẻo đầu người bảo tạng. Đánh gãy quý vân thỉnh thần nghi thức. Xa xa trong bóng tối, một người cầm thương gầy quẳm trung niên nhân đi ra. Từ gia đám người bản lần nữa bị giật nảy mình. Con tưởng rằng là quỷ quá gì, nhưng vừa nhìn người tới khuôn mặt quen thuộc kia, từng cái nổi giận vượt trên sợ hãi, nhao nhao đứng lên quát lớn. Từ Tam, ngươi muốn đàn này, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Ta thế nhưng là ngươi nhị thúc, người vừa tới không phải là người khác, chính là từ gia tam gia. Trước đó để bảo tiêu quan công tác nguồn điện, thả cương thi vị kia. Nhưng mà đối mặt gia tộc một chủng tộc giả chỉ trích, Từ Tam lại không thèm để ý chút nào ngược lại đại khái là ngại nhau nhau, tiện tay móc cổ, đừng một tiếng, lại đánh nổ hắn nhị thúc đầu. Sau đó, hắn cậu súng chỉ hướng xa xa quý vân mấy người. Quý vân nhìn thấy đi ra người, chân khí lặng yên vận chuyển, đã tại tính ra khoảng cách này, chính mình gái kia gà mở bắt tiền có phải hay không, có thể so sánh tương nhanh. Nhưng cũng có thể tính không lớn. Gia hỏa này trên người có linh áp, cái này từ tam cũng là siêu phẩm giả. Đồng thời, nhìn thấy người này, lo di cuối cùng một vòng cũng đủ đáp. Người của từ gia dùng rời mộ đến bố cục không có trùng hợp nhiều như vậy, cũng không chỉ là vì tranh tài sản. Xác suất lớn là vị này từ tam ra vốn là đánh cắp vật phong cấm bằng một thành viên từ tam dùng thương chỉ vào đám người lạnh luu nói hiện tại mở ra quan tài nguyên bản không muốn nguy hiếp, hiện tại xem ra hay là phương pháp kia thích hợp hơn quý vân chắc chắn đối phương không dám giết chính mình cùng tam thúc nửa điểm không hoảng hốt đối phương đương nhiên cũng biết từ tam cười lạnh một tiếng trực tiếp đem miệng súng thay đổi chỉ hướng lao trận từ giờ trở đi mỗi ba phút ta giết một người thẳng đến các ngươi đem quan tài mở ra óc máu tươi bắn ra ở trước mắt tất cả mọi người phủ bọn hắn hoàn toàn nhìn không hiểu xảy ra chuyện gì Vì cái gì thật tốt quỷ đạt tưởng, đột nhiên lại toát ra một cái từ tam gia, còn động một chút lại bắt đầu giết người. Quý Vân bên hai, dư hạ thanh âm vang lên lần nữa, "Quý Vân, địch nhân không phải một người, chí ít còn có một cái đồng bọn. Ta hiện tại ra mặt, có thể sẽ đánh cọc độc rắn." Lời này vừa ra, là hắn biết chính mình nên làm cái gì, chân khí đã xúc tích. Một bên, Quý Hoài xuyên biểu lộ cũng rất khó xem. Cái kia trước đó nhìn xem cương thi dán mặt đều vẫn như cũ tản mạn ánh mắt, giờ phút này hiếm thấy lộ ra một vòng nghiêm trọng. Hắn hiện tại cũng triệt để đã nhìn ra, đối phương là từ bọn họ đây quý gia, cũng chiếc quan tài này tới. Hắn cũng không có khả năng nhìn xem lão bằng hữu bị rất chết, nhưng người ngăn tại lao trần trước mặt, mở miệng ý đồ thương lượng, "Bằng Hữu, ta không biết người là trên đường kia." Nhưng chính là cử động này, một bên Quý Vân luôn cảm giác tam thúc tại thỏa đáng nhất thời gian, làm ra thỏa đáng nhất cử động. Sáng tạo ra một cái chớp mắt địch nhân phản ứng không kịp cơ hội. Quý Vân bắt lấy một cái chớp mắt này cơ hội, ánh mắt lạnh thấu xương như lao, không chút do dự đạp không gọi mạnh mà ra. Chương 115, song trọng cư cảnh, người phương tây đội thám hiểm chương 115, song trọng cơ cảnh, người phương tây đội thám hiểm đùng. Đùng. Đùng chỉ nghe không khí bị dấm đạp ra liên hoàn bạo hưởng trong nấy mắt, Quý Vân đã đã đột tiến mấy chục mét ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chầm trầm đối diện cái kia từ tam học súng trong ánh mắt không chút do dự đối với mấy cái này dơ thương liền dám giết người ra hỏa tuyệt đối không thể có nửa điểm nhân tử đối mặt học súng, Quý Vân cũng không sợ hãi chút nào hắn hiện tại tứ trọng vô lậu kim cương còn không cách nào hoàn toàn ngăn trở đạn tránh được mở lại đầy đủ thúy chi Quý Vân chắc chắn đối phương căn bản không dám giết hắn cũng không dám giết tam thúc cho dù sát hại mấy cái người từ ra căn bản không cách nào đối với mình hình thành chấn nhiếp trong lòng đối phương vô cùng rõ ràng điều ấy bởi vậy một thương này nhất định phải nhắm chuẩn hướng phía bọn mạnh quý vân chính mình thế cục đột nhiên đổi một chuyện từ tam muốn cho là mình có thương có thể khống chế hiện trường có thể chỉ trước mắt lại nhìn xem tên kia hoàn toàn không sợ thương trực tiếp liền lao đến từ tam trong lòng hoàn toàn không có đoán trước một màn này chỉ có thể đội vàng đem họng súng một thay đổi nghĩ thoáng thương trong mắt lại loé lên một vòng lo lắng bà năng liền giảm thấp xuống hậu súng nhắm chuẩn chân bóp lấy cò súng đùng súng toát ra ngọn lửa Lập tức bên thai mới nghe được một tiếng vang dọn. Quý Vân ánh mắt liếc tại đối phương khoác lên cò súng trên ngón tay, khỏe miệng có chút dơ lên một vòng cười lạnh. Trước đó Hoa Linh liền kỹ càng rạng giải qua đối phó tay súng 3 cái yếu điểm. Ánh mắt, họng súng, ngón tay. Đạn sẽ không rẽ ngoặt, họng súng phương hướng, chính là đạn phương hướng. Chỉ cần không gặp được loại kia giữa vào cảm giác nổ súng ra hỏa, cơ hội tất cả tay súng đều nhất định luôn nhắm chuẩn, cho nên nhìn tay súng ánh mắt. Thứ ba chính là ngón tay, cơ bắp co vào khớp nối dấu hiệu mặc dù rất ngắn, nhưng nếu như quan sát cẩn thận, vẫn có thể bắt nổ súng dấu hiệu. Ba cái điều kiện chỉ cần đều quan sát được, cơ hồ trăm phần trăm có thể dự phán đường đạn. Quý Vân nhìn xem cái kia nhắm chuẩn bắp đùi mình họng súng, tại ngọn lửa phun ra trước một cái chớp mắt, liền cải biến vận động quy tích. Cơ hồ cùng một thời gian, đạn cơ hồ sát ống quần bắn. Nẹt tránh. Trong dự liệu. Mà lúc này, đợi đến thứ 8 âm thanh đạn không đáp vang, hắn đã cách cái kia từ tam không đủ 10 mét. Nếu như không phải Quý Vân hiện tại bắt tiền còn kém chút hỏa hầu, vừa rồi lần này một tiếng, liền căn bản sẽ không cho địch nhân phản ứng không gian. Một lần nữa để một ngụm khí, thân thể cũng làm bộ lừa ngồi, tụ lực vội mạnh đi lên. Cái kia Tử Tam nhìn xem người đã hướng về phía chính mình đánh tới, trong lúc bối rối thương thứ hai lần nữa đánh hụt. đã tại mặt đất đánh ra một cái hố nhỏ. Lần này hắn đã không có cơ hội. Tám bước bên trong, người so thương nhanh, cũng không phải nói một chút mà thôi. Lần thứ hai bắt tiền mặc dù không có đầy đủ xúc khí thời gian, nhưng cự ly ngắn đột tiến hoàn toàn đầy đủ. Súng vang lên liền dán mặt, Quý Vân trên nắm tay quanh quẩn lên khí lãng ngọn sóng, Đông một quyền liền đánh vào đối phương ngực. Khí rót vào lồng ngực kịch liệt cảm giác các bách, để nối liền trận cảm thấy toàn thân khí huyết một ngăn, đầu óc trong nháy mắt đứng máy, chưa kịp làm ra tư thái phòng ngự súng ngắn tay, cả người liền đã bay rớt ra ngoài. Đánh. Thế thì bay bóng người va sụp sau lưng xuống đất, trung điệp ngã vào sau lưng nhà ngói bên trong. Quý Vân thấy thế, có thể một chút không cho địch nhân cơ hội xoay người. Hắn lần nữa để khí, vọt mạnh bổi vào cái kia phá trong phòng, hiện lên ánh kim loại nằm đấm, nhắm ngay cái kia từ tâm đầu. Loàn xoàng bang chính là một trận mánh lừa truy. Hoa Linh dậy, hiện thực chém giết cũng không phải đánh lôi đài biểu diễn, có thể nhất kích tất sát, liền tuyệt đối không cần lưu thủ. Quý Vân nhớ kỹ trong lòng cái này từ tam thậm chí không có biểu hiện ra chính mình siêu phàm năng lực cũng chỉ nổ hai phát súng đằng sau xương đầu liền bị trọng quyền truy đến lom xuống dưới quý vân nhắm ngay cơ hội một kích tụ lực xuất quyền không thần kích đánh nổ trái tim của hắn bị mất mạng tại chỗ đối diện từ ra mọi người đã nhìn mấy người cái kia tàn bạo hình ảnh thô bạo xâm nhập trong tâm mắt nếu như nói trước đó đánh cương thi, bọn hắn còn chỉ nói cái này trẻ tuổi âm dương tiên sinh có chút thủ đoạn có chút táo bạo như vậy hiện tại nhìn xem cái này máu me giết người chẳng diện từng cái phảng phất nhìn thấy sát nhân quần ma mở dạng cùng nhau nuốt xuống đứa bọn Từ Tam bị sống sờ sờ đập chết, Quý Vân biểu lộ không có biến hóa chút nào. Đồng thời tại tay hắn trên thân lục lọi đứng lên, muốn tìm được túi càn khôn loại hình chứa đựng vị vật đồ vật, đáng tiếc cái gì đều không có tìm tới. Mà lúc này bên hai truyền đến một tiếng hững hờ niệm ai, ai nha nha. Ngươi là muốn tìm cái này sao? Quý Vân quay đầu nhìn lại, cách đó không xa trên xà nhà, một người mặc màu đen áo không bâu ra hỏa chính thản nhiên ngồi ở nơi đó, trong tay chính cầm một cái túi càn khôn. Người này tựa hồ nửa điểm không thèm để ý đồng bọn Từ Tam chết, trên mặt chỉ treo xem trò vui lạnh nhạt cùng tức, vẫn không quên cảm khái một câu, chợt chợt có chút xem nhẹ ngươi à? Bởi vì dư hạ sớm nhắc nhở, quý vân cũng không kỳ quái toát ra một người đến, nhưng trong lòng hơi có chút nghi ngờ là, vậy mà không phải thường tiểu vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đúng một tiếng đạp không bạo hưởng. Quý vân căn bản không có bất cứ chút do dự nào, tiến lên một bước đạp ở trên tường đất, phi thân lên. lập tức một quyền đánh phía tên kia ngực. Thiếu niên mặc áo đen khỏe miệng chỉ có đối với năm đấm này chẳng thèm nó tới, người biếng tiện tay một tay kết tấn, xì ti bị vệ. Trong quyền khắc quý vân nắm đấm cách một mét khoảng cách, đánh vào một tầng cây bông giống như cảm nhận đoàn năng lượng bên trên lại xem xét trước mặt rõ ràng là một đầu tóc hai bùi sù to lớn nữ quỷ bát xích phu nhân quý vân đột nhiên bước ra nhanh lùi lại lập tức minh bạch cái gì gia hỏa này là gần nhất giang hoa gieo dắt truyền thuyết đô thị nuôi quỷ tên kia có trách phách lối như vậy dám ở giang hoa nuôi quỷ người này đảm lượng sát thực dám đoạn phía quan phương muốn bật phong cấm xoay người nhảy lên quý vân hai chân vừa hạ xuống địa có thể vừa định lần nữa đạp đất đột tiếng thân thể đột nhiên chỉ trệ túi đầu dư quang thoáng nhìn mặt đất đột nhiên toát ra hai cái hơi mở quỷ chảo gắt gao bắt lấy mắt cá chân hắn để hai chân phản phất dài thêm gót cần đồng dạng không cách nào động đậy. thật mạnh. Quý Vân cảm nhận được cô linh áp kia áp chế, đáy mắt hiện lên rất nhỏ xá sắc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. dám ở phía quan phương cùng ít sợ thu nhận trong miệng đoạt thức ăn ra hỏa, thực lực không mạnh mới là lạ. biến cố này để ở đây mấy chục người lần nữa lâm vào chớp kinh. vừa nhìn xem Quý Vân một người dũng man vô địch xử lý cầm thương từ tam, đảo mắt liền lại bị một cái trống giống toát ra thiếu niên mặc áo đen không chế được. cái này cái gì kịch bản chuyển hướng? nơi xa lão trần đã hoàn toàn xem không hiểu phát sinh cái gì mặc dù hắn biết một chút siêu phàm giới sự tình, nhưng nhìn đến có người có thể tiện tay triệu hán lệ quỷ, thủ đoạn này đã sớm vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm chủ. Quý hoại xuyên trên nét mặt ngược lại là vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận cái gì sợ hãi, chỉ có cao mày nương trọng. Không khí cứ như vậy an tĩnh cho mắt. Trên xa nhà, thiếu niên mặc áo đen từ trên cao nhìn xuống nhìn trầm trầm quý vân, một bộ hoàn toàn nắm giữ thế cục biểu lộ, dùng không cần phản bác mệnh lệnh giọng nói, hiện tại mở ra cái kia thiên cơ quan. Các ngươi còn có cơ hội mạng sống. Đừng vọng tưởng ra vẻ, ta có thể cùng phế vật kia không giống mới. Nơi này là khư cảnh, nửa điểm không cần phải gấp. Hắn cũng không phải từ tam loại phế vật kia, xử lý một cái nhất cảnh siêu phàm giả sẽ còn bị phản sát. Nghe nói như thế, những người khác còn có chút không hiểu rõ nổi, hoàn toàn không nghĩ rõ ràng đêm nay bọn hắn từ ra rời mộ làm sao lại náo thành dạng này. Chương 115, chương 115, cũng căn bản không biết liên lụy vào một cái âm mưu kinh tiên bên trong. Chỉ có Quý Vân cùng Quý hoài xuyên nghe hiểu đối phương mục đích gì. Thiếu niên mặc áo đen có ngạo mạn lực lượng. Hắn nhìn xem hai người bất vi sở động, biết cần phơi bày một ít chính mình vừa rồi lời nói không loa liền đưa tay vẫy một cái, khẽ quát một tiếng, Bạch Quỷ Ca kỳ Chỉ một thoáng, yêu phong dây lắc lên. Cố kia do tốc độ nhanh đến để cho người ta con mắt vừa nhìn thấy trong không khí phong đoàn. Một bên khác, lão trần cái kia gọi tiểu thập đồ đệ biểu lộ liền định vị ở trên mặt, cái của một đạo tơ máu hiển hiện. Một giây sau, cực nóng máu tươi bắn ra mà ra. Đầu người lọc cục rơi xuống đất. Lão trần mặt lộ lo lắng, một thanh đỡ lấy thi thể không đầu mặc cho nhiệt huyết vẩy vào trên thân, bị thương vát, tiểu thập. Những đồ đệ này liền cùng mình nhi tử một dạng, nhìn xem tiểu thập chết ở trước mắt, lão trần trên khuôn mặt giàn mua nổi lên một vòng khó mà ức chế mất con thống khổ. Những người khác nhìn xem thủ đoạn này thế mới biết trước đó một mực giết người quái vật chính là người trước mắt này triệu hắn yêu quái mục đích cũng rất rõ ràng phản phất chính là đang cảnh cáo quý gia thúc cháu hai người lại không mở qua tài hắn sẽ từng cái đem những người này đều giết chết quý vân không chút nghi ngờ người này tàn nhẫn nhưng giờ phút này cũng bất lực quý hoài xuyên cũng giống như thế nhìn xem lão bằng hữu đệ tử bị giết sắc mặt hắn tối đen nhưng cũng không có bất kỳ cái gì động tác trên xà nhà thiếu niên mặc áo đen cũng bén nhạy bắt được hai người cái kia không có năng lực vì cái gì phẫn nộ thôi nhún hai tên này không mở được bên kia cho tình báo mục này thiên cơ quan là người quý gia chế tạo, nguyên bản hắn là muốn tìm quý gia quý bán luôn chính là quý vân phụ mẫu. chỉ là người mất tích, cũng tìm không thấy, lùi lại mà cầu việc khác. không nghĩ tới bắt hai cái vô dụng tiền đến. thế nhưng là tiểu tử kia không phải đã dung hợp quý gia đặc cấp tàng vật quý môn quan sao? làm sao lại không có chút nào hiểu thiên cơ quan môn đạo? không đợi thiếu niên mặc áo đen suy nghĩ nhiều, trên bầu trời không hề có điểm báo trước đã nổi lên một trận mưa hoa đạo. Hả? từ đâu tới linh lực? thiếu niên mặc áo đen không thấy được quý vân xuất thủ, đã mắt lại liếc mắt nhìn hoa đào, lúc này mới chợt tỉnh ngộ còn có siêu phẩm giả. Nhìn thấy hoa đào này mưa rơi xuống, hắn lúc này mới ý thức được trước đó là bị người đốm. Cái kia Uy Vân vừa rồi căn bản không phải muốn thỉnh thần, mà là cố ý để bọn họ hiển thân. Hiện thực cũng không cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Một màn quỷ dị xuất hiện. Theo mưa hoa đào rơi xuống, tính mịch thôn xóm đột nhiên liền trở nên sinh cơ bừng bừng đứng lên. Cánh hoa rơi trên mặt đất biến mất, trong sân những cỏ cây kia vậy mà phi tốc dài đi ra. Đun đất trong khe hở chui ra trồi non, quèn khác bụi cỏ dại sinh, hoa nở thành cây. Càng thân kỳ lạ những cái kia biên làm thành hàng rào cây khô nan trúc vậy mà cũng một lần nữa tỏa ra sự sống trong cây khô toát ra tươi non cành lá lại xem xét trên nóc nhà thiếu niên kia chỗ ngồi dưới phòng đầu gỗ lương giống như là số lại cấp tốc toát ra từng cây lớn bằng cánh tay thân cây đạo mắt liền bệnh thành lồng giang đem hắn giang ở trong đó cánh hoa ngưng tụ thành bóng người một cái mang theo mặt nạ mặc màu đỏ khoảng ngắn sườn sáng thiếu nữ thình lình xuất hiện ở trên nóc nhà chính là dư hạ quý vân thấy cảnh này trong mắt cũng khó nén dị sắc thuật pháp này không nói chưa bao giờ thấy qua cái kia mưa hoa đẩy trời cảnh tượng quả thực để hắn kinh diễm cũng nhẹ Dư Hạ khốn chủ thiếu niên mặc áo đen, có thể một chút không có khinh địch ý tứ, hàm răng khẽ mở, thú thần ấn hùng bá. Lại xem xét, trên mặt nàng mặt nạ đột nhiên huyện hóa thành một tấm giống như là bạch lộc giống như mọc ra song rác xa cổ nã thần thú mặt. Mặt nạ vừa hiện, một cú khó mà miêu tả khí tức thần bí đập vào mặt, thương hoa bốn phía. Dư Hạ lộ ra trong đôi mắt đẹp hàn mang loại lên, hai tay kết ấn thân mình, bị chi áo nghĩa hoa dàn thần táng. Lại xem xét, bị mấy cây trang kiện nhánh cây vây khốn thiếu niên mặc áo đen toàn thân trên dưới vậy mà đều giống như là cây cối một dạng mọc ra cỏ xanh cây khuynh khác cả người liền bao phủ tại một mảnh xanh biết bên trong. đợi đến hoa còn nở rộ đến cực hạn, bay một tiếng, như khi bóng bắn nổ rõ ràng vang, cả người hắn đều nổ tung thành một đoàn phấn hồng cánh hoa, tiêu tán tại trên bầu trời. giết chết. một màn này, quý vân đã nhìn ngây người, thuật pháp này thủ đoạn đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. dư hạ tựa hồ cũng phi thường hài lòng kiệt tác của mình, méo một chút đầu nhìn một chút mưa hoa đời trời. có thể một giây sau, một cái pha thoái người rơm liền từ trong cánh hoa rơi xuống đi ra. dư hạ biểu lộ cũng trong nháy mắt biến đổi, hai chân đạp xuống đất, yêu nhã giữa không trung hoạch xuất ra một đường cong tròn nhẹ nhàng rơi vào mặt khác một tòa trên nóc nhà. Thế thân thảo nhân. Trên mặt đất quý Vân Đồng dạng liếc thấy người dân kia, trong lòng cảm thấy không ổn. Dư Hạ vừa rồi giết người dùng chính là thuật pháp, tất cả thuật pháp thủ đoạn, cơ hội trăm có thể bị cái này thế tử thảo nhân tái giá. Mặc dù địch nhân 100 triệu liền không có, cái kia Dư Hạ đánh lén tiên cơ cũng mất. Lại xem xét cách đó không xa, một cái thiếu niên mặc áo đen từ trong bóng đen ngưng tụ ra, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nguyên lai là người Quảng Bình trung gia. Nói chuyện đồng thời, lại không dám chủ quan mấy tờ giấy người phiêu tán lại trong không khí, bên người vài tôn truyền thuyết đô thị thỉnh lình hộ vệ tà hưu, cụ chỉ xạ kệ ố nạ hạ xạ cụ xạ mạ tổ mi phát cơ cùng dìn mẹ kèn. Một đám truyền thuyết đô thị tại bên người, thiếu niên mặc áo đen khí thế đột nhiên liền tức cao, biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. hắn không phải thương tiếc chính mình dùng hết một cái người rơm mà là tức giận vì cái gì trong khư cảnh này sẽ có người quảng bình chu ra. rõ ràng bạn vô nhất thất kế hoạch, bởi vì kẻ ngoại lai này để hết thể đều trở nên tràn ngập nguy hiểm, đổi lại bất kỳ người nào khác hắn cũng sẽ không tức giận như vậy, cho dù là cao cảnh siêu phàm giả, giết liền chết là hết lần này tới lần khác là người quảng bình trung gia quý vân không biết thỉnh thần có thể dư hạ biết ta. bọn hắn quảng bình trung gia am hiểu nhất chính là na vũ Thỉnh thần khi thấy dư hạ trên mặt cái kia thập nhị na thần tổ diện thời điểm liền mang ý nghĩa cư cảnh bên trong hết thảy đã bại lộ cho ngoại giới nơi này bí mật cái kia mất đi vật phong cấm hạ lạc bao quát chủ sử sau màn đều bại lộ bên ngoài khẳng định đã có người hướng phía cái này Nguyệt hà thôn tới thiếu niên mặc áo đen trên mặt tại không có mảy may vừa rồi tàn mạ, chỉ có cắn răng nghiến lợi lửa giận cách đó không xa dư hạ nhìn xem ra hỏa này tức hỗn hển dã vẻ ngược lại khẽ nở cười thế nào, các hạ sốt ruột rồi. nếu không, hiện tại ra ngoài, có lẽ còn có thể tới đào tẩu. bây giờ khẩn cấp đi ra cũng không phải bọn hắn. tin tức đã truyền ra ngoài, vây giết người chính hướng phía Nguyệt Hà thôn tập kết mà tới. hiện tại địch nhân quay người trốn, có lẽ còn có cơ hội. thật muốn ở chỗ này cùng bọn hắn đánh nhau chết sống, ra ngoài lại bị vây quét, sống tiếp sát suất thấp hơn. đáng chết. thiếu niên mặc áo đen trong lòng giận mắng một tiếng, hắn biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. hắn cũng không phải là để ý bị dư hạ chảo phúng. nơi này là khư cảnh bên trong. Hắn hoàn toàn có thể đem những người này giết chết, lại từ cho ra ngoài. Nhưng cho dù giết những người đó, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kế hoạch đã bại lộ, hắn không có khả năng đem cái này thiên cơ quan lại lưu trong cư cảnh. Có thể mang đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị đuổi giết đến chết. Vì kế hoạch này rất nhiều bố cục, bắt đầu dùng rất nhiều ám tử, hết thể cố gắng nước chảy về biển đông. Thất bại trong gan tức. duy nhất có thể đem tổn thất thu nhỏ lựa chọn chính là mở con tài. Nghĩ tới đây, thiếu niên mặc áo đen căn bản không có để ý tới đối diện ngay tại ngừng tụ thuật thức dư hạn đột nhiên quát lớn, thần binh gió nhanh như pháp lệnh. Thuật phong liêm lại xem xét, cuốn phong nổi lên. Quý Vân cảm nhận được cái kia nồng đậm sát ý, chú ý đến bất kỳ hắn, vừa vặn lôi kéo chính mình hai chân quỷ thủ biến mất. Hắn đột nhiên đặc hùng, xông về tam thúc, ma đội thành một bên, dư hạ cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng linh áp, ý thức được trước mắt địch nhân triệu hắn ra một cái để nàng đều cảm thấy da đầu tê dại tồn tại kinh khủng. Gia hỏa này thực lực thật mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng đây vẫn chỉ là một phương diện. Kinh khủng nhất là thuật thức kia lên tay, phản phất mở ra âm dương giới cửa lớn, để dư hạ căn bản xem không hiểu đối phương muốn làm gì. Dư Hạ biết mình xuất hiện, đem đối phương tỷ như tuyệt cảnh, liều mạng cũng chuyện đương nhiên. Có thể nàng cũng xem không hiểu, địch nhân không trốn, cái này còn muốn làm gì? Chương 1152 chương 115, Dư Hạ rất rõ ràng, đối phương nếu như chỉ là muốn giết mình, căn bản không cần đến triệu hoán loại trình độ kia tồn tại dáng lông. Nàng biết ngăn không được đối phương thi triển thuật thức, chỉ có thể bảo vệ bằng hữu. Liên nhẹ xuống, ngăn tại Quý Vân trước người. Chuyện ở giữa ở giữa, cùng phong dây lắt lên, huyết tinh đổ sát lại bắt đầu. Chỉ thấy tật phong đột nhiên ở dưới ánh trăng loé lên hàn mang vậy mà để cho người ta nghe được đao kiếm ma sát âm vang thanh âm lại xem xét mấy chục hào người của tử gia còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì từng cái đầu người rơi xuống đất máu tươi còn cuộn nhìn xem thiếu niên mặc áo đen kia đột nhiên bạo khởi giết nhiều người như vậy quý vân cùng dư hạ phản ứng đầu tiên chính là hiến tế gia hỏa này hiến tế nhiều người như vậy rốt cuộc muốn triệu hoàn cái gì bọn hắn cũng lúc này mới thấy rõ địch nhân tàn nhẫn quý vân trước đó còn nghi hoặc địch nhân làm nhiều như vậy người từ gia tới làm gì hiện tại đã biết rõ từ đầu đến cuối những người này liền dùng để chờ lấy bị hiến tế trong ngay mắt, trừ dư hạ bảo vệ quý vân bên người mấy người, mặt khác hơn số mười người, quần khác liền bị giết cái không còn một mảnh. huyết dịch bị gió thổi động, trên mặt đất ngưng tụ trần một cái cự đại tiên huyết pháp trận. dư hạ muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. bóng đen hệ thiếu niên lấy ra một thanh bạch đàn một điêu bị ngạn hoa trôi cối phiến, một thanh lá bùa ném đi trên không trung tiêu đốt thành mưa ánh sáng màu vàng. xoay chuyển cối phiến bạch phá lòng bàn tay trái, tích tích huyết châu rơi vào trận nhãn. đồng thời trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay tàn ảnh giống như tung bay, trong miệng quát nhẹ đồng thời, theo thứ tự kết tẩn. cuối cùng chắp tay trước ngực tay trái nắm luốt tay phải kiếm chỉ dừng lại là nhà AB bí truyền chi ấn quát nhẹ chúc thủ đại thần trụ theo chú văn đọc lên mặt đất hiện ra đường kính ba trượng ngũ mang tinh trận trong trận dâng lên hơi mở của sáng kết giới trong kết giới một bóng người thình lình được triệu hán đi ra một bộ màu trắng thanh văn cạ dị đi đủ trên áo có âm dương gia bí truyền tinh quốc văn đầu đội ô xa mũ lấp ô vành nón hơi nghiêng về phía trước che khuất hé mở khuôn mặt thấy cái này khư ảnh mắt trần có thể thấy một cỗ lịch sử nặng nề cảm giác đập vào mặt nhìn xem cái này được triệu đi ra âm thần dư hạ tinh mâu chừng một cái thoát ra Các bỏ no tạ đầy hữu kỳ. Người bên ngoài không biết cái kia âm thần lai lịch, nàng một chút liền nhận ra, bởi vì nàng trung gia tổ thượng, Thế nhưng là cùng những này Đông Dương âm Dương sư đấu pháp qua. Một bên quý vẫn nghe được danh tự này, cũng ý thức được sự tình luận ra khỏi tưởng tượng. Các bỏ no tạ đủ hữu kỳ là thời đại hận chứ danh âm Dương sư. Tên của hắn rất nhiều người trong nước chưa từng nghe qua. Nhưng một người trẻ tuổi khác cơ hồ đều biết, đó chính là đại âm Dương sư A bên no mẹ ấy. Mà vị này chính là A bên no sậy mẹ ấy sư. Cũng là bởi vì nghĩ đến điểm ấy. Quý Vân cùng Dư Hạ trên khuôn mặt cùng nhau biểu hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Không sai biệt lắm thì tương đương với đạo giáo pháp sư thỉnh thần, đem trương đạo lăng trương thiên sư cho triệu hoán đi ra. Còn chưa bắt đầu hỏa pháo đối với anh, ngươi liền dùng tới bom nguyên tử. Hiển nhiên cái này không hợp với lẽ thường. Không chút nào tự dêu nói, đây là giết cả dùng dao một châu. Trừ phi Dư Hạ có thể cùng một chỗ triệu hồi ra thập nhị tổ thần mặt nạ, nếu không căn bản không có khả năng đối đầu. Sự thật chứng minh, thiếu niên mặc áo đen kia căn bản không có cùng Dư Hạ dây dưa ý tứ. Triệu hán ra tôn này âm thần đằng sau. Trong miệng hắn lần nữa niệm tụng ra chú ngữ, Âm Dương giao cảm, vật phân hai tượng, hình theo niệm sinh, hồn phụ ảnh thành. Dùng danh nghĩa của ta, sắc lệnh sĩ kỳ gemy chấn thủ chư phương. Âm Dương song sinh đồ bật, nên như bản nguyên. Chú ngữ niệm tụng hoàn tất, sau lưng Âm Dương sư hư ảnh ở trong hư không cũng vẽ ra Âm Dương lưu đồ án. Ánh mắt của hắn du lên, hướng phía trước một chỉ, khập. Quý Vân chỉ nghe nghe sau lưng bang bang bang bang truyền đến đầu gỗ va chạm thanh âm, một cú cự lực đem nó đẩy bay. Như lại, vô số cây gỗ tạo thành quan tải, trong nháy mắt đem quý hoài xuyên qua kín. Lần này Quý Vân cùng Dứa Hạ đều hiểu tên kia triệu oán cái kia cả mọn lo tạ đủ kỳ âm thần làm gì. Chính là vì phục chế ngụm này thiên cơ quan giải khai còn tay cần chìa khóa, có thể mặc lên còn tay, lại ai cũng biết. Quý Vân không kịp kinh ngạc, liền nhìn xem địch nhân giống nhau như lúc Thiên Cơ Quan đem Tam Thúc Cho Phong ấn đứng lên. Không hợp thói thường lại là sự thật. Làm xong đây hết thảy, thiếu niên mặc áo đen mặt lộ đánh cược lần cuối biểu lộ, lạnh lùng nói: Quan tài này bị kín, người ở bên trong sống tối đa vài phút. Nghĩ không ra mở thế nào, liền đợi đến nhặt sắt đi. Hắn biết, bây giờ có thể mở quan tài tài chỉ có quý gia hai người nhưng hắn lại không thể thật giết chết một người, uy hiếp một người khác. Bình thường tử vong uy hiếp căn bản vô dụng, cho nên hắn lựa chọn phục chế thiên cơ quan phong ấn, không giải được liền chết. mà hắn sở dĩ phong ấn lại quý hoài xuyên, bởi vì quỷ môn quan trên người quý vân. đây là cơ hội cuối cùng. không nói cho vài phút, cho mấy giờ quý vân cũng không giải được. nhưng mà đối phương cũng biết, hắn biết hai cái này người quý gia trước mắt đều không giải được. vì đánh vật phong cấm này chú ý, bọn hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch. không đợi quý vân trong lòng lo lắng hiện lên ở trên mặt, cái kia ngoan thoại một lượt xuất, bốn phía quang cảnh lại biến. Quý Vân coi là khư cảnh giải khai, nhưng mà không chờ hắn trong lòng suy nghĩ chuyện hay, lại nghe lấy răng rắc một tiếng, máy chụp ảnh đèn dở lắt một cái chớp mắt tránh đến trước mắt bạch quang một mảnh. Quý Vân bản năng nhắm mắt, phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là pháo sáng, nhưng ngợi đến tầm mắt khôi phục nhanh chóng, hắn phát hiện bên cạnh mình dòng người phun trào. mà trước mặt là một cái dơ tiểu cũ máy chụp ảnh người ngoại quốc, ngay tại chụp ảnh người ngoại quốc bên người, một cái giống như là phiên dịch một dạng mặc trắng áo khoác trưởng sam giá hỏa bên mặt thất hàm sai kiến chính chào hỏi thôn dân. xếp hàng, xếp hàng, đừng đoạn, tất cả mọi người đều có. Chụp ảnh đằng sau, một người có thể nhận lấy một cân mặt trắng, ba lượng đường đâu, một bao mùi ăn. vậy ai nhà đại thẩm, ngươi không cần sắp xếp lần thứ hai. ta nhìn thấy trước ngươi đã tới. ai nha, dương lão gia đây là muốn ghi chép bọn ta cái này phong thổ. tặng không đủ vật các ngươi đều không cần. nhanh đi đem trong nhà người đều gọi tới. dương đại nhân nói, qua hôm nay coi như không tiễn. đợi đến tầm mắt hoàn toàn tập trung, một bao mặt trắng cũng lấp quý vân trong tay. hắn vẫn như cũ có chút ngượng, không hề rời đi khư cảnh. nhìn một chút quen thuộc nhà nói khu kiến trúc, nơi này vẫn như cũ là người hà thôn cũng không đồng dạng chính là, thôn không phải trước đó nhìn thấy rách nát bộ dáng, mà là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Chính trực bình minh, thái dương sơ hiện, soi sáng ra một mảnh áo nhiệt quan cảnh. Mặc làm quần áo vải các thôn dân, chính xếp hàng tại dưới cây hoài lớn, chụp ảnh nhận lấy mặt trắng cùng đường. Người thời đại trước bọn họ so sánh máy ảnh là có sợ hãi, đều nói đó là có thể đem người linh hồn thu đi dương pháp khí. Các thôn dân đối trước mắt mấy cái cao lớn người phương Tây lộ ra sợ sệt cùng tò mò, nhưng lại nhịn không được cái kia tặng không bủ ngoan ngoãn xếp hàng chụp ảnh. Đối này cái niên lại này thôn dân tôi nói, đã là ăn đều ăn không được độ tốt. Những đứa trẻ cũng là bị những cái kia ngọt ngào bánh kẹo câu dẫn hồn nhi súng lại tại cấp cho vật liệu cái kia tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân bên cạnh, cho dù là cởi chuồn đứa bé cũng canh giữ ở cấp cho bánh kẹo vị trí, đầy mắt khát vọng, nhút nhát lại không dám đưa tay. Cái kia tóc vàng nữ nhân tỉnh thoảng sẽ ôn nhu cười cười, cho thêm mấy quả bánh kẹo. Tại thôn dân xem ra tặng không đồ vật, đây thật là một đám thiện lương lại ngây thơ người ngoại quốc. Đây là thái gia đệ thư lại nói tám năm trước cả. Quý vân trong lòng nhỉ non một câu, nhìn thấy những người này rách dưới của áo còn có người ngoại quốc trong lòng cơ bản xác định dòng thời gian cùng hắn đồng dạng kinh ngạc, còn có bên người dư hạ. Nàng nhìn thấy một màn này, Tinh Mâu cũng lóe lên, phân biệt ra cái gì, nhỉ non một tiếng, song trọng khư cảnh. Chương 116, Bát môn đoàn mệnh nguyên nhân chương 116, Bát môn đoàn mệnh nguyên nhân Quý Vân nhìn thoáng qua dư hạ. Hai người đối mặt, đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Khư cảnh tại biểu hiện hình thức nhìn lại, có thể hiểu thành lịch sử mảnh vỡ tại trong thế giới hiện thực một loại đê duy chiếu ảnh. Nhưng cùng với một cái địa điểm, trong lịch sử phát sinh sự kiện linh dị khả năng không chỉ một lần. Cho nên cùng một nơi, khả năng phát động khác biệt cư cảnh bình thường tới nói bình thường bởi vì phát động phương thức khác biệt, khư cảnh đều là độc lập. cũng có tình huống đặc biệt, tựa như là đa chọn mộng cảnh một dạng, nhiều cái khư cảnh sẽ trùng điệp cùng một chỗ. đây chính là đa trọng khư cảnh. bị cuốn vào người, có khả năng sẽ trực tiếp từ một cái khư cảnh rơi vào một cái khác cùng địa điểm không thông dòng thời gian một cái khác độc lập khư cảnh. trên diễn đàn, loại tình huống này vô cùng ít ỏi, cũng không người sở bớt rõ ràng loại này đa chọn khư cảnh quy luật. quý vân cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ cùng dư hạ gặp được tình huống này, mà lại rất hiển nhiên, đây không phải ngoài ý muốn. Mà là trước đó gia hỏa kia đem bọn hắn đem vào tới. Suy nghĩ nhất chuyện, Quý Vân cũng lập tức suy nghĩ minh bạch đối phương động cơ. Cái này 80 năm trước bên trong cứ cảnh, chính là hắn thái gia ra, ra Quý Bạch thành phong ấn phi cương kia dòng thời gian. Địch nhân đem Quý Vân đem vào đến, chỉ có một cái mục đích, chính là để hắn đi tìm tới giải khai thiên cơ quan phương pháp. Đối phương lựa chọn đem quan tài dấu ở Hạ Nguyệt Hà thôn trong cái này cứ cảnh, chỉ sợ trước đó đã thử qua tới này cái thời gian tuyến tìm tới phá vỡ quan tài phương pháp, nhưng không thành công. Mà Quý Vân làm Quý gia hậu nhân, lại có khả năng Nhị tọa bên trong cư cảnh tốc độ thời gian trôi qua vẫn như cũ quỷ dị, nếu như mình có thể còn sống ra ngoài, Tam thúc có lẽ còn không có bị quan tài phong kín. Định nhân thái độ đã rất rõ ràng, tìm không thấy phá giải quan tài phương pháp, như vậy hai chú cháu thì cũng chết. Nghĩ tới đây, Quý Vân căng cứng suy nghĩ ngược lại có một hơi thở dốc thời gian, chí ít còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Nhưng cùng lúc, hắn lại liếc qua bên người dư hạ, nói một câu, "Thật có lỗi, liên lụy ngươi." Ngay vậy, dư hạ trên gương mặt xinh đẹp kia lại chẳng hề để ý, đáp lại một nụ cười sảng lạn, "Là chính ta một tới, tính thế nào liên lụy? Thật muốn bắt quan đi ra mời ta ăn cơm. lời tuy như vậy, nhưng quý vân biết dư hạ bị cùng một chỗ ném vào cái này nhị trọng khư cảnh, sát suất lớn là địch nhân sợ hắn quá yếu, không hoàn thành mục tiêu liền bị xử lý. liền cố ý đưa một người trợ giúp tiền đến. trước mắt tình huống này, cái này khư cảnh là phi cương suất thế tiết điểm thời gian kia trước đó, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. quý vân hai người kỳ vái trang phục cũng không gây nên khư cảnh bên trong người chú ý hai người bọn họ cũng giống là xếp hàng nhận lấy vật phẩm thôn dân, lấy được một bao mặt trắng cùng đường. hai người đứng đấy, mấy cái kia người ngoại quốc ngay tại viên tuyên trò chuyện. Ha ha, đau. Ngươi đừng nói. Nơi này rất lại phía sau về rất lại phía sau. Trên núi của mộ bảo bối thật đúng là không ít, khắp nơi đều là đế vương lăng, vương hậu mộ. Ốc, cái này thần bí phương Đông quốc gia những cái tiên ngu xuẩn kẻ thống trị, đem bảo bối đều đưa vào dưới mặt đất, cũng không muốn hoa một chút tiền thôi động thời đại tiến bộ. Những cổ mộ này bên trong bảo bối phạm là có một chút dùng tại phát triển khoa học kỹ thuật bên trên, không đến mức mấy ngàn năm văn minh đều dừng lại tại làm nông thời đại. Còn bị bọn ta đánh cho không hề có lực hoàn thủ, ngươi dám tin tưởng? vị tiêu đông phương hoàng đế còn từng cho chúng ta biết to gì ạ nữ vương biết qua tin nói cái gì thiên triều quốc phòng không cần thông thương liền có thể tự mãn ha ha ha vị tiêu bím tóc hoàng đế phạm là đến xem những con dân này sống thành bộ dáng gì cũng sẽ không tự đại đến loại trình độ kia khoa học kỹ thuật là sẽ mang đến biến đổi chỉ có duy trì làm nông xã hội rất lại phía sau mới có thể bảo hộ phong kiến thủ cựu kẻ thống trị trí cao vô thượng quyền lợi vững chắc úc trước kia bọn ta đế quốc những cái kia láo quý tộc không phải cũng là một cái dạng 40 niên đại người ngoại quốc ở trong nước phi thường hiếm thấy nhất là giang hoa loại này đất liền thành thị sân ôn có thể nghe hiểu tiếng nước ngoài liền cơ hồ không có nhưng mà quý vân cùng dư hạ hai người lại nghe đã hiểu dư hạ không biết sách lụa sự tình nghe còn tại suy nghĩ những người nước ngoài này tình huống như thế nào quý vân cũng đã đoán được mấy cái này người ngoại quốc tám thành chính là thái gia nói mấy cái kia đánh cắp long mạch khí vận khắp nơi đào móc cổ mộ người phương tây nhìn xem cho thôn dân một chút ơn huệ nhỏ thực tế là nhớ thương trung hoa bí bảo trộm mộ trước mắt hết thể bốn cái người ngoại quốc một cái trước ngực treo thập tự giá thân phụ một cái chơi đuổi máy chụp ảnh thợ phim một cái cao bồi trang phục trắng hán còn có một cái ngay tại phát hủ thiếu tóc vàng tú nữ cuối cùng cũng coi là một đám còn có một người mặc trắng áo khoác trường sam trải lấy tóc trẻ ngồi giữa nhìn xem tựa như là hán gian phiên dịch chứ năm người phía sau bọn họ còn có một chi đội kỵ mã kiến quốc trước kia giao thông có thể không thể so với hiện tại xe cộ có thể mở ra cửa nhà cái này ly sơn chân núi phía nam hạ nguyệt hà thôn hoàn toàn thuộc về trong núi sâu thôn thôn dân vào thành nhưng là muốn đi mấy chục dặm đường núi nếu như vậy vật tư muốn vận chuyển cũng chỉ có đoàn ngựa thồ mới có thể đi vào núi trên lưng ngựa có rất nhiều xem xét chính là thám hiểm dùng trang bị của vật tư năm đó thuần phát thôn dân nhìn không ra những người này là muốn làm gì. Quý vân hai người hiện đại ánh mắt, vừa nhìn liền biết là trộm mộ tới. Đại khái là cảm thấy trong đoàn đội người nói chuyện phiếm thật không có tiên kỵ, Cái kia thần phụ mở miệng nhắc nhở. Tao. Joseph, các ngươi nói chuyện chú ý một chút. Quý vân nghe ghi lại đi ra, thợ quay phim gọi Joseph, Cái kia cao bồi gọi tao. Cao bồi hoàn toàn không thèm để ý, dùng tiếng anh nói ra. Sợ cái gì? Những thổ dân này lại nghe không hiểu chúng ta nói cái gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lão đại, ngươi nói bọn ta hôm nay có thể hay không thuận lợi tìm tới cái kia trong truyền thuyết quỷ tiên a? cái kia thần phụ lần nữa giản rõ, đừng như vậy chủ quan. cho dù là nghe không hiểu, ác ý cũng là có thể cảm giác được. gần nhất ta luôn cảm giác có người nào đang ngó chừng chúng ta, có thể là một chút tăng linh, lại hoặc là trong thổ dân thuật sĩ. dù sao phương đông đạo thuật còn rất lợi hại, cẩn thận một chút. nói, hắn cũng trở về đáp, hẳn là không sai biệt lắm. chúng ta mấy ngày nay đã không sai biệt lắm đem trên địa đồ mà khác mấy đầu tuyến đều thăm dò, hôm nay đi cái kia động đá vôi có phát hiện khả năng rất lớn. chuẩn bị xong, liền đi đi thôi. biết. đi, xuất phát. không bao lâu. Mấy cái người ngoại quốc phát bù bì. Đảo mắt, mấy cái này người ngoại quốc cùng đoàn ngựa thổ liền hướng phía ngoài thôn trong núi sâu đi. Trong thôn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Dẫn tới hủ tiếu thôn dân, cung cao hứng bừng bừng rời đi. Quý Vân cũng lưu ý đến, người nhiếp ảnh ra kia giao cho thôn dân chụp hình xong đằng sau, đem máy ảnh cố ý để vào một cái nhìn xem giống như là hộp chỉ trong hộp giữ đứng lên. Khư cảnh bên trong kịch bản diễn dịch, bình thường là ác linh khi còn sống chấp niệm tử vong chiếu lại. Quý Vân cẩn thận quan sát đến trước mắt người phương Tây đội mạo hiểm trên người mỗi một chi tiết nhỏ. Đây khả năng đều là còn sống đi ra mấu chốt manh mối nhìn qua mấy cái này người ngoại quốc đã tới hạ nguyệt hà thôn rất nhiều ngày hôm nay là trở về thế thế sau đó đi thăm dò mặt khác một đầu tuyến đường bên trên hiểm địa đồng thời quý vân cũng bắt được một cái địa danh ủy tiên thôn những người ngoại quốc kia tựa hồ muốn đi chỗ kia tìm cái gì đồ vật trực giác nói cho quý vân đây khả năng chính là thái gia xóa đi địa điểm kia bất quá nếu kịch bản không có để bọn hắn đi theo đội kỵ mã đi mạo hiểm rất hiển nhiên sự kiện linh dị phát sinh hẳn là ở trong thôn bên người dư hạ mặc dù biểu lộ không có nghiêm túc như vậy có thể nàng cũng tại cẩn thận quan sát chờ lấy đội kỵ mã biến mất tại trong tầm mắt đằng sau nàng mới nói thẳng trước đó máy ảnh kia có vấn đề có thể là một loại nào đó ngoại quốc tà vật ừ quý vân cũng gật gật đầu một đám trộn mộ nào có hào tâm như vậy tặng người hủ thiếu, còn cố ý đòi người chụp ảnh mới có thể lĩnh cái này cùng xã hội hiện đại những cái kêu bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe lừa đảo để lao đầu lao thái bà đi lĩnh trứng gà cơ hồ một cái đường đi đều là dắp tâm không tốt một cái hoàn toàn không có ghi chép cảnh dư hạ nhìn xem cũng rất đau đầu suy nghĩ một chút nói hiện tại là ban ngày sự kiện linh dị hẳn là ban đêm phát sinh đi chúng ta đi trước trong thôn đi dạo, nàng giống như là tâm tính nửa điểm không bị đến ảnh hưởng, hoàn toàn không có bởi vì bị cuốn vào một cái địa phương nguy hiểm, chỉ lo lắng thụ sợ dám vẻ. Từng, quý vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều những thứ vô dụng kia, sống sót trước mới có thể cân nhắc về sau. Hắn cũng nói thẳng, ta muốn đi trước tìm một người. Từng, dư hạ quang tới ánh mắt tò mò, quý vân cũng không có giấu diếm, nói thẳng, trước đó từ gia thái gia cương thi cương thi trên thân, có ta thái gia lưu lại một phong sách lụa, dựa theo thái gia đệ thư lại thuyết pháp, cái này hạ nguyệt hà thôn toàn thôn hơn 200 người là chết sạch chỉ có tử gia đứa bé sống sót, cho nên quý vân cũng rất muốn biết hắn bị cái gì có thể còn sống sót. Nếu như có thể sớm xác nhận, có lẽ có thể gia tăng bọn hắn gặp được phi cương cơ hội sống sót. Dư Hạ nghe chút sách lụa kia bên trên nội dung cũng kinh ngạc đến cũng nhẹ, a, mộ việt tiên là ngươi thái gia ra chọn, khó trách ta nói như vậy kỳ quái. Tiễn âm trạch vị trí lại xảo trá, còn làm âm long đinh. Lời nói này nàng cũng minh bạch vì cái gì trộm cướp vật phong cấm người sẽ đem thiên cơ quan giấu ở cái này khư cảnh bên trong. Xem ra địch nhân biết rất nhiều tình báo, nhưng kỳ quái. Cái này khư cảnh ngay cả cục dị đều bên kia đều không có ghi chép vừa rồi cái kêu âm dương sư làm sao mà biết được quý vân cũng cũng rất nghi hoặc hai người vừa đi vừa nói chương 116 chương 116khư cảnh bên trong nhân vật đều là có thể giao lưu quý Vân cùng dư hạ rất hỏi mau đến từ ra vị trí đi qua xem xét từ ra cái kêu 7 tuổi đứa bé chính phát suốt nằm ở trên giường. tim đường này từ ra cũng không có tìm tới đồ vật đặc biệt không có tà vật cũng không có gì phát khí không có chút nào thu hoạch quý Vân cùng dư hạ lại từ từ gia đi ra bọn hắn nghe nói thôn dân người phương tây ở trong thôn ở mấy đêm rồi còn lưu lại một chút vật tư tại nhà trưởng thôn hai người dự định đi trước xem tình huống một chút khoảng cách trời tối còn rất sớm trong thôn trên đường ngã đá hai người vừa đi vừa phân tích kỳ quái cái này từ gia đứa bé nhìn xem cũng không có gì đặc biệt hắn sao có thể sốt tiếp? sinh bệnh phát sốt không có quan hệ gì a à? à quý vân ngươi có muốn hay không minh bạch trước đó những người ngoại quốc kia vì cái gì nhất định phải thôn dân chụp ảnh mới có thể lĩnh bùm mì đúng a từ gia đứa bé kia bởi vì bệnh nặng không có khả năng giường hắn không có đi lĩnh đồ vật cũng không có chụp ảnh đây khả năng chính là hắn lần này sống sót nguyên nhân trọng yếu nhất ta đã biết cái kia máy chụp ảnh có thể là có một loại nào đó chứa chú hệ năng lực hai người đều là siêu phàm giả bọn hắn so với người bình thường biết càng nhiều huyền học phương diện đồ vật bát tự ảnh chụp tóc các loại thì thật cũng có thể làm thuật sĩ môi giới đồ vật mà lại mấy cái kia người ngoại quốc vốn cũng không nghi ngờ hảo ý máy ảnh cũng có vấn đề bất quá sách lụa nói một chút người trong thôn đều là bị cương thi giết chết quý vân hai người cũng không thể xác nhận đến cùng cả hai có quan hệ gì nhưng muốn cùng từ gia đưa bé mạng sống phương án này, cơ hồ bị phá hỏng. Trước đó Quý Vân cùng Dư Hạ tiến đến tiết điểm thời gian, vừa bạn liền bị chụp ảnh. Hai người cũng không có đi nhiều xoắn xuýt những cái kia chuyện không cách nào thay đổi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới nhà trưởng thôn. Người ngoại quốc xuất thủ xa xỉ, lão thôn trưởng cũng đem tốt nhất phòng ở để lại cho bọn hắn. Còn cố ý dặn dò trong thôn người trẻ tuổi nhìn xem, không để cho hắn thôn dân đi vào. Quý Vân cùng Dư Hạ rất đều là siêu phàm giả, rất nhẹ nhàng liền sở soạn đi vào. Hiện tại chính mặt trời, ánh nắng buổi ban, vừa xem xét này, trong phòng chất đầy các loại vật tư. Đồ đạc, lương khô, thám hiểm trang bị, dự phẩm, còn có một số đạn cùng thuốc nổ, bất quá không có đoạn. Những vật tư này đều là không tiện mang đi, lại hoặc là chờ lấy lần sau trở về tiếp tế dùng. Dư Hạ nhìn một chút những cái kia quân dụng vật tư bên trên minh văn, cảm khái một câu, đều là trong quân đội đổ tơ đa. đại lại 40 trong nước một nghèo hai trắng, mà phương Tây công nghiệp đã phi thường phát đạt. Trong phòng những vật này xuất hiện tại nguyên thủy rất lại phía sau làm nông thôn, quả thực là hai cái văn minh độ vật. Xác suất lớn những người nước ngoài này có ngoại quốc phía quan phương bối cảnh. Dư Hạ siêu phàm năng lực tại khiếu giác trên có rất mạnh năng lực, nàng không có ở những cái kia trồng chất thành núi vật tư bên trên lãng phí thời gian. Khí Hạ rất nhanh liền tìm được một cái dương lớn, mở ra xem, tràn đầy các loại xem xét chính là trong cổ mộ móc ra đồ cổ. Hai người đối với đồ cổ cái gì không hứng thú, nhìn một chút không có tà vật, cũng liền không nhiều chú ý ngược lại bọn hắn càng để ý manh mối. Rất nhanh Dư Hạ lần nữa ngửi được một chút đặc thù mùi, nàng tại một đống người phương tây vật phẩm tư nhân bên trong tìm được một phần túi giấy da châu chứa tư liệu, mở ra xem, tất cả đều là tiếng nước, hai người đều xem không hiểu. Cái này cùng lần trước bí Vân tại bệnh viện 426 tìm tới phần kia không chọn vẹn tư liệu hoàn toàn khác biệt. Phần này rất rõ ràng, không phải là sai loạn bị văn. Nói cách khác, tài liệu này cùng án nghiệm đầu nguồn có quan hệ trực tiếp. Mà lật hai trang, hai người lúc này ánh mắt liền ngây ngẩn cả người. Trên văn kiện này, trừ tiếng Đức đánh dấu nội dung, còn có một số tiếng Trung cổ tịch sao chụp tham khảo văn hiến. Nội dung như sau: "Tự đế 19 năm, Hán Linh Ly Sơn dông Tố ngay cả tháng 16 tháng 4, đêm như ban ngày, có sơn dân gặp tứ long trong mây đánh nhau, nghe đồn có một dòng rơi núi, ủy truyền kinh thành." Tự đế 20 năm hạ, Phục lao Phật gia mật chiếu, mật tông đại pháp dương xuất một nghìn hoàng thành cấm bệ đi Tây phương Hán Lĩnh Ly Sơn, trên phố nghe đồn trinh lệnh chi sự tình liên quan đến quốc vận thiên cơ, xét xử lại không mấy may ghi chép, trong triều cũng không có người dám nghị, như vậy thành mê. Ly Sơn có truy long truyền thuyết, huyết tinh quanh quần mấy tháng, uỷ tiên thôn hiện thế truyền thuyết, sơn dã nhiều quỷ quái, lại không người dám dò xét. Tự đế 26 năm 14 tháng 7, nghe đồn lão Phật gia mật chỉ luyện lấy trường sinh đan. Hiến tế loạn dân hơn 3 vạn, Ly Sơn chỗ sâu thiên điệu dị tượng. Từ đế 26 nămạn, 1900, lão Phật gia trốn về phía tây chống đỡ răng hoa ở Li Sơn biệt viện. Trừ những văn tự này, Quý Vân còn chứng kiến văn bản tài liệu nơi hẻo lánh bên trên cái kia quen thuộc vê con còn rơi tiêu chí. Cái này cùng bệnh viện 426 trong kia phần một dạng, đây là khải kỳ hội tiêu chí. Quý Vân dùng di động ngắt mạng phần mềm phiên dịch quét một chút, một khóa phiên dịch. Phía trên tiếng Đức nội dung cũng đều là cùng tiếng Trung không sai bị lắm. Tiếng Đức tiêu chú những tin tức này nơi phát ra, phần lớn là đến từ quan viên địa phương kính hiến, còn có người phương Tây truyền giáo sĩ cùng thương hội thu thập. Nơi phát ra đáng tin, cơ hồ tất cả tin tức đều chỉ hướng một chút nghe giống như là truyền thuyết thần thoại, nhưng lại có tư liệu lịch sử ghi lại đại bí mật. Truy Long, Quỷ Tiên thôn, Trường Sinh Dược. Thấy được trên văn kiện nội dung, Quý Vân cùng giữ hạ hai mặt nhìn nhau, hai người chấn kinh đến hồi lâu đều không có nói chuyện. bọn hắn đột nhiên ý thức được, mấy cái kia người phương tây không chỉ là đến trộm mộ phá hư Long Mạch Phong Thủy, bọn giá hỏa này hay là hướng về phía một cái khác thiên đại bí mật tới. Cổ Đại Đế Vương si Mê Trường Sinh Thuật cũng không phải là hi hữu sự tình. Tần Vương Hán Bổ, Đường Thái Tông, Tống Huy Tông. Cái này ở xã hội hiện nay, mọi người phần lớn coi là cổ nhân ngu muội dễ tin đan hướng chi thuật nhưng rất nhiều người không để ý đến một vấn đề rất trọng yếu nguội thuyết pháp này phần lớn chỉ là bị tin tức che đậy tầng dưới chót dân chúng tin tức kén phòng ở thời đại nào đều tồn tại nhưng hoàng đế cơ hồ là xã hội phong kiến chế độ bên trong tin tức nắm giữ tập trung nhất bị kia bài trừ nhân loại đối với trưởng sinh si mê sai lầm nhận biết hoàng đế thật có thể xem như nguội ngu ngốc hoàng đế thì cũng thôi đi khương chi là tần hoàng hán vôi những này trong lịch sử hùng chủ. giải thích hợp lý nhất chính là hoàng đế vị trí kia tiếp xúc đến người bình thường tiếp xúc không đến tin tức Trường sinh dược chưa hẳn hữu dụng, nhưng tất nhiên là có nhất định căn cứ. Quý vân hiện tại tiếp xúc đến lực lượng siêu phàm, thấy được thế giới một mặt khác đằng sau, hoàn toàn không xoan xui vấn đề này. Cho nên nhìn thấy trên tài liệu này Trường sinh dược, hắn không có chút nào kỳ quái. Ngược lại cảm thấy lúc này mới phù hợp tiền triệu vị kia láo thái hậu dạ tâm bừng bừng nhân vật thiết lập, quyền lực đến từ hạn, sao có thể không có điểm Trường sinh truy cầu đâu? Bây giờ thấy những tài liệu này, quả nhiên bù đắp. Nhưng sự thật là, vị tia lão Phật gia là chết. Nói cách khác, Trường sinh dược là thất bại. Quý Vân còn tại suy nghĩ trên văn kiện này, những cái kia tin tức khủng lồ số lượng thời điểm, bên người Dư Hạ biểu lộ càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng cũng không giống như là Quý Vân dạng này, nhà cắt đứt truyền thừa. Quảng bình trung gia thế nhưng là truyền thừa trăm ngàn năm Vuna thế gia. Trầm ngâm thật lâu, nàng đột nhiên mở miệng nói, "Ta muốn, ta khả năng biết cái kia trường sinh dược là cái gì." Chính là nhìn thấy những tài liệu này thời điểm, Dư Hạ trong đầu suy nghĩ đột nhiên sáng sủa. Nói, nàng tinh mô bên trong hiện lên một vòng thâm thúy quan trạch, lại bổ sung một câu, "Mà lại, ta khả năng biết, chúng ta táng bắt môn hậu đại, tại sao phải là mệnh?" chương 117, Mộ thân Chi biến chân tướng suy đoán chương 117, Mộ thân Chi biến chân tướng suy đoán Quý Vân nghe bên người dư hạ nỉ non, ném kịch liệt ánh mắt khiếp sợ. Hắn đầy đầu nghĩ đều là những người ngoại quốc kia phải chăng tìm tới cái kia Quỷ Tiên thôn còn có trưởng sinh dược tính chân thực. Thật không nghĩ đến, dư hạ vậy mà nói biết, mà lại cái này cùng Táng Bắt Môn Đoàn Mệnh có quan hệ gì? Giờ phút này dư hạ trong đầu suy nghĩ cũng đang bay lột, nàng đem tất cả manh mối liên hệ ở cùng nhau, tinh mâu cũng càng ngày càng sáng, xoay mặt hỏi hướng Quý Vân, trước đó cái kia thiên cơ quan bên trên huyết dịch kết tinh người có nhớ không? từng Quý Vân gật gật đầu, trong đầu hình ảnh rất rõ ràng, đó là một tầng hộ hộ phách kết tinh, mà lại quan tài bên dưới còn nhỏ xuống nửa viên. Dư Hạ kích động nói, đó là huyết bổ đề. Quý Vân chưa từng nghe qua thứ này, nghi ngờ nhìn nàng một cái. Dư Hạ lúc này mới hậu chi hậu dắt đến những cái kia phía quan phương gửi tới bí mật tình báo đối phương cũng biết, ngay sau đó giải thích một câu, tổ chức ít bên kia chạy ra trong tư liệu, liền có một loại hổ phách trạm huyết dịch, chính là loại này được mệnh danh là huyết bổ đề không biết sinh vật huyết dịch kết tinh, tác dụng của nó chính là chế tạo thuốc biến đổi gen. căn cứ đáng tin tình báo biểu hiện hiện tại tổ chức ít trong kia vài khoản đứt gây dẫn chức toàn cầu thuốc biến đổi gen đều là cái này huyết bổ để rút ra vật mà lại nghe nói loại này huyết bổ để miễn dịch còn có thể chế tạo ra một loại để cho người ta có thể có được gần như thần chi lực cấp s thuốc biến đổi gen nói nàng tựa hồ lúc này mới hậu chi hậu giác mình nói một chút người bình thường tiếp xúc không đến cơ mật tin tức lại giải thích nói ngươi khả năng không rõ lắm thuốc biến đổi gen là cái gì ấn nói như thế nào đây người bình thường sát thịt là có hạn mức cao nhất tựa như là bình thường trăm mét vận động viên thân thể cực hạn tuyệt đối không thể phá chín giây Đây là nhân loại lục thể cực hạn. Phương Tây cũng phổ biến cho rằng là tạo vật chủ khiến nhân loại thiết kế người cùng thần giới hạn. Giới hạn này còn có một cái càng hình tượng thuyết pháp gọi khóa gen. Theo khoa học phát triển, các nhà khoa học phát hiện hạn mức cao nhất này không phải là không thể đánh vỡ, một chút dược vật cùng khoa học kỹ thuật liền có thể hoàn thành. Mà thuốc biến đổi gen chính là đánh vỡ hạn mức cao nhất này chìa khóa. Hiện tại mấy cái đại quốc quân đội cơ hồ đều tại bí mật nghiên cứu gen tương quan lục thể. Mà chính là bởi vì mấy năm trước một lần quốc tế xung đột bên trên, tổ chức ít chạy ra một vị hư hư thực thực cấp s đặc công hình ảnh chiến đấu. Mới có lần này vật phong cấm M701 mất đi quốc tế sự kiện. Quý Vân nghe cũng lý giải, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết. Hoa Linh tỷ chính là gen Đặc công, thân thể của nàng tố chất viễn siêu nhân loại. Mà trước đó Hoa Linh liền có suy đoán, cái kia mất đi vật phong cấm cùng gen nghiên cứu có quan hệ. Hiện tại nghe chút dư hạ tiểu nói này, thật đúng là hoàn toàn liền có liên lạc. Hoa Linh cũng chỉ là A3 cấp Đặc công, đều đã mạnh như thế. Nàng mặt trên còn có A2, A một loại kia tiêu hao tuổi thọ siêu cấp da công, nghe nói mỗi một cấp bật khoảng cách, chiến lực có thể sẽ chênh lệch mấy lần. Quý Vân đã có chút khó có thể tưởng tượng cấp S đặc công đạo đến cùng đến mạnh cỡ nào. Nghe được dư hạ lời nói này, hắn cũng cơ bản minh bạch lần này quốc tế tranh chấp trận tướng. Nhưng mà Quý Vân khó hiểu nói, không chố cái gì muốn mở con tài. Hắn không hiểu, nếu có thể đã có thể chế tác thuốc biến đổi gen, tại sao phải muốn tìm bọn hắn người quý gia mở qua tài? Dư hạ giải thích nói, bởi vì trong tình báo nói, tổ chức ít bên trong huyết bộ để số lượng rất ít, một năm chỉ có một lần nghiên cứu cơ hội. Trước đó còn không biết vì cái gì, chỉ là suy đoán nguyên liệu sinh sản phi thường tự Hiện tại xem ra, hẳn là bọn hắn cũng không thể mở ra qua tài cho nên chỉ có thể chờ đợi quan tài kia bên ngoài huyết dịch tự động nhỏ xuống. Nàng lại nói, mà chỉ nghe nói có nguyên dịch có thể chế tạo ra cấp S dược rỡ, một viên huyết bổ để chỉ có thể chế tạo một chi cấp S dược rỡ. Phía sau vô luận như thế nào đổi dưỡng loại sinh vật kia gen, hiệu quả đều sẽ rất kém cỏi rất nhiều. Đời thứ hai, đời thứ ba dược rỡ, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Đến nay không có cách nào nhân công hợp thành. Cái kia bên ngoài, cái kia đông dương âm dương sư sở dĩ muốn mở quan tài, đoán chừng chính là chờ không nổi, nghĩ ra được càng nhiều huyết bổ để. Quý Vân cũng cảm thấy lo này không có vấn đề phí hết lớn như vậy đại giới đoạt lại chuyện này vật phong cấm một ngụm một năm mới có thể nhỏ xuống một viên huyết bổ để có lẽ không đợi đến nhỏ xuống liền bị người tìm về đi cho dù là chờ đến một viên cũng không đủ nghiên cứu bắt đầu lại từ đầu muốn bao nhiêu năm mới có thành quả mà lại siêu phàm vật chứa cũng không thể bạo lực phá bỡ không phải vậy gà bay trứng mỡ cho nên mới có cái này đến tiếp sau mở quan tài kế hoạch hoặc là hủy diệt tất cả mọi người đừng mong muốn hoặc là một lần ăn no có thể những này cơ mật quý vân nghe chỉ là đền bù một chút trong lòng hiếu kỳ cùng hắn cũng không có quan hệ hắn lại hỏi thế nhưng là cái này cùng bắt môn đoàn mệnh nguyên duỗi có quan hệ gì? trước đó một mực không có hỏi, dư hạ cũng không có trò chuyện, bởi vì điện thoại thông tin rất dễ dàng bị nghe lén, không tiện kể một ít liên quan đến gia tộc bí mật đồ vật. hiện tại gặp mặt, trò chuyện cái gì đều không cần cố kỵ. nói đến đây đề tài, dư hạ ánh mắt bên trong thần thái cũng phát sáng lên, thuốc biến đổi gen bản chất, kỳ thật chính là cải biến người gen, cho người ta giao phó siêu việt người bình thường năng lực. người không có phát hiện, cái này cùng chúng ta nửa mệnh nguyên duỗi rất tương tự sao? nói, có nén hương phấn nhỏ tiếp tục nói, trước đó không biết cái kia huyết bổ để là đến từ trong quan tài bị kia. Hiện tại biết, ta liền có cái suy đoán. Năm đó mậu thân chi biến đằng sau, chúng ta bắt môn hậu nhân liền có nửa mệnh nguyên dùa. Nhưng tuổi thọ trên diện rộng rút ngắn đồng thời, chúng ta bắt môn hậu nhân cũng thu được nhất định siêu phàm năng lực. Chúng ta đạt được nghiên cứu trong tư liệu đã xác nhận một chút, thông qua huyết bổ để chế tạo chiến sĩ gen tuổi thọ sẽ rõ lộ ra rút ngắn. Càng mạnh chiến sĩ gen, tuổi thọ liền càng ngắn. Hoàn toàn ăn cắp. Dư Hạ càng nói càng là khó nén hưng phấn trong lòng. Dù sao cái này cũng nhiều bọn hắn nhiều năm bí ẩn, nhưng mà xoay mặt xem xét, thấy được quý vân tâm kia vẻ mặt sự hương phấn của nàng giống như là bị rót một chậu nước lạnh, rất là nghi hoặc. vì cái gì ra hỏa này nghe được nửa bệnh nguyên rủa bí mật sẽ không hương phấn đâu. Quý Vân biểu lộ, còn kém không có đem ta nghe không hiểu người đang nói cái gì câu nói này viết lên mặt. lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, dư hạ bất khả tư nghị hỏi, ngươi sẽ không, cái gì cũng không biết ta. Quý Vân nhìn xem trên gương mặt xinh đẹp tia tràn đầy mong đợi dư hạ, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng thừa nhận nói, ừm, đây là hắn lần thứ hai nghe được mẫu thân chi biến cái từ này. lần trước tại khư cảnh trung thất tổn mãi, mãi để cập qua một lần. Quý Vân về sau đi tra. 60 năm một giáp, bên trên hai cái mậu thân năm là năm 1968 cùng 1908 năm. Tra duyệt tư liệu lịch sử, hắn cảm thấy hẳn là chỉ là 1908 năm. Một năm kia trong nước phát sinh một cái sự kiện lớn, chính là Lao Phật gia băng hà, tiền triều khí vận cũng cơ bản tuyên cáo đoạn tuyệt. Dư Hạ nhìn xem Quý Vân ngạc nhiên biểu lộ, so với hắn càng kiếp sợ, "À, ngươi thật đúng là không biết." Nàng chướng mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại hỏi do, "Các người Quý gia trưởng bối không cho ngươi nói mậu thân chi biến sự tình." Quý Vân chưa kịp trả lời, Dư Hạ giống như là nhớ ra cái gì đó tự hỏi tự trả lời, ước cũng đúng. năm đó mẩu thân chi biến đằng sau bắt muôn các lao nhân đều đối với chuyện kia ngậm miệng cũng nói, giống như ước thể phải bảo thủ bí mật gì, không biết cũng bình thường. ta cũng là về sau nghe người trong nhà nói, đoán lung tung một chút. quý vân lại một mặt trướng chi thức biểu lộ, nhìn xem nàng, không phải là không muốn trả lời, là đề tài này hắn căn bản dựng không lên bất luận cái gì nói. dư hạ xem hiểu hắn vẻ mặt này, gia hỏa này không phải không biết, mà giống như là nghe đều không có nghe qua. nàng mí mắt không hiểu có lại, lại yếu đốt mà hỏi thăm, ngươi. Ngươi chẳng lẽ ngay cả nửa mệnh nguyên rủa cũng không biết ta? Ừ. Quý vân có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Đối phương đàn gậy hai châu nói nhiều như vậy, chính mình giống như nghe không hiểu một con trâu. Hắn cũng là mới từ tam thúc nơi đó biết bọn hắn người quý gia đoàn mệnh, nhưng lại không biết bất luận cái gì nguyên do, còn có cái gì mậu thân trí biến. Tam thúc không biết, hắn càng không thể nào biết. Nghe nói như thế, dư hạ biểu lộ trở nên phức tạp cực kỳ. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút quý vân, lại lại gần cẩn thận hít hạ nếu như không phải thất tổn lại loại xác nhận nàng kém chút đều muốn coi là kẻ trước mắt này không phải quan sơn quý gia truyền nhân mậu thân chi biến cái này ảnh hưởng táng bắt môn mệnh số sự kiện lớn hắn vậy mà hoàn toàn không biết rõ tình hình dư hạ hay là không thể tưởng tượng nổi người trong nhà của ngươi cái gì đều không có nói với ngươi ừm quý vân cũng rất bất đắc dĩ cái này kỳ thật cũng là hắn nghi ngờ địa phương nói hắn lại giải thích một câu người trong nhà cho tới bây giờ không cho ta nói qua ta cũng là dung hợp quỷ môn quan đằng sau mới lần thứ nhất tiếp xúc thế giới siêu phàm chân trương khanh nói mình vụ mâu rất lợi hại Hắn cảm thấy, nhị lao khẳng định là biết đến, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, cho tới bây giờ không cho mình nói qua. Tam thúc không có mất đi ký ức trước, có lẽ cũng biết, nhưng cũng bởi vì một cái mất tích, một cái mất trí nhớ, điều này sẽ đưa đến tin tức truyền thừa tuyệt tự. Dư Hạ nghe nói như thế, móc méo miệng, trên mặt kinh ngạc biểu lộ lặng yên thú liễm. Ngược lại, nàng nhíu mày lâm vào trầm tư. Chính là bọn hắn loại này thuật đạo thế gia, mới càng phát ra coi trọng nhân quả. Vạn sự vận bật, đều là nhân quả liên lụy. Quan Sơn quý gia làm táng bắt môn đứng đầu, không có khả năng không cho hậu nhân nói mậu thân chi biến sự tình. Nhưng sự thật chính là như vậy. Cho nên cơ hội chỉ có một khả năng, đó chính là bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, không thể nói. Nghĩ nửa ngày, Dư Hạ Linh Quang lóe lên, đột nhiên hỏi một câu, "Các ngươi quý ra một mực tại Giang Hoa?" Từng Quý Vân gật gật đầu. Thái gia gia bối phận kia lên, ngay tại Giang Hoa. Nghe được hồi phục này, Dư Hạ đầu góc đem tất cả khả năng đều muốn một lần, để nó nói, "Ta khả năng biết tại sao?" Từng Quý Vân khó nén mong đợi nhìn xem nàng tấm tia đẹp đẽ mặt. Hắn cũng phi thường muốn biết cái này một mực có nhiều hắn, lại không chiếm được câu trả lời câu đổ. Chương 117 Chương 117, Dư Hạ ánh mắt cũng thâm trầm, nói, hơn 20 năm năm trước, Giang Hoa đã từng phát sinh một lần phi thường thảm liệt siêu phạm giả náo động sự kiện. Tại siêu phạm giới, lần kia náo động gọi là Mầm đen chi biến. Khi đó chết rất nhiều rất nhiều người, ngay cả phía quan phương phái đi đặc tù duy ổn bộ môn, đều bị đánh tan mấy cái biên chế. Thậm chí cũng là khi đó 749 đặc dị công năng sở nghiên cứu, mới hoàn toàn cải chế thành hiện tại cục dị điều. Tham dự sự kiện lần kia người vốn là không có sống sót bao nhiêu, về sau lục tục ngoa nghe còn bị thanh lý đi một chút, còn lại cũng đều bị đóng kín. Lần kia náo động mặc dù ở ngoại giới còn có một số truyền ngôn, nhưng không ai biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta nghe trong nhà trưởng đối có để cập qua, nhưng cũng đều rất kiêng kỵ đàm luận sự kiện lần kia. Ta nghĩ các ngươi quý gia nếu một mực đợi tại giang hoa, khả năng tham dự. 20 năm trước, khi đó Quý Vân còn chưa ra đời. Trải qua ngoại nhân miệng, hắn mới biết được giang hoa phát sinh qua loại kia sự kiện lớn. Lại tưởng tượng điểm thời gian dựa theo hoa linh tỷ thuyết pháp, nàng có ký ức lên, Tam thúc cũng đã là dạng này. Tính toán thời gian tuyến, không phải là hơn 20 năm năm, mà lại chính mình đại bá cũng là điểm thời gian kia chết có thể hay không cũng có quan hệ. Tê, suy nghĩ tỉ mỉ cỡ sợ. Quý vân cảm thấy, giữ hạ khả năng thật nói đến sự tình chân tướng. Suy đoán của nàng cũng hoàn toàn hợp lý. Quý giang nếu là thuật đạo thế gia, năm đó trận kia phát sinh ở Giang Hoa Náo độc lớn, Tám Thành cũng là tham gia, bị đóng kín cũng nói qua được. Thế nhưng là, Quý vân cũng nghĩ không thông. Mầm đen chi biến liên quan đến mẫn cảm tin tức không đề cập tới thì cũng thôi đi. Vì cái gì ngay cả Quý gia là táng bắt môn chuyện này, phù mẫu cũng cho tới bây giờ chưa nói qua. Nếu như là không thể nói, như vậy vì cái gì? Quý Vân cùng Dư Hạ hai người đều không phải là năm đó sự kiện người tự mình trải qua, cũng đều chỉ là suy đoán. Hàn Viên hai câu, cũng không nói rõ ràng đến cùng là cái gì, nhưng sự thật đã dạng này. Quý Vân cái này Quan Sơn Quý gia truyền nhân, thật hoàn toàn không biết gì cả. Dư Hạ cũng đành chịu tiếp nhận sự thật này, nàng biết rất nhiều chuyện, liền phải từ đầu nói đến, cho nên, ngươi cũng hoàn toàn không biết mẫu Thân Chi biến a. Quý Vân cùng ánh mắt kia đối mặt, không nói chuyện, ánh mắt trong suốt đã biểu lộ hết thảy. Dư Hạ lại nâng chán thở dài, a, vậy ta đây mấy ngày đều cho ngươi Hàn Viên thứ gì a? Tin tức không nhau. Có mấy lời đề trò chuyện chính là hai cái ý tứ. Có thể đã mắt, trên mặt nàng im lặng liền quét sạch sạch xanh, đổi biến thành yêu chia sẻ bí mật hương phấn nhỏ. Ha ha. Ta không biết ngươi trưởng bối bị ai đóng kín, không cho ngươi nói, nhưng cũng không ai cho ta nói không thể nói. Quý Vân sớm đã thành thói quen cô nương này nhảy thoát cùng ngưỡng ngoại, cũng chủ động hỏi, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tam thúc nói chính là, tổ gia gia đào người mộ phần mới có thể đoạn mệnh. Xem ra không phải, lại hoặc là không chỉ là. Dư Hạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ là tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, "Mẫu thân năm đầu Ngươi hẳn phải biết xảy ra đại sự gì, chính là vị nào lão phật ra băng Hà Nói đơn giản đâu, chính là chúng ta ăn, na, liễm, linh, địa, kỳ, dũng, thi, Tán bắt môn lão tổ tông tham dự sự kiện lần kia. Bất quá ta hỏi qua mặt khác mấy môn hậu nhân, bọn hắn cũng nói tổ thượng sát thực tham dự, nhưng đều đối với chuyện năm đó ngậm miệng không nói. Nói, nàng chỉ hướng trong tay trên hồ sơ tư liệu, còn nói thêm, dù sao chúng ta bắt môn đều là thuật đạo thế gia, khẳng định không phải đơn giản tham dự hạ táng. Hiện tại xem ra hẳn là vị nào lão phật ra muốn thành tiên. đương nhiên không chỉ là bắt môn, còn có tạm truyền đại pháp ương, liêu đông xà mạn. Theo ta được biết, mẫu thân năm, cơ hội trong nước thuật đạo giới cao thủ đều hội tụ tại kinh đô. các lao nhân không nói, dùng lo di tới suy đoán, kỳ thật cũng đoán được mấy phần. vị kia lão phật gia hội tụ nhiều như vậy thuật đạo cao thủ, khẳng định không phải muốn tại âm gian đi tốt, mà là có mưu đồ khác. quý vân cũng cảm thấy suy đoán của nàng hợp lý. nếu đều luyện chế trường sinh dược, trước khi chết muốn trở thành tiên cũng hoàn toàn có thể lý giải. nói dư hạng hoàn thần bí hề hề nói, ừ. chúng ta hoài nghi, các lao tổ tông ngậm miệng không nói chuyện năm đó có thể là tham dự một chút không quá hào quang, lại hoặc là tiết lộ thiên cơ không thể nói sự tình. thì như phá hủy vị kia phân mộ, Quý Vân biểu lộ cũng cổ ấy, thoáng một cái liền đối mặt. Tam thúc nói là bọn hắn quý gia tổ thượng đảo mộ phần mới tổn hại âm đức và mệnh. trước đó Quý Vân liền suy nghĩ đến cùng đảo bao lớn một phần mới có nặng như vậy hậu quả. hiện tại nghe chút, quả nhiên là lớn nhất cái kia vài tòa một trong. trong lịch sử lão phật gia lăng tẩm bị trộm thật sự là xuất hiện qua, nhưng không phải mậu thân năm mà là 20 năm sau bị quân phiệt tốt sạch, cho nên bắt môn tham dự sự tình tuyệt đối không phải trộn bảo đơn giản như vậy. tam thành như cùng dư hạ đoán như thế, có thể là đã làm gì thiền cơ bất khả lộ sự tình. quý vân trong đầu mạnh suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng đứng lên. dư hạ cũng tiếp tục nói, trước đó ta còn không xác định nửa bệnh nguyên rủa là thế nào hình thành, bây giờ lại có chút ý nghĩ, khả năng không phải nguyên rủa, mà là ăn trường sinh dược. trong lịch sử một mực có gan rồng gan phượng là trường sinh dược chủ dược truyền thuyết. nàng nói, chỉ vào trên tư liệu ly sơn truy long sự kiện, nói ra chính mình suy luận, người ngoại quốc đây đều là một tay tư liệu, hán lĩnh truy long cũng hẳn là là sự thật như vậy Lão Phật gia luyện chế trường sinh dược càng là thật, nhưng trường sinh dược hẳn là thất bại. Không cần nói tiếp, quý vân cũng thuận mạch suy nghĩ này nghĩ đến đến tiếp sau. Tại đạo môn, kỳ thật nội đan phái cùng ngoại đan phái đều là chính thống, nhưng điều kiện tiên quyết là đều được tu hành. Trong lịch sử, tu luyện thành tiên ngược lại là nghe nói qua rất nhiều, nhưng không tu luyện chỉ dựa vào lấy ăn đan dược thành tiên, chưa nghe nói qua. An hoàng đế chết tôi cũng không phải ít, hoàng đế cũng không đốc chính mình liền đần độ ăn không rõ lai lịch đan dược. Cơ hồ tất cả hoàng đế đều có thi dược viên, bình thường đều là phụ trách luyện đan những người kia. Bắt môn người nếu tham dự lao Phật ra bí mật thành tiên kế hoạch, rất có thể, bắt môn tổ thượng mỗi một cái đều là trường sinh dược thí dự viên. Cái này cũng có thể giải thích huyết mạch di truyền nửa bệnh nguyên rủa. Nói đến đây, dư hạ chủ đề lại về tới trước đó huyết bồ đề bên trên, cho ra kết luận nói, trong quan tài vị kia hẳn là cũng ăn trưởng sinh dược, cho nên hắn thẩm thấu ra huyết dịch, mới có thể luyện chế thuốc biến đổi gen, mới có thể để chiến sĩ gen có được siêu năng lực, đồng thời có rút ngắn tuổi thọ tác dụng phụ, biểu hiện ra siêu năng lực một dạng. Luân mệnh tác dụng phụ cũng giống vậy. Logic tạo thành bế hoàn. Kết luận huyết bù đề đầu nguồn khả năng chính là trường sinh dược. trước kia trong nước khoa học nghiên cứu rất rất lại phía sau đối với loại này huyết mạch di chuyển nói thành nguyện rùa cũng bình thường quý vân cảm thấy dư hạ suy đoán hoàn toàn không có vấn đề nhưng mà đột nhiên nghĩ đến cái gì dư hạ lại nghiêng đầu nhìn xem quý vân hỏi không đúng người ngay cả nửa bệnh nguyện rùa cũng không biết chẳng lẽ trên người ngươi không có xả hình tấn ký quý vân mở miệng nói tấn ký gì dư hạ đáp lại nói xà hình tiêu ký a bát môn hậu nhân đều có nàng nhìn xem quý vân biểu lộ tựa hồ đoán được cái gì đây cái này nói nàng xoay người sang chỗ khác nhấc lên khoảng ngắn sờn xám vào áo, lộ ra trắng non eo thon. Quý Vân cũng bản năng nhìn sang, có thể ánh mắt lập tức khẽ giật mình. Đập vào mắt trắng bóng một mảnh. Quay đầu thoáng nhìn hắn một chớp mắt kia quận bách không dám nhìn thẳng biểu lộ, dư hạ nhịn không được chê bữa, ta mặc quần của đá. Xác thực mặc vào quần đùi, có thể bao mông quần đùi, thấy thế nào đều rất khi mạng. Đại khái là trong vòng giải trí sớm đã nhìn lắm thành quen, nàng giống như là hoàn toàn không để ý, nói, "Còn chỉ chỉ sau lưng." Quý Vân nhìn sang, lần đầu tiên cũng không có thấy cái gì tiêu kỳ mà là thấy được eo nhỏ nhắn kia bên trên eo ở hai cái này rất nhỏ lõm để bờ eo của nàng lập tức liền là thể có một loại không nói được gợi cảm. dư hạ tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, nhưng cũng không có cảm thấy cho hắn nhìn xem có cái gì không tốt, ngược lại thoải mái lại đem bà táo bén cao một chút. Ha ha, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy eo của ta nhìn rất đẹp? quý vân cũng không có né tránh, theo bản tâm đáp lại một câu, ừm. đạt được tán hành, dư hạ rất vui vẻ nói một câu, ta cũng cảm thấy. nàng treo tức cười một tiếng, bất quá đẹp mắt ngươi cũng đừng già nhìn chằm chằm nhìn nơi này nhìn thấy kia xả hình ấn ký sao? nói, Quý Vân ánh mắt nhìn đến vậy nàng ngón tay chỉ vào vị trí, nơi đó xác thực có một cái giống như là một tròn tiền xu lớn nhỏ, màu hồng vẫn vòng tròn. nhìn kỹ, vòng tròn còn có lân phiên chi tiết, giống như là một đầu căn chính mình cái đôi hàm bi xả. chương 118, chiến lược dần dần không hợp thói thường Thái gia ra chương 118, chiến lược dần dần không hợp thói thưởng Thái gia ra dư hạ thấy được Quý Vân cái tia tập trung ánh mắt, lại hỏi một câu, thấy được chưa? Quý Vân gật gật đầu, ừm. dư hạ đem quần áo buông xuống, lúc này mới lại nói một câu, trước đó tất cả mọi người coi là ấn ký này là sa hiện tại xem ra. Hẳn là Long Văn Ấn Ký, trên tư liệu rõ ràng biết Ly Sơn truy Long sự kiện. Trường sinh đang vật liệu xác suất lớn có gân rồng, cho nên Dư hạ giả thiết nếu như thành lập, bát môn tổ thượng đều là ăn trường sinh dược, như vậy có Long Ấn ký cũng nói qua được. quý Vân ngay tại suy nghĩ, lúc này, Dư hạ sửa sang lại quần áo một chút, nói ra, ra đời thời điểm Ấn ký này không hiện. Một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa nhiều nhất có thể sống 20 năm. Ta tính một cái, ta hẳn là có thể sống đến chừng 40 tuổi. Đây đối với người hiện đại tới nói, đã là rất ngắn tuổi thọ. Có thể bắt môn hậu nhân đều là mệnh, ngữ khí của nàng rất bình tĩnh. Quý Vân đột nhiên có chút lý giải nàng tại sao phải có như thế rộng rãi sáng sủa tính cách. Đại khái là biết mình lúc nào muốn đi hướng tử vong, giống như mỗi thời mỗi khắc đều rất trân quý, cũng hưởng thụ cái này trọng sống lấy khoái hoạt. Đối với người bình thường tới nói, tuổi thọ là một cái nhất định phải đi đến cuối cùng mới có thể biết đáp án sự giả tờ ca. Nhưng đối với Táng Bắt môn hậu nhân, chính là một loại đến ngược, không phải là không một loại nguồn rùa. Dư Hạ Phô bày chính mình ấn ký, vừa nhìn về phía Quý Vân không, hỏi: "Đứng rồi, người đây?" Quý Vân nói thẳng: "Ta chưa thấy qua. Bắt Muôn đều có, đoạn mệnh tác dụng phụ đều như thế." không có lý do chính mình không có ân ký, hẳn không phải là không có, mà là không có chú ý tới, chỉ có thể là thân thể không thấy được bộ vị. Tựa như dư hạ trên lưng ân ký, dư hạ lập tức liền hứng thú, hô, ngươi đem cởi quần áo, ta giúp ngươi nhìn xem. Quý vân cũng nghĩ xác nhận, liền từng thanh từng thanh áo thoát. Nhưng chính là động tác này, dư hạ vừa còn mang theo chuyện chuyển ý cởi mắt, lúc này liền cứ thế tại đơn trường, quý vân quay đầu thấy được nàng cái tiêm ngưng trọng lại phức tạp biểu lộ, hỏi một câu, thế nào? dư hạ nhìn hắn một cái, tựa hồ có lời gì khó mà nói ra miệng, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra giang giáp đập một tấm, chính ngươi xem đi. Quý Vân nhìn nàng đưa tới điện thoại hình ảnh, thật là có. Ngay tại chính mình xương sau cổ bên dưới ba bốn tiết tầm mắt điểm mù, có một cái đỏ biến thành màu đen vòng tròn ấn ký. Nếu như không phải nhan sắc không giống mới, cũng dư hạ sau lưng giống nhau như lúc. A, ấn ký của ta thế nào lại là màu đen? Quý Vân mấy năm này vẫn luôn là một người tại ở, tắm rửa cũng không có lưu ý đến phía sau lưng, không muốn thật là có. Dư Hạ đáy mắt cũng cất giấu một vòng ngưng trọng, giải thích một câu: ấn ký này ban sơ là màu da, từ từ là phấn hồng, sau đó dần dần làm sâu sắc biến thành huyết sắc cuối cùng là màu đen. Quý Vân ý thức được giọng nói của nàng là vì cái gì mang theo một vòng ngưng trọng, trực tiếp hỏi, "Màu đen chính là muốn chết rồi?" Dư Hạ nụ cười trên mặt hoàn toàn thu liễm, gật gật đầu, "Ừm." Rõ ràng cảm thấy thật bất và gặp được một cái nói chuyện hợp nhau bằng hữu, lại phải chết, có mấy lời làm sao đều nói không ra miệng. Nhưng mà Quý Vân người trong cuộc này nghe cũng không có bao lớn tâm lý ba động. Trước đó Tam Thúc cũng đã nói, bây giờ bị người nhắc lại cùng tựa hồ cũng không có gì ngoài ý muốn. Dư Hạ nói tựa hồ giống như là nhìn màn ảnh phát hiện cái gì, "Chờ một chút, ta nhìn nhìn lại đâu." nói, nàng để Quý Vân lần nữa xoay người sang chỗ khác, đủ rất gần lại nhìn một chút, giống như là phát hiện cái gì, hỏi, à, kỳ quái, Người vốn phải là phải chết, là có người hay không dùng một chút phương pháp đặc thù cho người tụ quá mệnh. Quý Vân gật gật đầu, nữ khí cũng có một chút biến hóa, ừm, trước đó nghe Tam Thúc nói sau hắn cũng mới biết, giấy kia Minh Môn khế chính là phụ mưu cho mình kéo dài tính mạng thủ đoạn, dính tới những người khác, hắn cũng không nhiều lời, dư hạ cũng rất hiểu chuyện không hỏi nhiều, lẩm bẩm một câu, khó trách, bất quá có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng, thủ đoạn này cũng không có mấy người có thể làm được. Đổi lại những người khác nàng thật đúng là sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng tưởng tượng Quan Sơn quý gia cũng có thể lý giải, bởi vì ấn ký vấn đề, chủ đề đột nhiên có chút nặng nề. Quý Vân cũng nghĩ đến phụ mẫu lưu lại những an bài kia, để cho người ta có loại biết chết mà sinh phức tạp càng cái. Trầm ngâm rất lâu, đều không có người nói chuyện. Bầu không khí có chút không được tự nhiên. Đột nhiên, dư hạ ánh mắt lưu chuyển một vòng suy tư, nói lời tin người, nếu không. Quý Vân nghe nàng lâm cuối kéo rất dài, giống như là có lời gì ở trong miệng ngầm lấy, nhìn sang, nếu không cái gì Dư Hạ nhìn xem ánh mắt kia, hai đầu lông mày ngẩng một vòng như có như không cười. Nếu không chúng ta kết hôn thế nào? Thuận tiện giúp ngươi sung sung hỉ. Nàng tính cách này, ngay thẳng như vậy lời nói nói ra vậy mà nửa điểm đều không khó chịu. Lời này vừa ra, cũng đột nhiên để cho hai người ở giữa chân một bầu không khí trở nên sinh động hẳn lên. Quý Vân nghe hai mắt trừng lớn như trung đồng, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Có thể xem xét đối phương biểu lộ. Lúc này mới ý thức được nàng mới vừa rồi là thật nói. Sung hỉ là đúng là có thể thay đổi vận, nói không chừng có thể sống lâu mấy năm. Có thể kết hôn chuyện này là như thế này có thể tùy tiện liền nói ra miệng, mà lại chính mình tác, bằng hữu đều không có chân chính nói qua, trực tiếp tới như thế độ lỗ sao? Không làm rõ ràng được cô nương này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, Quý Vân cứ như vậy nhìn xem nàng. Dư hạ ngữ khi có mấy phần nói đùa, nhưng cũng không hoàn toàn là. Nàng cũng không né tránh Quý Vân nghẹn học nhìn chân chằm ánh mắt, ngược lại một bên con con nguyệt mi bốc lên, một bên để thấp, lộ ra một cái dí dòm với bất đắc dĩ biểu lộ, nói ra, thất tội mãi mãi lần trước dáng Lâm đằng sau, liền nói để cho chúng ta trùng quý hai nhà hẳn là tiếp xúc một chút. khi thật người trong nhà đều hiểu chính là Lao tổ tông nhìn rất đẹp ngươi cái này quan sơn quý gia dòng độc đinh. Phải biết, tổ lại nãi hiện tại thế nhưng là rất ít hiền thần, các trưởng bối cũng đều đối với Lao tổ tông lời nói rất tin phục. Ta trước đó nghe các trưởng bối nói ý tứ, sợ làm muốn thông ra. Quý Vân nghe cũng mới biết, nguyên lai là chuyện như vậy. Hắn nói làm sao đột nhiên xuất hiện một cái trung gia tiểu thư, cứ như vậy không hiểu thấu liền quên biết. Nguyên lai là trong nhà trưởng bối thúc. Dư hạ ngữ khí mang theo ưu hoán, tựa hồ đối với bằng hữu huynh thuật lấy hảo môn đại hộ nhà tiểu thư ngăn nắp bên dưới cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Nàng lại nói Ta kỳ thật rất phản cảm loại này không hiểu thấu mạnh mẽ quan hệ. Sau đó ta liền bụng trộm chạy tới, muốn nhìn một chút bị tổn gái mãi, mãi thổi phồng đến mức tốt như vậy người là thần thánh phương nào. Chính là lần trước tại quầy rượu lần kia. Sau đó, ta ngạc nhiên phát hiện, đối với ngươi ấn tượng đầu tiên cũng thực không tồi, cũng hùng bá cũng cảm thấy ngươi mùi rất dễ chịu. Về sau hàn huyên trò chuyện, ta cảm thấy chúng ta hai ba xem hay là thật hợp có được. Nói, vẫn không quên hỏi ngược một câu, ngươi nói đúng không? Quý Vân nghe cũng khỏe mắt tràn đầy háo tuyến. Hắn cũng là cảm thấy hai người sát thực trò chuyện không tệ, nhưng cũng không thể ngươi mới mở miệng này liền muốn kết hôn a. Loại này đột ngột cảm giác, để hắn cảm thấy cái nào chỗ nào đều là lạ. ui ui. ui. người ánh mắt này có ý tứ gì a? Dư Hạ ngẩng lên thon dài cổ, đem tấm kia đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp tới gần một chút, là ta chưa đủ tốt nhìn. Ta cô nương ra đều đã nói ra miệng, ngươi còn không vui. Đối mặt vấn đề này, Quý Vân đầu góc phảng phất đỉnh trệ suy tư. Hắn cảm thấy vấn đề này không nên trở về đáp, có thể lại cảm thấy không thể không trả lời. Nhưng cũng không có che giấu lương tâm, trả lời một câu, không phải. Thật muốn nói bề ngoài cùng dáng người, Dư Hạ có thể thành minh tinh. Đương nhiên là tuyệt hảo. Cái kia chẳng phải đúng rồi. Dư Hạ nghe nói như thế, khoe miệng đã lặng yên dương lên một vòng đường cong, lại nhịn xuống dưới. Nàng trừng mắt nhìn lại hỏi, "Hay là ngươi có bạn gái?" "Không có." Quý Vân vẻ một câu, trong lòng của hắn bản năng muốn đánh gãy cái đề tài này, đã nói một câu, nhưng ta có một phần âm hôn khế. Chương 118, chương 118, nói ra cái này, vốn là muốn đánh gãy cái đề tài này. Nhưng mà Dư Hạ suy nghĩ góc độ lại hoàn toàn không giống, nàng giật mình nói, ú, nguyên lai là dùng âm hôn khế kéo dài tính mạng đó a, khó trách." Bất quá phương pháp kia trong trăm năm này cũng không có nghe nói ai thành công, mà lại nhân quả liên lụy cũng rất lớn. Nói, nàng Tinh Mô bên trong đột nhiên hiện lên một vòng rào hạn, một bộ hoàn toàn không thèm để ý ngữ khí, bất quá. Vậy cũng không quan hệ a âm hôn khế chính là âm hôn, cũng không ảnh hưởng chúng ta bình thường kết hôn a. Lời này đem quý Vân chắn thật không lời nào để nói. Người cô nương này khó chơi đúng không? Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy ngày thường nói chuyện trời đất loại kia quen thuộc nhảy thoát bầu không khí. Xoay mặt xem xét, quả nhiên thấy được một tấm đã nhanh không níu được cười gương mặt xinh đẹp. Ha ha ha ha. Dư Hạ rốt cục nhịn không được nhìn hắn bạn kia đứng đắn suy nghĩ dáng vẻ, bật cười lên. Quý Vân nghe nàng cái này cởi mở tiếng cười, liền biết cô nương này là đang nói đùa. Trước đó trò chuyện lên đề tài này, khả năng còn có chút chăm chú đậu đen rau muốn bất mãn ra tổ can bài ý tứ. Cuối cùng bài câu, hoàn toàn chính là ở giữa bạn bè nói giỡn. Nhưng mà Quý Vân không có cảm thấy xấu hổ, cũng không có cảm thấy thất vọng, ngược lại không hiểu thở dài một hơi. Ta liền nói, không có tình cảm cơ sở, trò chuyện kết hôn gì. Hai người suy nghĩ phảng phất cùng tần suất, Dư Hạ cười nói, ha ha ha. Khi đó ta nghe được trong nhà các trưởng bối thảo luận đề tài này, liền cùng ngươi hiện tại một dạng biểu lộ. Ngươi biết nhiều bất đắc dĩ à? Quý Vân cười nhẹ nún bay. mai. Dư Hạ nhìn xem hắn vẻ mặt này, lại đột nhiên nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi ta cũng không hoàn toàn là nói bừa. Trong nhà hy vọng chúng ta hai nhà tiếp xúc nhiều tiếp xúc cũng là thật. Hai chúng ta lẫn nhau ấn tượng kỳ thật cũng còn không sai, kỳ thật có thể thử một chút. Hân, ta xem cho ngươi, nhiều giao lưu trao đổi, nói không chừng về sau có thể đem ta cầm xuống. Rõ ràng không biết nên khóc hay cười mà nói, tại trong miệng nàng nói ra lại chỉ nghe ra thú vị, nửa điểm sẽ không cảm thấy dụng ý khó giò. Táng bắt môn người đều sống không lâu, đối với sinh mạng cũng thấy rất rộng rãi. Có nhiều thứ ở trong mắt dư hạ, cũng không có nhiều như vậy hàm súc. Niềm vui thú là muốn chính mình đi tìm người ưa thích, sự tình cùng sinh hoạt giống như là diễn kịch một dạng, cũng nên tự chụp mình ưa thích. Quý vân nghe lật ra một cái lưỡi mắt, hắn cũng không có ý định phân rõ có phải hay không trò đùa, lại không tiếp tục trò chuyện đề tài này, ngược lại nói, đúng rồi, trước đó trước ngươi nói bắt môn dung hợp bản mệnh tạo vật đằng sau sẽ có một chút năng lực thủ. Đây cũng là huyết bổ để có thể chế tác thuốc biến đổi gen nguyên nhân trọng yếu nhất. Nó có thể kích hoạt nhân thể một ít năng lực cẩn dấu. Dư Hạ nghe cái này cứng rắn chuyên trường, nhịn không được khép lời một tiếng. Nhưng nghĩ đến cũng chính là hắn trai thẳng tính cách, cũng không thèm để ý nàng không có trả lời vấn đề, mà là cái chính. Còn có, ta có danh tự. Không gọi đúng rồi. Lần trước nói, ngươi có thể gọi ta danh tự, lại hoặc là gọi ta học tỷ. Nhưng ta cảm thấy chúng ta là bằng hữu, ta cũng không để ý ngươi giống như là người trong nhà một dạng, gọi ta Hạ Hạ. Vừa nói vừa dừng một chút, cô nương này nghĩ tới điều gì? Một bộ nữ lái xe trêu tức biểu lộ. Bất quá tên của ngươi gọi chồng từ có điểm lạ, ta vẫn là gọi tên ngươi tốt. Quý vẫn nhìn nàng một cái, cái này lại nối liền trước đó chủ đề, bất đắc dĩ ử âm thanh. Dư Hạ cũng không nhiều tại trên vấn đề này nhiều lời, về sau dù sao sẽ quen hơn. Nàng trả lời trước đó vấn đề, nửa mệnh nguyên rủ mặc dù sẽ rút ngắn tuổi thọ, thế nhưng để bắt môn hậu nhân tại dung hợp bản mệnh tạo vật sau sẽ thức tỉnh một chút siêu phàm năng lực. Nói, nàng còn giới thiệu một chút về mình, chúng ta quảng bình trung gia là vua na thế gia, từ trước đến nay quỷ thần liên hệ, cho nên rất dễ dàng thức tỉnh cùng linh tương quan siêu năng lực. Ta chính là tinh thần luyện thuật độ cao thân hỏa, cái này khiến ta có thể cùng Hùng Bá tổ mặt có rất cao phù hợp. Có thể ngự linh tinh thần. Giống như là Huy Châu môn gia, bọn hắn là hắc quỷ hí, bình thường thức tỉnh chính là minh âm diện thiên phú, còn có tầm dương kỳ gia, bởi vì nhập Liêm sư, trời sinh có thể nói quỷ ngữ, cùng âm vật thân hợp rất cao. Mặc dù mỗi người thức tỉnh siêu phàm năng lực không giống nhau lắm, nhưng bởi vì chúng ta bắt môn đều là thuật đạo thế gia, cho nên cơ hội đều cùng mỗi cái gia tộc nghề nghiệp năng lực độ phù hợp rất cao. Quý Vân nghe to mày, trong lòng cố gắng đang suy nghĩ chính mình đã thức tỉnh cái gì. Dư Hạ xem xét hắn vẻ mặt này, Lại ngoài ý muốn nói, a, ngươi không có sao? Dung hợp bản mệnh tà vật đằng sau, hẳn là liền sẽ phát hiện chính mình có rất đặc biệt năng lực đó à? Quý Vân nghĩ đến, thật là có, chính là chi nhớ cùng nộ tính trên diện rộng tăng trưởng, mà lại năng lực này còn tại tăng cường. Trước đó hắn còn tưởng rằng là quỷ môn quan mang tới, hệ tại nghe chút dư hạ lời nói này, mới hiểu được tựa hồ là trong huyết mạch nguyên ruộng mang tới thức tỉnh. Hơi nói chuyện, dư hạ cũng xác nhận điểm ấy, nói ra, ngươi thức tỉnh, có điểm giống là siêu tần suy nghĩ. Rất nhiều nhà khoa học đều có loại kia hình ảnh ký ức loại hình năng lực, có thể ngộ tính lại rất mạnh ta đây cũng không biết. Quý Vân nghĩ đến cũng thế. Lúc này, Dư Hạ lại nói một câu: ta không xác định ngươi đã thức tỉnh cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, Long Văn ấn ký biến sắc càng nhanh, Thiên Phú càng mạnh. Quý Vân có thể hiểu được, đây là khắc mệnh năng lực nha. Tuổi thọ càng ngắn, Thiên Phú càng mạnh. Trước đó Hoa Linh Tỷ cũng đã nói bọn hắn tổ chức ít thuốc biến đổi gen đồng dạng như vậy, hiệu quả càng mạnh, tuổi thọ càng ngắn. Tựa như là lần trước gặp được những gen giòm bịt kia. Quý Vân cùng Dư Hạ hai người ngay tại đống này người phương tây đổ vật bên trong lật ra đường này, trừ trước đó tìm tới một phần khải kỳ hội tư liệu về sau lại tìm một chút mặt khác văn hiến, cũng phần lớn là thám hiểm tư liệu, mục đích không chỉ giang hoa, còn có thần long giá, ai lao sơn, trường bạch sơn, trung nam sơn, tuyết khu, vân vân một chút thần bí chi địa, cũng không chỉ Joseph, dẹt một chi này, còn có không ít lấy thám hiểm, khoa khảo vì lý do lẫn vào trung hoa đại địa người ngoại quốc đội ngũ. nhìn trên tư liệu nội dung, những này đội thám hiểm đều là đang tìm kiếm một chút có lực lượng siêu tự nhiên truyền thuyết địa phương, cái này cũng cùng trong lịch sử diễm ép nguyên thủ muốn mượn lực lượng thần bí chế tạo bất tử quân đoàn kế hoạch hoàn toàn nhưng nhìn một chút, quý vân hai người cũng dần dần phát hiện một vấn đề. Bình thường tới nói, người biến thành quỷ đằng sau, ký ức đều là chấp nghiệm mạnh bỡ, cho nên khư cảnh tư liệu cũng rất ít có thể tìm tới hoàn chỉnh Có thể hết lần này tới lần khác, trong khư cảnh này hết thể văn tự tư liệu, đều vô cùng rõ ràng. Cái này để cho người ta không hiểu rõ. Chẳng lẽ toán nghiệm kia đầu nguồn đã gặp qua là không quên được? Hai người tại thôn lại đi vòng vo vò một chút, không còn phát hiện mặt khác manh mối. Tới này khư cảnh, sống sót là đệ nhất mục tiêu, mục tiêu thứ hai chính là muốn tìm tới giải khai thiên cơ quan phương pháp tốt nhất mong muốn là có thể lại trong thôn gặp được thái gia quý Bạch Thành, bất quá xem ra hắn hiện tại hẳn là đi theo đội thám hiểm đi ra. Quý Vân hai người chỉ có thể ở trong thôn chờ lấy. Biết sớm muộn sẽ có một trận ác chiến, bọn hắn cũng đem người Phương Tây lưu lại những cái kia thuốc nổ chuẩn bị một chút, nghĩ đến có lẽ có thể dùng tới. Khư cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng không phải dựa theo bình thường chạy, mà là quán niệm đầu nguồn ý chí. Quý Vân cùng giữ hạ hai người làm xong chuẩn bị, tìm một cái tầm mắt tốt vị trí trú đi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bầu trời xanh lam thanh tịnh, xem ra lại là một tháng minh tinh hiếm đêm hai người liền trơ mắt nhìn Thái Dương ra toát tê dưới, chân trời nổi lên hướng vân. Đêm tối đến phi thường đột nhiên, mặc dù không biết cái này khư cảnh đến cùng một đoạn kia kịch bản, nhưng hai người biết ban đêm tất nhiên sẽ có sự kiện linh dị phát sinh. Quả nhiên, không đợi bao lâu, đột nhiên trong thôn đột nhiên liền nghĩ tới thống khổ kêu rên. Ôi bùi, người tới đây mau, xảy ra chuyện rồi. Lao trương ra lỗ hổng kia ruột đều bị móc ra. Người tới đây mau, ngáo quỷ. Khi trời tối, các loại quỷ quái liền đi ra. Các thôn dân nghe được la lên, nho nhau hướng phía thôn đầu đông gia đình kia mạnh một Quý vân cùng dư hạ không dám chỉ hoãn, đội vàng cũng đội vàng đi theo. Đi qua xem xét, trước phòng nói, một cái hơn 40 tuổi thôn dân tây phần bụng giống như là bị quái vật gì bắt mở, máu tươi ruột và dạ dày còn chạy đầy đất, nằm trên mặt đất đã không có khí tức. Cái kia lão trương gia thuộc trông coi đái đái khóc lớn, các thôn dân cũng bị một màn này sợ choáng váng, gấp đến độ xoay quanh cũng không biết làm sao, từng cái chỉ có thể cầu thần bái phật. Quý vân cùng bên người dư hạ liếc nhau một cái, nhỏ giọng hỏi, phi cương xuất hiện, nhìn xem vết thương còn buốt lên hắc khí, tám thành chính là cương thi, nhưng là rất kỳ quái chính là. Vì cái gì chỉ giết một người liền biến mất. Dư Hạ cũng gật gật đầu, trong mắt càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, kỳ quái, một chút linh áp đều không có cảm giác được. Chương 1182 chương 118, cảm giác của nàng có thể mạnh hơn Quý Vân quá nhiều, mới vừa rồi còn ở trong thôn bố trí một chút cảm giác môi giới. Theo lý thuyết cho dù là phi cương, cũng không có khả năng hoàn toàn không thấy được. Sắt trời đột nhiên liền tối xuống, trên bầu trời cái kia to lớn màu xanh lá mặt trăng, soi sáng ra từng tấm xanh mơn mởn mặt. Cái niên đại này, mọn đến đều là hàng hiếm, cơ bản đến tối đều ngay cả khi ngủ lão thôn trưởng cũng là đem tổ truyền ngọn đèn lấy ra, mới có to như hạt đậu một ngọn lửa. trong thôn người chết, xuống lại người cũng càng ngày càng nhiều. nhưng mà đột nhiên dị biến tái sinh, không hề có điểm báo trước điện. trong đám người một cái anh nông dân đột nhiên cảm thấy cổ ngữa, sở trường sở soạn một chút, ra tay năm đen bên trên lập tức huyết đục lật ra ngoài, ấm áp máu tươi còn phún mà ra. một màn này đem quý vân cùng giữ hạ giật này mình, bởi vì người kia liền tại bọn hắn cách đó không xa, nóng hầm hập máu tươi còn phun đến trên người bọn họ. rõ ràng không thấy được tương thi, người kia lại chống giống cổ liền bị bẻ gãy. nhìn thấy màn vĩ dị này. Dư Hạ lập tức xác định cái gì, nhỏ giọng nhắc nhở bên người Quý Vân, tài giá bên Nguyên Dụ. Vu độc thuật bên trong đâm người rơm chính là không sai biệt là nguyên lý. Dung Nguyên Dụ ám sát người rơm sẽ đem tổn thương tài giá đến bị Nguyên Dụ trên thân người. Quý Vân cùng nàng liếc nhau một cái, đồng thời nghĩ tới điều gì, cái kia người phương Tây máy chụp ảnh. Giờ khắc này, hai người giờ mới hiểu được ban ngày những cái kia người phương Tây tại sao phải cho thôn dân chụp ảnh, nguyên lai là muốn đem những này tên thôn tại chỗ chính mình thế thân, tài giá tổn thương. Quý Vân ý thức được cái kia máy chụp ảnh chỉ sợ là một kiện phẩm giai rất cao tà bận nhưng căn bản không kiểm nghĩ đến những cái kia, bởi vì bọn hắn ban ngày cũng chụp ảnh. Nói cách khác, bọn hắn rất lớn xác suất cũng bị tiêu ký. Lần này phiền toái, cho dù là dư hạ cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Trên mặt khoảnh khắc bao trùm lên na thần diện cụ. Quý vân cũng vận chuyển chất khí, bên ngoài thân màu ám kim quang trạch ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Nhất là cổ, trái tim cùng đầu, chỉ cần không bị bắt được yếu hại, liền không chết được. Cổ bị cào nát thôn dân còn tại trên mặt đất run rẩy, không ngừng chảy máu. Trong núi sâu thôn dân nơi nào thấy qua bực này quỷ dị trang diện, cũng không biết là ai hô một câu nháo quỷ. Tên thôn bọn họ giải tán lập tức, riêng phần mình tránh về trong phòng, phảng phất đóng cửa phòng, liền có thể ngăn trở phía ngoài yêu ma quỷ quái. Dựa theo thái gia trên sách lụa thuyết pháp, trong thôn này hơn 200 người đều chết tại đêm nay. Cái này hiển nhiên là trốn không thoát. Không bao lâu, lại nghe vài tiếng kêu thảm. Không cần nhìn ngay tại biết lại có người bị giết. Quý Vân cùng Dư Hạ hai người nhìn xem một màn này cũng rất đau đầu, hiện tại chết mấy cái thôn dân, vẫn như cũng nửa điểm cũng không thấy cương thi bóng dáng, mà lại hai người cũng còn tại suy nghĩ không cho phép, cái này cảnh đoán nghiệm đầu nguồn đến cùng là cái gì? Cú may là không đợi bao lâu, cửa thôn nô ra nhưng liền nghe đến một trận gấp rút tiếng vó ngựa ầm. Khe núi chỗ sâu cũng xuất hiện đèn tin của sáng. Có thể dùng tới đèn tin, chỉ có thể là đám kia người ngoại quốc. Quý Vân cùng giữ hạ nóc tại vừa ra trên nóc nhà, gắt gao nhìn chằm chằm cửa thôn. Giống như là phía sau có cái gì đồ vật kinh khủng đang truy đuổi, mấy thất ngựa lại trong núi tiểu đạo phi nước đại. Trên lưng ngựa, mấy cái người phương tây một bên chạy, còn một bên đang thương lượng. Ốc trời ạ, phương đông cương thi thật quá kinh khủng. Nó vậy mà lại bay. Lão đại, cương thi kia đuổi theo ra tới, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Do sét phim ảnh không có mấy tấm, lại tiếp tục như thế, sợ là chúng ta phải chết ở chỗ này. Nào thương bất nhập, bất tử bất diệt, cương thi kia không phải liền là nghiên cứu bất tử quân đoàn tốt nhất vật liệu. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó sách về quốc. Dạng này tìm chúng ta cũng chạy không thoát, trước tiên đem cương thi dẫn đi trong thôn, chúng ta nghĩ biện pháp bắt lấy nó. Mấy cái người phương Tây rất nhanh liền xông vào trong thôn. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền kế hoạch tốt, nếu có nguy hiểm, liền đem phong hiểm tái giá cho hạ Nguyệt hà thôn, thôn dân. Mấy cái người phương Tây nhanh chóng chui vào trong thôn. Quý Vân cùng Dư Hạ nhìn xem mấy người chật vật chạy trốn dáng vẻ, liền biết khẳng định là cái kia phi cương đội tới. Hai người giảm thấp xuống hô hấp, nhìn kỹ. Quý Vân ánh mắt còn tại nhìn đường núi chỗ sâu hác ám, bên người Dư Hạ kéo hắn lại túi thấp người. Một cỗ băng lánh linh áp đột nhiên xuất hiện ở trong thôn. Dưới ánh trăng, Quý Vân nhìn thấy cách đó không xa một thân ảnh cấp tốc bay tới, rơi vào nhà trưởng thôn trên nóc nhà. Tập trung nhìn vào, chỉ gặp một người mặc tiền triều quan phục cương thi xuất hiện ở nơi đó, Dư dưới, toàn thân tử khí bốc hơi như khói nó một bộ thạch thanh sắc áo mãng bảo, bên trên treo lên mũ chảo mãng văn, mũ đỉnh suýt lấy một viên màu đỏ san hô châu. thân này áo mãng bảo mặc dù trải qua năm tháng có chút mục nát, vẫn như trước thấy rõ ràng cái kia sinh động như thật mãng văn. xem xét quan phục này, dư hạ cũng kinh ngạc một tiếng, nhị phẩm thái giám. quý vân cũng có chút nghiên cứu, tiền triều thái giám phẩm giai hạn mức cao nhất là tứ phẩm, nhưng ở vương triều những năm cuối một ít đại thái giám lại bởi vì lao phật gia thừa thức, phong chính nhị phẩm tổng quản thái giám. trước mắt vậy mà liền gặp một cái, không cần nghĩ, bậc này đại thái giám xuất hiện tại cái này ly sơn trong núi sâu tất nhiên là phụng hoàng mệnh mà tới, mà lại nhìn kỹ, thái giám kia trên da lại còn tại phản quang. lần giác, nhìn thấy cái này dị tượng, quý vân cùng dư hạ lập tức ý thức được cái gì, truy lòng là thật. nhị phẩm thái giám phi cương tìm không thấy mấy cái kia người phương tây, lập tức liền xâm nhập vào trong thôn. đảo mắt gà bay chó chạy, trong thôn một mảnh kêu rên. thái giám kia phi cương tốc độ cực nhanh, mấy cái bay tán loạn, liền giết hơn mấy chục người. hút máu hút đã no đầy đủ đằng sau, cô kia thi khí càng phát ra khủng bố. quý vân cùng dư hạ không có bất kỳ gì động gì. Bọn hắn nhìn ra những cái kia người phương Tây mục đích là muốn đem kiểu hận hấp dẫn đến những thôn dân này trên thân, mà lại tựa hồ là muốn bắt đầu cương thi kia, còn liên tiếp dùng bẫy dập dây kéo thiết sáo. Cho nên tạm thời hai người bọn họ cũng không có nguy hiểm. Mà trong lịch sử, những thôn dân này cũng đều là chết rồi. Nhưng kết cục là, con cương thi này cuối cùng bị phong ấn. Nói cách khác, Thái gia Quý Bạch Thành, ngay tại kề bên này. Quả nhiên, không đợi bao lâu một bóng người từ nơi không xa trong khe núi điên cuồng đuổi theo mà tới. Tập trung nhìn vào, một người mặc màu xanh trưởng vái trung niên nhân xuất hiện ở trong tầm mắt. Trừng mắt kiếm mục, chính khí lăng nhiên. Vị Vân xem xét cái này cùng cha mình giống nhau đến mấy phần khuôn mặt, lập tức liền nhận ra cái này tám thành chính là nhà mình Thái gia gia. Tính toán thời gian, Thái gia cũng liền hơn 30 tuổi, chính bảo trắng niên. Nhìn xem khắp thôn thi thể, trên mặt người kia tràn đầy phẫn nộ, bọn này đáng chết quỷ Tây Dương. Tức giận mắng một tiếng, Trung niên nhân không sợ hãi chút nào liền xông vào trong thôn. Cái kia quan phục phi cương nhìn xem có nhân loại hướng chính mình bỏ tới, miệng đầy máu tươi răng nanh lộ ra, hướng phía hắn liền bay bỏ tới. Trung niên nhân không tránh không né, đặt một cái phía sau lưng, kiếm vô đạo tử trong bao vải bắn ra. Hắn một thanh nắm chuôi kiếm tay kia liền giấu dưới một tấm bùa vàng, cả hai cơ hồ một cái chớp mắt liền đụng vào nhau. trung niên nhân tức giận trợn quát một tiếng, thiên địa vô cực, càn khôn tá phát, lôi hỏa. trong tay vừa vàng tại cương thi trên thân âm vang nổ bệ ra đến, bẻ bay rất ra ngoài. nơi xa, quý vân nhìn xem thái gia chiêu này lôi hỏa phù kinh động như gặp thiên nhân. chính hắn lôi hỏa phù, ba tấm mới có thể đập chết một cái cấp dê quỷ vật. thái gia phù lục này vậy mà có thể đối với cấp a phi cương đều có như vậy sát thương, mà một bên dư hạ lại xem hiểu cái gì, đôi mắt đẹp rung động cũng thôi, sợ hai than một tiếng, thật cao cảnh giới vậy mà một tờ phụ lục điều động thiên địa phát tác.